Nàng kiếp trước vẫn luôn say mê huyền học, cũng biết chính mình sẽ chết yểu, cho nên không có nói qua một lần luyến ái, đối với cảm tình, nàng một chút kinh nghiệm đều không có. Lần đầu tiên phát hiện Du Minh Cẩn có lẽ đối nàng có hảo cảm thời điểm, nàng liền cự tuyệt. Sau lại chính là hai người đóng phim, liên tiếp hai bộ diễn, bọn họ đều là nam nữ chủ, mỗi lần chụp xong diễn Khương Đàm đều sẽ bối rối, cuối cùng quy kết với khả năng không có ra diễn. Du Minh Cẩn đối nàng tình phần lớn ở diễn chung, nàng phía trước cũng không có quá dối rắm Giỡn giải trí không đều là như thế này, thật thật giả giả ai sẽ để ý. Ngẫu nhiên về điểm này cảm tình thực dễ dàng biến mất. Thẳng đến gần nhất, nàng bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình cảm tình, cũng càng ngày càng hiểu biết Du Minh Cẩn, mới phát hiện bọn họ chi gian cái này vấn đề lớn. Khương Đàm thở dài, nàng cùng Du Minh Cẩn đều yêu cầu thời gian bình tĩnh một chút. Trừ phi tuyệt đối tín nhiệm, bằng không, nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào chính mình là ngoại lai linh hồn, này đối Huyền học đại sư tới nói, là lớn nhất bí mật. Bên kia, Triệu Gia ra, ra ngồi ở Điền Phi Vũ trên xe, nàng ngay từ đầu thực khẩn trương, không ngừng xoa gấp áo, chính là Điền Phi Vũ xa xa ngồi, nhắm mắt lại giống như ngủ rồi, một câu cũng chưa lại nói, vì thế, nàng chậm dãi thả lỏng. Nay một thả lỏng, nàng tiểu lực lên đây, đầu hôn hôn chầm chầm, sau này một rửa nhắm hai mắt lại. Triệu Gia ra, ra ngủ rồi, hướng bên trái một vai Điền Phi Vũ lập tức xê dịch, nàng đầu liền dựa vào hắn trên hoài. Triệu Gia ra cùng cùng đầu, vãn trụ Điền Phi Vũ cánh tay. Lầm bẩm kêu một tiếng, Khương Đàm đừng đi a Điền phi vũ. Hắn lúc này mới nhớ tới, không hỏi triệu gia gia trụ chỗ nào. Hắn đơn giản làm tài xế tìm cái xe thiếu địa phương, đem xe đình hảo, làm triệu gia gia ngủ. Ngủ ngủ, triệu gia gia đông nhiên nói câu, Khương Đàm, ngươi nói ta khi nào có thể đem khiêu vũ bơi lội đều luyện hảo à, vì cái gì các ngươi cái gì cũng biết, theo ta không được đâu. Ta luyện vũ đem ngón chân luyện phá, vẫn là không được, ta hảo buồn này Nàng là Đức có nói, Điền Phi Vũ nỗ lực phân biệt mới nghe ra có ý tứ gì. Hắn ánh mắt không khỏi dịch đến Triệu Gia Gia trên chân. Xuy, ngón chân đều phá, còn xuyên giày cao gót, thật là ngủ ngủ, Triệu Gia Gia luôn là đi xuống. Điền Phi Vũ chỉ phải một lần lại một lần đem nàng đầu đỡ hảo, một cái không chú ý, nàng đầu vừa trượt, gối tới rồi hắn trên đùi Điền Phi Vũ bất đắc dĩ, cứ như vậy đi. Qua hơn 2 giờ, Triệu Gia Gia tay căng một chút, ngồi dậy, mê mang khắp nơi xem. Vừa thấy đến Điển Phi Vũ hoàng sợ, ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Điển Phi Vũ lạnh mặt, đây là ta xe, ngươi quên mất. Triệu ra ra suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới, ngượng ngùng nói, hát hát, ngượng ngùng à, cảm ơn ngươi lạc, ta có khẩu trang ngũ, chính mình đi xuống đánh xe đi. Điển Phi Vũ, địa chỉ. Triệu ra ra nghi hoặc, ân. Điển Phi Vũ tà nàng liếc mắt một cái, ngươi địa chỉ. Ta đưa ngươi trở về, hiện tại đều rạng sáng một giờ, chỗ nào có như vậy nhiều xe taxi. Triệu ra ra ra bên ngoài nhìn nhìn, Điền Phi Vũ đỉnh đến nơi này rất thiên, đích sắc rất khó tìm đến xe taxi. Nàng ngoan ngoan nói địa chỉ, Điền Phi Vũ làm tài xế lái xe, trong lòng thực vừa lòng, vừa mới tỉnh ngủ Triệu ra ra còn không có tới kịp tạp mau, tính tình thật tốt. Triệu ra ra vừa rồi ngủ mệt mỏi, không khỏi dối dối người, chân giật mình, nhịu nhữ mày Điền Phi Vũ thấy được, từ phía sau lấy ra hòm thuốc nói, chân. Triệu ra ra vẻ mặt mê mang, cái gì? Điền Phi Vũ Ngươi nào chỉ chân đau, vươn tới, làm ta nhìn xe Triệu ra ra đem chân rụt rụt, không có việc gì, chỉ là đi dạo phố đi mệnh, đã được rồi. Điền phi vũ mỉm cười, không phải luyện vũ đem chân chọc thủ sao. Triệu ra ra sừng sốt, điền phi vũ trò đùa dai cười, đây là ngươi vừa rồi nói nói mớ nói Nga. Triệu ra ra mặt trắng, ta nói nói mớ. Điền phi vũ đắc ý, đương nhiên, chẳng những nói, còn nói một đường, nói cái gì đều có. Triệu ra ra thật tin, nơm nớp lo sợ hỏi. Ta còn nói cái gì? Điền phi vũ thuận miệng nói, Ngươi nói ngươi kỳ thật là thích ta, Cảm thấy chính mình cái gì đều không biết, Không xứng với ta mà thôi. Cầm miệng. Triệu ra ra lại tức lại hoảng, Ngươi nói bậy, ta. Nói mớ sao có thể thật sự, ta. Ta sao có thể thích ngươi. Nói nữa, ta như vậy xinh đẹp, Là ngươi không xứng với ta. Triệu ra ra thanh âm càng ngày càng yếu, Lại không phục nói, liền tính ta nói, Kia cũng là nói mớ, Nói mớ đều là nói bừa Điền Phi Vũ nhìn Triệu Gia Gia quá kích hành động, sửng sốt một chút, khỏe miệng ý cười chậm rãi lan tràn, "Triệu Gia Gia, ngươi thật sự thích ta à. Chương 68068. Triệu Gia Gia còn muốn mạnh miệng, Điền Phi Vũ đương nhiên giơ tay, nhẹ nhàng ở nàng đỉnh đầu xoa xoa, nhu loạn nàng đỉnh đầu đầu tóc, cười ha hả nói một câu, "Thật gở." Triệu Gia Gia khí thế lập tức héo đi xuống, mặt đỏ hồng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Điền Phi Vũ cầm nàng đặt ở trên chỗ ngồi tay, Triệu Gia Gia dùng sức tránh một chút, không có tránh thoát. Liền không hề động, chỉ là đôi mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, cũng không dám quay đầu. Chỉ chốc lát sau, trước tòa tài xế nói, Điền Tổng, Triệu Tiểu Thư ra tới rồi. Triệu ra ra chạy nhanh tránh thoát Điền Phi vũ tay, đẩy ra cửa xe đi xuống, hai người tay cầm một đường, trong lòng bàn tay đều là hãn. Kỳ thật, không ngừng trong lòng bàn tay có hãn, nàng Thái Dương cũng có hơi hơi mồ hôi, quá khẩn trương. Vừa xuống xe, gió đêm thổi qua tới, nàng dùng mình một cái. Điền Phi vũ cũng xuống xe. Nhìn thấy triệu ra ra vô ý thức ôm bài, lập tức đem chính mình áo khoác cởi ra đáp ở nàng trên bài. Triệu ra ra lôi kéo quần áo, ma xui quỷ khiến nói câu, ta sẽ không làm ngươi lên lầu. Điền phi vũ nhìn không được cười, dơ tay lại sờ sờ nàng tóc, ngươi tưởng cái gì đâu. Ta lại như vậy người tùy tiện sao. Hảo, trở về nghỉ ngơi, ngày mai giữa trưa ta tới đón ngươi, tiếp ngươi cùng nhau ăn cơm. Triệu ra ra mở to hai mắt nhìn không phục nói, ta không đáp ứng đâu, ngươi tiếp cái gì tiếp. Điền phi vũ buồn cười lắc đầu, chỉ chỉ nàng bả vai, ngươi rủ sao cũng phải trả ta áo khoác đi. Triệu ra ra lập tức liền phải đem áo khoác cởi ra, Điền phi vũ đẻ lại nàng, như thế nào như vậy mất? Hảo, đi lên đi. Triệu ra ra còn muốn nói gì nữa, Điền phi vũ mày một trọn, ngươi như vậy rong rong dài dài không lên lầu, là muốn mời ta đi lên sao? Ta đây liền không khách khí. Mới không phải. Triệu ra ra hoảng sợ, chạy nhanh lên lầu. Điền phi vũ nhìn thân ảnh của nàng quẹo miệng cười vẫn luôn không có dừng lại. Khương Đảng căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, mới vừa thu nạp công ty Tân Gia mầu trang quảng cáo video, liền nhận được lục lạc video năm chung lễ mừng mời. Lễ mừng định ở 10 ngày sau, lục lạc video tuyển tú sau khi kết thúc ngày thứ 3. Lục Niêu Quế Quỳnh triệu ra gia gia cũng thu được mời, vài người liên hệ một chút, quyết định hội trưởng chạm trán. Triệu gia gia phát sổ, các người tiết mục định rồi sao? Quế Quỳnh, ta cùng Lục Niêu hợp tác ca KH khiêu vũ, vừa vận hai đầu. Hoàn Mỹ. Khương Đàm, ta chuẩn bị một ca khúc. Triệu ra ra, ta đây làm sao bây giờ? Ta không có tiết mục. Khương Đàm, ngươi không phải sẽ điểm huyền học sao? Đột kích chuẩn bị hạ, nếu không biểu diễn ma thuật. Triệu ra ra cao hứng, Khương Đàm ngươi có thể hay không giúp ta? Khương Đàm đáp ứng rồi, sẽ giúp nàng kế hoạch một chút. Bất quá, tiết mục báo bị thời điểm tốt nhất viết huyền học ma thuật, để tránh người xem hiểu lầm. Lục Nhiêu Quách Quỳnh vừa vẫn cũng nhàn, đề nghị tụ hội một lần. Đi lục nghiêu ra một cái hội sở, ca ca uống rượu. Buổi tối, mấy người gặp nhau, ăn ăn uống uống thập phần vui vẻ, lục nghiêu tả hữu nhìn xem, vừa lòng đến không được, này nếu là chuyển ra điểm hai tiếng, ta nhưng như quá độ, tấm tác giới giải trí đệ nhất đệ nhị mị nữ, hơn nữa một cái bình hoa nhỏ, đều cùng ta ở bên nhau, vế đút họ vế đút, ta mị lực như thế nào lớn như vậy. Khương Đàm Quách Quỳnh luôn luôn tùy tiện không nhiều lắm tưởng, chịu ra ra mẫn cảm, lập tức nói, không được, lại kêu mấy cái nam sinh lại đây. Như vậy quá không hảo, chúng ta tới vẫn là lục gia hội sở. Quách Quỳnh, ngươi còn sợ người khác nói chúng ta cùng lục nghiêu thế nào không thành. Đừng lo lắng, hắn không xứng Lục nghiêu đã hơn một năm không có thai tiếng, phạm phạ giặt tì nhóm không ngừng một lần suy đoán hắn ra vấn đề, có người nói hắn là gay, ha ha ha. Lục nghiêu tức giận đến cắn răng, Quách Quỳnh. Triệu ra ra như mày, vẫn là lại kêu một cái nam sinh đến đây đi. Lục nghiêu gửi tin tức tìm người, hắn bông nhiên hương phấn, gì? Thẩm tác vừa vặn ở chỗ này, ta làm hắn lại đây. Chỉ chốc lát sau, thẩm tác mở cửa vào được. Chào hỏi qua, hắn ngồi ở lục niêu bên người nói, tới, đầu phiếu. Lục niêu đau đầu, ngươi lại cấp cái kia cái gì tiểu kim đầu phiếu. Thần kinh đi ngươi. Tiểu kim là ai? Triệu ra ra kỳ quái hỏi. Khương đàm cũng lòng hiếu học tràn đầy nhìn bọn họ, nàng không phải lần đầu tiên nghe nói tên này. Quách quỳnh đữ môi, các ngươi thật không chú ý giới giải trí a Tiểu Kim là lục lạc video tuyển tú trong tiết mục một cái học viên, gần nhất nửa tháng thế thực mảnh, hôm nay hình như là 36 tiếng 20 tháng cấp thi đấu đi, hiện tại đã bắt đầu đầu phiếu. Triệu ra ra kinh ngạc, lặng lẽ đối khương đàm nói, thẩm tổng thế nhưng cấp tiểu kim đầu phiếu. Quá ngoài y muốn hì hì, thẩm tổng cũng truy tinh. Nàng tự cho là thanh âm rất nhỏ, bị âm nhạc thanh che đậy, thẩm tắc vẫn là nghe tới rồi, hắn nói, ta không phải truy tinh, chỉ là cho nàng đầu phiếu. Lục Nghiêu đã mở ra di động, đầu xong rồi phiếu. Thẩm Tắc nhìn về phía còn lại mọi người, Khương Đàm cùng Triệu ra ra vẻ mặt mê mang. Lục Nghiêu thở dài, đại gia có tiểu hào sao? Đều cấp tiểu Kim đầu cái phiếu đi. Khương Đàm kỳ quái, cái này tiểu Kim là người phương nào, thế nhưng làm thẩm tắc như vậy. Mọi người đều cấp Lục Nghiêu mặt mũi, sôi nổi lấy ra di động, một lời khó nói hết đầu xong rồi phiếu, Khương Đàm nhìn thoáng qua, tiểu Kim xếp hạng ở thứ 21, giống như thiếu chút nữa. Thẩm Tắc cũng thấy được. Đối lục nhiêu nói, lại mua điểm thủy quân. Lục nhiêu không vui, ngươi có thể ha, nhà của chúng ta thủy quân đều cho ngươi dùng, quách quỳnh ra cũng dùng tới, ngươi lại mua, là sợ người khác không biết tiểu kim đầu phiếu làm bộ sao. Thẩm tác nhìn về phía Khương Đàm, không biết Khương Đại Sư có biện pháp nào không. Khương Đàm liên tục xua tay, ta nhưng không như vậy đại bản lĩnh, ta nếu có thể làm thành chuyện này, đã sớm bán xuất đạo danh lạch. Thẩm tác nữ mày, tiểu kim không cho ta quản, bằng không, ta lập tức làm nàng xê vị xuất đạo Lục Nhiêu một ngụm đồ uống thiếu chút nữa phun ra tới, ca ngươi lợi hại à, còn biết cái gì là xê vị, bổ không ít chi thức à, tiểu kim nhưng quá lợi hại, thế nhưng đem ngươi ăn đến gắt gao, ta bội phục nàng. Triệu ra ra bị gợi lên hứng thú, mở ra di động xem phát sóng trực tiếp, cô ý đầu bình ở trên màn hình, hỏi Lục Nhiêu, cái nào là tiểu kim. Một cái đào tâm mặt nữ Hải vừa vặn tiến vào màn ảnh, Lục Nhiêu một lòng tay, nào, chính là nàng. Triệu ra ra nhìn hai mắt, lớn lên giống nhau a Quách quỳnh. Ngươi ánh mắt quá cao, trừ bỏ ngươi cùng Khương Đàm, ngươi còn có thể cảm thấy ai đẹp, cái này tiểu kim tại đây nhóm người bên trong nhan giá trị tính không tồi. Khương Đàm cẩn thận nhìn lại xem, tiểu lê thích xem loại này tuyển tú tiết mục, có một lần nàng cùng tiểu lê nhìn hơn 10 phút, nhớ rõ khi đó có cái kêu tiểu kim nữ Hải giống như còn không như vậy xinh đẹp. Nàng lập tức đưa ra nghi vấn. Lục yêu nói, tiểu kim ngay từ đầu đích sắc lớn lên giống nhau sướng nhảy giống nhau, chính là sau lại nàng tiến bộ lớn nhất. Không biết có phải hay không thay đổi tạo hình sư, một lần so một lần xinh đẹp, một lần so một lần kinh diễm, sướng nhảy cũng càng ngày càng lợi hại. Đầu phiếu kết thúc, Tiểu Kim lấy đệ 20 danh thăng cấp, nàng kích động không được. Lục Nhiêu bùng tay một cái, Tiểu Kim lợi hại, lại ở cuối cùng một khắc ngược gió phiên bản thỏa. Hắn nhìn về phía thẩm tắc, lần này ngươi cao hứng đi. Thẩm tắc khó được lộ ra ý cười, vậy ngươi tuần sau đi đương lâm thời đạo sư thời điểm chiếu cố nàng một chút. Lục Nhiêu gật đầu, yên tâm Có ta ở đây, khẳng định hảo hảo mang nàng. Khả năng không yên tâm, thẩm tác lại đem Lục Nhiêu kêu đi ra ngoài, công đạo nửa ngày. Trở về lúc sau, Lục Nhiêu lặng lẽ tìm Khương Đàm, muốn cho Khương Đàm cùng hắn cùng đi tuần sau tuyển tú khách quý. Nguyên lai like, Lục Lạc video cái này tuyển tú tên là Lục Lạc Thiếu Nữ, cùng bình thường tuyển tú giống nhau, từ mấy trăm người chung chọn lựa 10 cái người xuất đạo. Này mấy trăm người đến từ các đại giải trí công ty, trải qua huấn luyện cùng mười mấy luôn chém giết. Hiện tại chỉ còn lại có 20 người. Lục Niêu am hiểu Ca Vũ, lại đương hồng, tuần sau sẽ đi đương đặc mời khách quý, dựa theo lệ thường, hắn có thể mang một người đi, vì thế, hắn tìm Thương Đàm. Hắn lặng lẽ nói, tiểu kim thực lực có điểm kém, lần này 36 tiến 20, ta dùng chúng ta quếch ra cùng Lục gia thủy quân, lại trộm mua phiếu, lúc này mới miễn cưỡng thăng cấp, tiếp theo chẳng đại gia thực lực đều rất mạnh, ta sợ nàng căng bất quá đi, A Đàm, thật sự không được dùng dùng huyền học thuật pháp, giúp giúp tiểu kim. Khương Đàm kinh ngạc, nguyên lai like ngươi mời ta đi đánh chính là cái này chủ ý. Không được a, này không công bằng, huyền học không thể như vậy dùng. Lục Niêu thở dài, ta biết, không có biện pháp, ta ca quá để ý tiểu Kim, lần này ta cần thiết giúp hắn. Khương Đàm liên tục nhìn hắn vài mắt, ngươi ca như vậy có tiền, cũng có tài nguyên cùng nhân mạch, liền tính tiểu Kim thực lực không đủ không thể xuất đạo, hắn tự nhiên có biện pháp phù nàng, sợ cái gì? Lục Niêu lắc đầu, không được, tiểu Kim là cái có cốt khí cô nương, nàng không vui trưởng bằng chính mình bản lĩnh xuất đạo. Khương Đàm thấy Khương Đàm chết sống không đáp ứng, Lục Niêu thay đổi sách lược, "A Đàm, ngươi cùng ta đi là được, có ngươi nhân khí, có thể giúp Tiểu Kim một ít." Cuối cùng, Khương Đàm đáp ứng rồi. Đảo mắt tới rồi Lục Lạc thiếu nữ thu cùng ngày, Khương Đàm cùng Lục Niêu đi vào tiết mục tổ. Hiện tại 20 cái thiếu nữ chia làm 8 tổ, mỗi cái tổ 3-4 người, mỗi cái tổ đều yêu cầu chuẩn bị ca vũ, Lục Niêu chính là Tiểu Kim, cái này tổ Lâm Thời đạo sư, giúp bọn hắn bố trí ca vũ. Cương đảng cùng Lục Nhiêu cùng nhau đi vào ca vũ thính, gặp được ba cái thiếu nữ. Này mấy cái thiếu nữ là 17-20 tuổi tác, một cái thanh xuân xinh đẹp, trong đó một cái thiếu nữ đặc biệt sung ra, nàng trường tiểu đảo tâm mặt, đôi mắt đại đại, hai viên răng nanh, có vẻ đáng yêu lại yêu mị. Đây là tiểu kim. Lục ca, ca quả nhiên là ngươi. Tiểu kim nói một câu nói, thanh âm kiểu đà thả tự nhiên, thập phần em hai. Thanh âm này nhưng quá sung ra, chắc không được có thể từ mấy trăm người bên trong lao tới đem thẩm tắc mê đến thần hồn điên đảo. Tiểu Kim lại cấp Khương Đàm cúc một cung, cười khanh khách trừng lớn mắt to nói, "Tiền bối hảo, tiền bối thật xinh đẹp a." Khương Đàm mỉm cười, người cũng rất đẹp." Tiểu Kim đôi tay bưng kín mặt, một bộ kinh hỉ lại e lệ bộ dáng. Khương Đàm cảm thán, "Thật là tràn đầy thanh xuân hơi thở, tuổi trẻ nữ hài làm cái này động tác quá đáng yêu." Lục Nghiêu làm ba người chẳng hảo, đem chính mình vũ đạo động tác cho bọn hắn biểu thị một chút, làm cho bọn họ bắt đầu tập luyện, Khương Đàm liền ở bên cạnh nhìn. Ngậu nhiên chỉ đạo một chút động tác. Ba người đều thực khắc khổ, một luyện liền luyện 4 cái giờ. Buổi tối liền bắt đầu biểu diễn, thời gian cấp bách, cần thiết nhiều hơn tập luyện, giữa trưa bọn họ chỉ có một giờ nghỉ ngơi thời gian. Tiểu Kim giữa trưa đi ra ngoài, không biết đi làm cái gì, mặt khác hai cái nữ hải không dám nghỉ ngơi, vây quanh lục nhiều thỉnh giáo. Kỳ thật, bọn họ hai cái vô luận ca hát vẫn là khiêu vũ so tiểu Kim đều phải hảo một chút, trong đó một cái diện bạo tiếu lệ nhan giá trị rất cao nữ hải nói chuyện không nhiều lắm. Huấn luyện nhất khắc khổ, nàng xem lục nghiêu mệt mỏi, liền ngược lại hướng Khương Đàm tỉnh giáo. Khương Đàm vũ đạo bản lĩnh cũng không tồi, tỉ mỉ dạy nàng, lại giáo nàng như thế nào rèn luyện có thể xử thân thể mềm mại. Đang nói đâu, Tiểu Kim đã trở lại, nàng cũng thò qua tới học, trước mắt to nói, Khương Lào Sư, nghe nói ngươi ca hát nhưng dễ nghe, ta ca hát luôn là chạy điểu, ngài có cái gì kiến nghị sao. Khương Đàm nói, ngươi sướng hai câu ta nghe một chút. Tiểu Kim sướng hai câu, Khương Đàm khe như mày. Không nghĩ tới nói chuyện như vậy dễ nghe tiểu kim sướng khởi ca tới thế nhưng có điểm khó nghe. Đây là ngũ âm không được đầy đủ vấn đề, nàng không phải chuyên nghiệp ca sướng lao sư, cũng dạy không được, vì thế đem lục nghiêu kêu lên tới. Lục nghiêu giáo tiểu kim ca hát, khương đàm tiếp tục giáo nữ hải kia khiêu vũ. Nàng thường thường cảm thấy phía sau lưng có chút rết run, vừa quay đầu lại lại chưa thấy được người, nàng không khỏi lại nhữ như mày, nhìn về phía cách đó không xa tiểu kim cùng lục nghiêu. Nàng trực giác phi thường ngại bén không biết nơi nào tới ác ý. Buổi chiều, bọn họ tiếp tục luyện tập ca vũ, đại khái tam điểm nhiều thời điểm, bên ngoài một tiếng kinh hô, một mảnh ồn ào, Lục Niêu tò mò đi ra ngoài xem, chỉ chốc lát sau trở về nói, quá đáng tiếc, có ba cái nữ hài đột nhiên cấp tính đi tả, đang chuẩn bị đưa bệnh viện. Khương Đàm kỳ quái, cấp tính đi tả đến yêu cầu đưa bệnh viện trình độ, hay là ngộ độc thức ăn đi? Lục Niêu lắc đầu, các nàng đều ăn nhà ăn cơm, nếu có việc mọi người đều có việc, sao có thể chỉ có các nàng ba cái? Hiện tại Tiết Mục Tổ muốn đưa bọn họ đi bệnh viện, bọn họ sợ chậm trễ thi đấu, như thế nào đều không đồng ý, chính nào đâu. Vừa rồi vẫn luôn thỉnh giáo Khương Đàm cao nhan giá trị nữ hải nói thở dài nói, bọn họ ba cái có khả năng nhất tiến vào tiền 10, đương nhiên không nghĩ đi bệnh viện, cực cực khổ khổ 2 tháng, cuối cùng thời điểm ảnh hưởng thi đấu, quá đáng tiếc. Khương Đàm nói, ta đi xem. Đoàn người đi vào lối đi nhỏ, ba cái nữ hải con mắt nước mắt lá chá, trong đó một cái chỉ khóc hai câu liền hướng trở về về cờ. Mặt khác hai cái sắc mặt tái nhật lung lay sắp đổ, nhìn đều phải không được. Các nàng năn nỉ đạo diễn, chúng ta đã tìm bác sĩ xem qua, uống thuốc thì tốt rồi. Đạo diễn thở dài, chính là các ngươi uống thuốc vô dụng, mới muốn đi bệnh viện A, cái dạng này các ngươi tiếp tục huấn luyện đều không thể, càng đừng nói tham gia buổi tối thi đấu. Các nàng tiết mục tổ có đi theo bác sĩ, bác sĩ đều tra không ra sao lại thế này tới, đạo diễn sợ sẽ ra chuyện, muốn cho các nàng đi bệnh viện. Bất quá, còn có hai cái giờ liền bắt đầu thi đấu cảm nàng đi gần nhất bệnh viện đều không kịp. Khương Đàm ngồi xổm xuống, xuống, sờ sờ cái kia đi tả nữ hài thủ đoạn. Nữ hài kia quay đầu lại đáng thương hề hề cùng Khương Đàm chào hỏi, cổ tay của nàng lạnh đến kinh người. Khương Đàm nhìn kỹ xem nàng đôi mắt, đối đạo diễn nói, bệnh của nàng không trở ngại, chỉ là sẽ đi tả mấy giờ, khả năng sẽ hư thoát, thật sự đi bệnh viện phòng trừng muốn đánh điếu châm mới được, không kịp thi đấu, như vậy, ta trước ngừng bọn họ đi tả, tiếp tục thi đấu. Người có thể trị. Đạo diễn không dám tin tưởng hỏi Hắn nghe nói qua Khương Đàm là huyền học đại sư, không nghe nói còn có thể chữa bệnh A. Khương Đàm rơ tay, bá bá ba cắt vài cái, hướng nữ hải bụng một chút, nữ hải che lại bụng chấp chấp mắt, chậm rãi buông ra tay đứng lên nói, ta không có việc gì, ta không đau. Nàng liên tục hướng Khương Đàm không lưng, cao hứng đến nước mắt đều xuống dưới. Khương Đàm theo thứ tự cấp mặt khác hai cái nữ hải vẽ phủ, cuối cùng nói, thi đấu sau khi chấm dứt, chạy nhanh đi bệnh viện, nên chuyển dịch chuyển dịch, nên uống thuốc uống thuốc Ta chỉ có thể bảo các ngươi này mấy cái giờ không có việc gì. Ba cái nữ hải vô cùng cảm kích. Thời gian khẩn cấp, các nữ hải từng người trở về huấn luyện. Khương Đàm đông nhiên cảm thấy, sau lưng lại nhất nhất trận rét run, nàng đông nhiên quay đầu lại. chương 69069 Sự tình giải quyết, một đám nữ hải chạy nhanh trở về luyện tập. Lục nhiêu lần này tới chủ yếu mục đích là trợ giúp tiểu kim, vì thế cấp tiểu kim khai tiểu táo, làm còn lại hai người chính mình luyện tập. Khương Đàm xem bất quá đi. Đi giúp kia hai người, nàng đặc biệt coi trọng cái kêu nhan giá trị tương đối cao nữ Hải Nữ Hải chỉ có 19 tuổi, kinh đô vũ đạo học viện đại nhị ở độc, tư chất phi thường hảo. Nàng kêu nhan minh Trần mọi người đều kêu nàng tiểu nhan. Tiểu nhan nhan giá trị cao lại am hiểu ca vũ, vẫn luôn cùng tiểu kim là một cái đội ngũ. Ban đầu thời điểm, nàng nhân khí bài đệ tam, sau lại tiểu kim dần dần đi lên, thứ tự vẫn luôn bay lên, tiểu nhan thứ tự liền vẫn luôn hàng, đến bây giờ chỉ có thể bài thứ bảy. Nàng thức khắc khổ Chỉ là quá ít lời, một cái khác nữ hài dịu rít cấp Khương Đàm thổi cầu vùng thí, hỏi cái này hỏi kia, nàng liền ở một bên khổ luyện. Khương Đàm chú ý tới, nàng ca sướng cùng vũ đạo chung có chút tiểu khuyết điểm, vì thế đem nàng kêu lên tới, nhất nhất cho nàng chỉ ra chỗ sai. Tiểu nhan ngộ tính rất cao, cơ hồ lập tức là có thể sửa lại, Khương Đàm hứng thú đi lên, tay cầm tay bắt đầu giáo nàng. Không biết khi nào, tiểu kim tới, nàng hâm mộ nhìn Khương Đàm, làm núng nói, Khương tỷ tỷ ngươi cũng giáo giáo ta sao. Đừng luôn là giáo tiểu nhan, nàng như vậy lợi hại, đều không cần giáo. Nàng một mặt nói, một mặt còn ôm Khương đàm cánh tay lắc lắc. Một cổ hơi hơi ngọt hương đánh út lại, Khương đàm quay đầu nhìn nhìn tiểu kim, không thể không nói, tiểu kim lớn lên thực đáng yêu, làm người sẽ không tự chủ được đối nàng sinh ra chịu mến, nàng thanh âm tuy rằng tiểu đà, lại không cho người chẳng ghét. Khương đàm mỉm cười nói, hảo à, yêu cầu ta dạy cho ngươi cái gì sao? Kỳ thật lục nghiêu nhất chuyên nghiệp, hán giáo so với ta hảo đến nhiều nào có Ngươi cùng Lục ca ca đều rất lợi hại. Tiểu Kim chừng mắt tròn xoe đôi mắt nói. Bộ dáng thực đáng yêu. Lục Nhiêu cũng đuổi lại đây nói. Đúng vậy, Á Đàm, ngươi cũng giúp ta giáo giáo nàng Khương Đàm nói, vậy cùng nhau. Rõ ràng là một cái tiểu đội ngũ, chỉ cấp một người khai tiểu táo thật quá đáng. Tiểu Kim ngồi ở Khương Đàm bên người, chú ý chú ý cẳng chân bụng, ai, mệt mỏi quá Nga, luyện tập sinh sống thật sự hảo khổ hảo khổ, nếu không phải vì cấp gia ra càng tốt sinh hoạt. Ta căn bản sẽ không tới chỗ này. Nàng trong thanh ấm mang theo khóc nước nở. Lục Nhiêu giải thích, tiểu kim từ nhỏ liền không có ba ba mụn mụn, là ra ra mang đại nàng. Nàng thực hiếu thuận, vẫn luôn muốn cho ra ra quá thượng hảo nhật tử, lúc này mới tới tham gia tuyển tú. Tiểu kim đôi mắt đã ưa nước, đại đại nước mắt ở hốc mắt muốn rơi lại không rơi, làm người nhìn đau lòng. Nàng nói, trừ bỏ ra ra, không ai đâu ta, ta rất nhỏ liền không đi học, nơi nơi làm công, không biết gặp nhiều ít xem thường, có một lần. Ta tìm cái siêu thị thu ngân viên công tác, làm hai tháng không phát tiền lương, có một ngày, siêu thị ném đồ vợt, một người khác lý hóa viên vu hám là ta trộm, lao bản mắng ta một đốn, khấu ta sở hữu tiền lương, lại đem ta khai trừ rồi. Lục niêu thở dài, Tiểu Kim trải qua sự tình không ngừng này đó. Tiểu Kim lao đem nước mắt, nhìn bên cạnh nỗ lực luyện tập Tiểu Nhân nói, ta hảo hâm mộ Tiểu nhan nàng có ba mẹ có tỷ mỗi đau, còn có cơ hội vào đại học, thượng chuyên nghiệp vũ đạo học viện, nàng hảo hạnh phúc. Tiểu Nhan không nói lời nào, tiếp tục luyện tập. Tiểu Kim tiếp tục nói, Tiểu Nhan liền tính đào thải cũng không có gì, nàng trường học như vậy hảo, về sau có rất nhiều cơ hội, nếu ta bị đào thải, liền không mặt mùi thấy ra ra, ta áp lực thật lớn. Khương Đàm nhìn nhìn thời gian, còn có một giờ liền lên sân khấu, chúng ta lại huấn luyện một chút. Tiểu Kim vội vàng nói, Khương Tỷ Tỷ có thể hay không giáo giáo ta. Khương Đàm trịnh trọng nói, liền điểm này thời gian, ngươi xác định muốn ta giáo. Ta không phải vũ đạo chuyên nghiệp tốt nghiệp có thể so không thượng Lục Nhiêu. Tiểu Kim đang thương hề hề nhìn xem Lục Nhiêu. Lục Nhiêu nói, Khương Đàm, cùng nhau. Khương Đàm, Hảo, vậy cùng nhau, Tiểu Nhan, Tiểu Mẫn, lại đây, cùng nhau tập luyện. Tiểu Kim. Lục Nhiêu bất đắc dĩ, đành phải ba người cùng nhau huấn luyện, bất quá, hắn vẫn là trọng điểm huấn luyện Tiểu Kim, Khương Đàm ba người đều sẽ xem một chút, bất quá, Tiểu Nhan ưu điểm cùng khuyết điểm đều thực sung ra, tương đối tới nói. Nàng hoa ở tiểu nhan trên người thời gian hơi chút nhiều một chút điểm. Thức mau, thu đã đến giờ, tiểu kim tiểu nhan vài người đi đợi lên sân khấu, Khương Đàm cùng Lục Nghiêu tính toán trong chốc lát đi phát sóng trực tiếp tính. Lục Nghiêu toán trách Khương Đàm, A Đàm, ngươi vì cái gì không giáo giáo tiểu kim A nàng như vậy đáng thương. Khương Đàm đánh giá Lục Nghiêu vài lần, ngươi gần nhất như thế nào như vậy quái đâu. Lục niêu sở không được đầu bóc, ta như thế nào quái. Khương Đàm xua tay, đi thôi, đi phát sóng trực tiếp tính đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. 20 cá nhân, tổng cộng chia làm 6 cái đội ngũ, một đám đội ngũ đi lên, tiến hành biểu diễn, cảm nghĩ, xuống sân khấu một loạt lưu trình. Tới rồi tiểu Kim đội ngũ, biểu diễn xong, tiểu Nhan đơn giản nói hai câu cảm nghĩ, tiểu Kim lại nói ước chừng 3 phút, bất quá nàng tài ăn nói hảo, thanh âm lại êm hay, mọi người cũng thích nghe. Nói nói nàng lại khóc. Khóc lóc tiểu Kim hoa lê dính hạt mưa, có vẻ càng đẹp mắt, đạo diễn cùng nhân viên công tác đều lộ ra đau lòng biểu tình. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng sôi nổi lắm nàng, đều đem phiếu đầu cho nàng. Khương Đàm cẩn thận quan sát trong chốc lát, đối Lục Niêu nói, "Ngươi phát hiện không, Tiểu Kim so mấy ngày trước lại xinh đẹp." Lục Niêu đắc ý, "Đó là thẩm tác chuyên môn cho nàng tìm chuyên viên trang điểm, tạo hình đều giống nhau, chỉ có thể ở trang dung thượng động điểm tâm tư." Khương Đàm lắc đầu, nàng cảm thấy không ngừng là hóa trang nguyên nhân. Tiểu Kim tiểu nhan này một tổ biểu hiện không tồi, các nàng đều được không tồi điểm. Lúc này đây đoàn thể vũ kết thúc, Ngày mai giữa trưa lại có một lần đơn người biểu diễn, hai lần đầu phiếu tổng phân mới có thể quyết định thứ tự, ngày mai kia một hồi cũng thực mấu chốt. Bất quá, biểu diễn trình tự ngày mai mới công bố, ai cũng không biết như thế nào bài. Kỳ thật, biểu diễn trình tự rất quan trọng, nếu bài thái hổ mặt, tỉ như cuối cùng một cái biểu diễn, khẳng định sẽ ảnh hưởng thành tích. Lục Niêu cùng Khương Đàm thương lượng một chút, căn cứ ba người phong cách tuyển ba cái bất đồng vũ đạo, bất quá, thực rõ ràng, tiểu kim vũ đạo càng đẹp mắt, cũng càng đơn giản. Cấp tiểu nhan tuyển liền tương đối khó khăn, người xem lại không phải chuyên nghiệp nhân viên, tự nhiên không xem khó khăn, mà là xem trọng xem khó coi, Khương Đàm cùng tiểu nhan thương lượng một chút, cho nàng thay đổi một cái. Tuyển xong vũ đạo, lục nghiêu lại chuyên trú cấp tiểu kim huấn luyện, vốn dĩ cho rằng tới chính là cái bài trí Khương Đàm chỉ phải phụ trách tiểu nhan cùng tiểu mẫn. Nàng cấp hai người huấn luyện trong chốc lát, đi ra ngoài thấu thấu phòng, đi qua hành làng vừa muốn xuống lầu, ở tiểu kim trong phòng luyện tập, nàng nghe được nói chuyện thanh âm. đạo diễn Hảo Vậy như vậy, Tiểu Kim ngươi bài phía trước đi, cùng Tiểu Nhan thay đổi vị trí, làm Tiểu Nhan cuối cùng một cái biểu diễn. Tiểu Kim, cảm ơn đạo diễn. Lục Nhiêu, cảm ơn đạo diễn, thẩm tắc cũng cho ta cảm ơn ngươi. Đạo diễn, ha ha, khách khí khách khí, lần này liền nói là tùy cơ bài tự, Tiểu Nhan luôn luôn không thích nói chuyện, không có việc gì. Khương Đàm dừng một chút, đi qua. Trong tình huống bình thường, biểu diễn trình tự là dựa theo thành tích tới, hiện tại đạo diễn nói muốn tùy cơ sắp hàng kỳ thật chính là cho chính mình an bài để đường rút lui, như vậy trong chốc lát, có điểm phương pháp đều tìm đạo diễn, vài người đã lặng lẽ xếp hạng phía trước. Ở bên ngoài ngây người trong chốc lát, Khương Đàm trở về phòng tập nhảy, hỏi Tiểu Nhan, ngươi biết chính mình ngày mai để mấy cái biểu diễn sao? Tiểu Nhan sử sốt, không sao cả đi. Khương Đàm thở dài, rất nhiều người đều đi đạo diễn kia tìm hiểu biểu diễn trình tự, ngươi không đi hỏi một chút. Tiểu Nhan lắc đầu, không cần, thực lực nói chuyện. Khương Đàm nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo đi Tuyên tú quy tắc là đạo diễn cùng tiết mục tổ sự, nơi này khẳng định có tiềm quy tắc, nàng một ngoại nhân không tiện tham dự. Buổi tối, Tiểu Nhan như cũ nỗ lực huấn luyện, Tiểu Kim nhưng thật ra tới 2 lần, mỗi lần lôi kéo Khương Đàm nói đông nói tây, chậm chế không ít thời gian. ngày hôm sau, Khương Đàm đi vào phòng huấn luyện thời điểm, Tiểu Nhan còn ở huấn luyện, nàng dạng sáng 5 giờ liền rời giường, quá khắc khổ. Bởi vì 12 giờ bắt đầu biểu diễn, 11 giờ bắt đầu chuẩn bị, để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm. Khương Đàm tận tâm giáo nàng, đại khái 9 giờ nhiều thời điểm, nàng đỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Bọn họ huấn luyện thời điểm giống nhau không thể mang di động, cái này điện thoại là có người đánh tới đạo diễn kia, người nọ nói tiểu Nhan muội muội ra thai nạn xe cộ, hiện tại ở bệnh viện. Đạo diễn không biết tiểu Nhan muội muội bị thương nặng nhẹ, chạy nhanh tới tìm tiểu Nhan, tiểu Nhan nghe xong lúc sau, lúc ấy nóng nảy, chạy nhanh thay quần áo đi bệnh viện. Khương Đàm nhìn nhìn thời gian, ngươi kịp trở về sao? Tiểu Nhan lòng nóng như lửa đốt, đành phải vậy. Khương Đàm nghĩ nghĩ nói, "Ta và người cùng nhau." Hỏi hạ bệnh viện địa chỉ, Khương Đàm lập tức gọi điện thoại, làm Tiểu Lê chạy nhanh chạy tới nơi. Các nàng cùng nhau tới rồi bệnh viện, nguyên lai Tiểu Nhan tiểu muội chỉ có 7 tuổi, đi đi học trên đường bị xe đụng phải, may mà thương không tính quá nặng, nằm viện 2 ngày quan sát một chút là được. 7 tuổi tiểu muội bên người là 12 tuổi nữ hải, là tiểu Nhan nhị muội muội, vừa mới thượng sơ chung. Nàng chính thủ tiểu muội có điểm kinh hoàng, nhìn đến tiểu Nhan như là thấy được người tâm phúc giống nhau. Nước mắt liền rơi xuống, đại tỉ, ồ ồ, đều do ta, ta hôm nay khảo thí tưởng sớm một chút đến, nóng nảy một chút. Khương Đàm kỳ quái hỏi, người ba mẹ đâu? Hai tử bị thương, làm một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử thủ, có điểm quá mức. Tiểu Nhan nghe xong lời này, thần sắc có điểm mất tự nhiên, nàng nhị mùi nói, ta mụ mụ đã sớm không có, ba ba chân không có phương tiện, không thể đi đường, chỉ có thể ở nhà. Khương Đàm kinh ngạc nhìn Tiểu Nhan liếc mắt một cái, quyết đoán nói, người lập tức trở về luyện tập Nam viện thủ tục ta tới phụ trách. Tiểu Nhan liên tục cảm tạng, tiểu muội muội sự tình không lớn, nàng cũng liền không lo lắng, chạy nhanh trở về Luyện Vũ. Đối với Khương Đàm, nàng có một loại mạc danh tín nhiệm. Tiểu Nhan đi rồi, Khương Đàm liền cùng Nhan Nhị muội nói chuyện tiếu, lúc này mới hiểu biết, nguyên lai, like, ở tiểu Nhan 13 tuổi thời điểm, nàng ba mẹ tao ngộ thai nạn xe cộ, mẫu mụ, mụ đương trường đi, ba ba chân không được, nàng hai cái muội muội đều rất nhỏ, nàng con ở thượng sơ trùng, khi đó, nàng liền bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền. Sau lại còn thi đẩu vũ đạo học viện, cái này ra vẫn luôn là nàng chống. Thật sự quá vất vả. Khương Đàm bị thật sâu xúc động, nàng không nghĩ tới Tiểu Nhan như vậy khổ. Lần này có không suất đạo đối Tiểu Nhan khẳng định rất quan trọng, may mắn nàng tới, vàng không, Tiểu Nhan vội xong này mặt, đều không nhất định có thể chạy trở về tham gia thi đấu. Tiểu Lê Thực mau tới, Khương Đàm công đạo một chút, chạy nhanh chạy về tiết mục tổ. Mau đến cổng lớn thời điểm, nàng thấy được Tiểu Nhan, nàng đang cùng một người nói cái gì. Nàng lặng lẽ đến gần, thế nhưng phát hiện là người quen, Nô Vận Đức. Nô Vận Đức vẻ mặt đắc ý, nhan minh chân, nhớ rõ chúng ta chi ra nước định, nếu ngươi lần này không thể xuất đạo, cần phải nghe ta bài bố, ta làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó, không thể có bất luận cái gì cái lời. tiểu nhan gật đầu, hảo. Nô Vận Đức xem nàng hai mắt, như thế nào, ngươi như vậy tự tin chính mình có thể xuất đạo. tiểu nhan kiên định nói, ta sẽ tận lực. Nô Vận Đức phất tay, hành, vậy ngươi liền tận lực. Dù sao ngươi cũng không nhiều ít cơ hội, hải, ta liền kỳ quái, ngươi làm gì như vậy của đâu. người ba ba chữa bệnh, ngươi hai cái mội muội đi học, ngươi nhị mội mội còn tuổi nhỏ chính là cái ấm sắc thuốc, này đó đều phải tiền, ngươi như vậy xinh đẹp, tưởng kiếm tiền thật sự thực dễ dàng, cái kia mã tổng vương tổng đều thích ngươi, chỉ cần ngươi. Hảo! tiểu nhan đánh gây hắn, ta còn không có đảo thải đâu. Nô vận đức cắn răng, hành! Ta chờ ngươi. tiểu nhan xoay người rời đi. Nô Vận Đức lấy ra di động gọi điện thoại, nhan minh chân sẽ đào thải đi. Hảo, vậy không thành vấn đề. Người nói vì cái gì? Ha ha, một cái không nghe lời người, ta làm gì muốn cho nàng bay lên tới, đương nhiên là bẻ gây nàng cánh, làm nàng hảo hảo cho ta quỷ gối nơi này. Hừ, ta ghét nhất sạch sẽ người. Một ngày nào đó, ta sẽ làm nàng đắm mình truy lạc đem chính mình làm dơ. Hắn hung hăng cắt Đức điện thoại, còn thật mạnh phi một ngụm. Với nhắc đầu, hắn thấy được một cái quen thuộc người. Khương Đàm ôm cánh tay, chính cười ngâm ngâm nhìn hắn. Nô Vận Đức ngây người, chân có điểm mềm, hắn lắp bắp hỏi, Khương! Khương! Khương Đàm cười ha hả hỏi, thật là huy phong á nô tổng, người muốn cho ai quỷ A? Ngươi vì cái gì chán ghét sạch sẽ người A? Là chính ngươi quá bẩn, nhìn đến sạch sẽ người liền tự ti sao? Nô Vận Đức xấu hổ cười, hắc hắc, ta nói chơi đâu? Khương Đàm nhìn hắn cười, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Nô Vận Đức một trận phát mau, lắc bắp nói, Khương Đ ta còn có việc, liền. Đi. Đi rồi. Khương Đàm mỉm cười, đứng à, ngươi nói như thế nào đều là ta lão chủ nhân, thật vất vả thấy một lần mặt, không ôn chuyện à, tỉ như nói, đi theo ngươi cái kia tiểu cô nương đâu. Nô vẫn đức một run run, khắp nơi xem, làm sao, nàng không phải đã sớm đầu thai sao. Khương Đàm nhìn xem thời gian, vừa lật mặt, được rồi, người đến cùng ngươi vô nghĩa, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì nhận định nhan minh chân sẽ bị đào thải. Ngươi làm cái gì? Nàng dơ tay bà bà bá, bá vẽ một cái phủ, hướng nô vận đức trên người một phách, nói thật, ta không kiên nhẫn cũng không có thời gian. Nô vận đức một run run, ta, ta không có gì, liền. Chính là làm nàng muội muội ra điểm chuyện này, làm nàng cuối cùng một cái biểu diễn, ở, ở nàng vũ đạo phục thượng làm điểm tay chân. Khương đàm hỏi, ai ba ngươi? Nô vận đức, là, là bên trong một người, hắn sẽ tìm một cái nhân viên công tác, đã chuẩn bị hảo. Khương Đàm gật đầu, cút đi. Nô vận đức nóng nảy, Khương Đàm, ngươi vừa rồi cho ta vẽ cái gì phụ, ta vì cái gì sẽ cảm thấy cả người rẽ run, cảm thấy có người nhìn ta. Khương Đàm cười lạnh, ngươi cảm giác không có sai, bất quá, không phải người nhìn ngươi. Ngươi chờ ta tâm tình hảo lại cho ngươi giải quyết. Dứt lời nàng xoay người rời đi. Nàng rời đi trong khoảng thời gian này, đã xảy ra một sự kiện, vốn dĩ xác định tốt biểu diễn trình tự rất nhiều người phản đối, cảm thấy có tấm màn đen. Ở trên mạng náo loạn lên. Đạo diễn bất đắc dĩ tuyên bố rút thăm quyết định diễn xuất chính tự. Khương Đàm đem Tiểu Nhan kêu ra tới, nhìn kỹ xem. Tiểu Nhan gần 2 ngày vận khí rất kém cỏi, bị người cố tình nằm vào, hiện tại đặc biệt lợi hại, vận đen đều nổi tại trên mặt. Nếu lúc này tiến hành rút thăm nàng khẳng định chịu không đến tốt biểu diễn trình tự. Khương Đàm dơ tay vẽ cái trừ tà phù, đem trên người nàng vận đen loại trừ sạch sẽ, nói, "Cố lên, Khương tỷ tỷ." Đương nhiên, một thanh âm vang lên, Tiểu Kim đứng ở cách đó không xa, ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt hỏi, Khương tỷ tỷ ngươi tử cấp tiểu nhan họa vận may phù sao. Có thể hay không cho ta cũng họa một cái. Ta cũng tưởng vận khí tốt một ít. Khương đàm kiên nhẫn giải thích, ta cái nàng họa chính là trừ tà phù, nàng quá xui xẻo, ta đem nàng vận đen đi một chút. Kia Khương tỷ tỷ cho ta cũng đi một chút vận đen đi. Tiểu Kim vui vẻ nói. Khương đàm nhìn nhìn nàng, lắc đầu, vận khí của ngươi phi thường hảo, căn bản không cần trừ tà. Dùng ngược lại sẽ có phản hiệu quả. Tiểu Kim trên người vận may đều mau bảo, đích xác cái gì đều không cần. Tiểu Kim rầu miệng làm nũng, Khương tỷ tỷ ngươi giúp giúp ta sao? Khương Đàm bất đắc dĩ, ngươi không cần lo lắng, ngươi khẳng định có thể xuất đạo. Tiểu Kim cầu nửa ngày, xem Khương Đàm vẫn luôn không đáp ứng, đành phải huề phải nói, hào đi, Khương tỷ tỷ thật sự đau lòng tiểu nhan, ta chính là không ai đau không ai ái. Khương Đàm. Tiểu Kim không cao hứng đi rồi, Khương Đàm cũng không để ý, mang tiểu nhan hồi phòng nghỉ. Kiểm tra rồi một chút nàng vụ ý đi Quần áo có tổn hại, nàng xuyên đi ra ngoài, khẳng định sẽ ảnh hưởng phát huy, may mắn phát hiện sớm, nàng chạy nhanh tìm nhân tu một chút. 11 giờ thực mau tới rồi, các học viên đi rút thăm quyết định lên sân khấu trình tự, tiểu nhan chịu đến đệ thập hào, tiểu kim là đệ thập nhất hào, nàng không vui thật lâu. 12 giờ, biểu diễn chính thức bắt đầu, đệ nhất hào trước đi lên biểu diễn. Lần này lưu trình vẫn như cũ là biểu diễn, phát biểu cảm nghĩ, xuống sân khấu. Khương đàm lặng lẽ kéo một chút tiểu nhan nói, trong chốc lát ngươi nói cảm nghĩ thời điểm nhiều lời hai câu. Đệ nhất đem ngươi hôm nay tiểu mội thai nạn xe cộ sự tình nói, đệ nhị đem trong nhà tình huống hơi chút nói hạ, đệ tam tắc cảm tạ một chút cho ngươi đầu phiếu phèn Tiểu nhan trầm mặc một chút nói, ta không thích nói nhà ta tình huống. Khương đàm thở dài, tiểu nhan nghiệp vụ năng lực cùng nhan giá trị đều rất cao, ở này đó người bên trong có thể bài tiền tam, chính là bởi vì không nói một lời, thiếu rất nhiều phiếu. Nàng hy vọng Tiểu Nhan có thể xuất đạo, nhưng là không nghĩ phá hư thi đấu công bằng, cho nên mới giáo Tiểu Nhan này đó, chỉ cần Tiểu Nhan nói ra chân thật tình huống, khẳng định sẽ nhiều rất nhiều đầu phiếu, chính là Tiểu Nhan không vui. Đương nhiên, Tiểu Nhan không phải bởi vì tự ti, mà là không thói quen bán thảm. Cuối cùng, Khương Đàm bất đắc dĩ nói, hảo, cứ như vậy đi, chúc ngươi vận may. Tới rồi cuối cùng thời điểm, các học viên đều ở phát huy bù, hoặc là trong lén lút các loại kéo phiếu, chỉ có Tiểu Nhan ở châm ổn chuẩn bị trong chốc lát biểu diễn. Thật mau, đến Tiểu Nhan, nàng ăn mặc vũ đạo phục đi lên, bắt đầu rồi ca vũ. Không thể không nói, nàng nghiệp vụ năng lực thật sự lợi hại, ca vũ đều rất mạnh, cuối cùng, biểu diễn kết thúc, hội trường một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Tiểu Nhan nói cảm nghĩ, khả năng khương Đàm nói nổi lên tác dụng, nàng nói vài câu cảm tạ phiên nói, lần này cảm nghĩ ước chừng nói một phút, so với phía trước có rất lớn tiến bộ. Nàng xuống đài lúc sau, Tiểu Kim lên đài. Nàng biểu hiện còn tính có thể, cảm nghĩ liền lợi hại, đã ẩn ẩn bán thảm, lại âm thầm chỉ ra chính mình nỗ lực, đem các vị đạo sư khen một lần, cuối cùng lại cảm tạ lục yêu, lại cuối cùng, lại cùng fans làm nũng. Thức xuất sắc! Khương Đàm cảm thấy, tiểu kim diễn thuyết năng lực so ca vũ năng lực mạnh hơn nhiều. Thức mau, sở hữu học viên biểu diễn xong, bắt đầu đầu phiếu, lần này đầu phiếu sẽ liên tục 3 cái giờ, cuối cùng kết quả ở 3 cái giờ sau công bố. Này 3 cái giờ quan trọng nhất! Các học viên mỗi người tự hiện thần thông, khắp nơi kéo phiếu, về bộ thượng, đã có minh tinh giúp bọn hắn kéo phiếu. Lục Nhiêu liền đã phát một cái kéo phiếu về bộ, còn động viên trong đàn Quách Quỳnh Triệu Gia ra đám người hỗ trợ. Triệu Gia Gia, Tiểu Kim là ai a Kim Thiển, không quen biết. Quách Quỳnh, ha hả Lục Nhiêu ngươi cái này đạo sư đương đến rất để bụng sao. Lục Nhiêu, đừng náo Khương Đẳng cũng cho nàng đương đạo sư đâu. Triệu Gia Gia, thật sự a nếu là Khương Đẳng giáo. Ta đây liền cố mà làm giúp giúp ngươi. Khương đàm, không cần, ta cũng không phải kim thiền đạo sư, chúng ta lưu lượng quá lớn, phát kéo phiếu bấy bổ đối những người khác không công bằng, mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi. Lúc yêu, ngươi không nghĩ giúp tiểu kim có phải hay không. Khương đàm đau đầu, yên tâm, tiểu kim sẽ xuất đạo, không cần lo lắng. Kim thiền vận khí như vậy bạo, không ra nói mới là lạ. Khương đàm lo lắng chính là tiểu nhan. Đầu phiếu vẫn luôn ở tiếp tục. Tiểu nhan ngay từ đầu còn có thể bài tiền tam, sau lại chậm dãi đi xuống hàng, chính là bởi vì nàng không có kéo phiếu. Sau lại, nàng rất tới rồi thứ 7, lại đến thứ 8. Thứ 9, tiểu kim thảm hại hơn, nàng ngay từ đầu là thứ 17, nàng nhân khí lên vãn, phép thiếu, ca vũ năng lực cũng kém chút, đầu phiếu chướng không đứng dậy. Lục Nhiêu đã vận dụng sở hữu thủy quân. Sau lại, tiểu kim tới rồi đệ thập nhất danh, đầu phiếu thứ tự cơ hổ cố định. Các học viên khẩn trương nhìn chầm chầm đầu phiếu, có thể nghĩ cách đã từng người suy nghĩ biện pháp. Khương Đàm đi ra, trong lúc vô ý nhìn về phía ngoài cửa sổ, gặp được thẩm tắc. Thẩm tắc cùng tiểu kim mặt đối mặt đứng, tiểu kim khóc như hoa lê dính hạt mưa, thẩm tắc vẻ mặt đau lòng. Cuối cùng, tiểu kim bổ nhào vào thẩm tắc trong lòng ngực, thẩm tắc ôm tiểu kim, đầu tiên là kinh ngạc, sau là vui sướng, sau đó khỏe miệng tiểu lên. Khương Đàm nhìn hai mắt liền rời đi. Nàng mới vừa đi hai bước liền thấy được lục yêu. Lục Niêu cũng hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, "Têu sợ hãi, Vệ đút Walker, thẩm tác động tác rất nhanh a, rốt cuộc đem tiểu kim đuổi tới tay." "Khương Đàm kỳ quái, thẩm tác si mê thành như vậy, mới đuổi tới tay a. Ta cho rằng hai người phía trước chính là nam nữ bằng hữu đâu." Lục Niêu liên tục lắc đầu, "Mới nhận thức hơn một tháng, nào nhanh như vậy a?" Khương Đàm khe như mày, "Nga, nguyên lai mới nhận thức hơn một tháng, thẩm tác không giống như là xúc động người a." Nàng xem qua thẩm tác tướng mạo, Thẩm tác người này đối cảm tình hẳn là thực thận trọng, là đặc biệt khó xác định cảm tình cái loại này, chỉ một tháng liền từ quen biết đến thâm ái, giống như cùng hắn tính cách không hợp. Bất quá, chuyện tình cảm khó nhất nói rõ, có lẽ chính là duyên phận tới rồi đâu. Lục Nghiêu nhìn Khương Đàm hai mắt, Khương Đàm, phía trước ta ca vẫn luôn chú ý ngươi, ta cho rằng hắn, không nghĩ tới hắn di tình biệt luyến nhanh như vậy, bất quá tiểu kim cũng không tồi. Khương Đàm ngật đầu, có thể làm ngươi nói không tồi, cũng rất khó được. Lục vào đầu Á đàm nhĩ là không thích tiểu kim sao? Tiểu kim không ngừng một lần hỏi qua ta, hỏi ngươi có phải hay không chán ghét nàng. Khương đàm sướng sốt nàng suy nghĩ nhiều quá đi. Nàng nhớ thương tiểu nhan, chạy nhanh đi trở về. Con hảo, tiểu nhan danh tử vẫn luôn bảo trì ở thứ 9 danh. Bất quá, tiểu kim đầu phiếu lại bắt đầu điên cuồng dâng lên. chương 70-070 Có thể đi vào tiền 10 học viên đều không đơn giản, đều là thuộc về các đại giải trí công ty. Mắt thấy tiểu kim muốn siêu việt đệ thập danh. Đệ thập danh giải trí công ty tự nhiên không làm, cũng bắt đầu phát động rất nhiều người đầu phiếu. Đệ thập danh cùng đệ thập nhất danh đầu phiếu số người truy ta đuổi, trạng thái rằng có, phía trước 9 người cũng ở nỗ lực. Mắt thấy đầu phiếu liền phải hết hạn, Tiểu Kim còn không có vượt qua đệ thập danh, Tiểu Kim lại cấp khóc. Thẩm tác không ở, Lục Nhiêu đành phải giúp đỡ hống, Tiểu Kim khuất khí nói, ai làm ta không ai đau đâu nếu ta giống Tiểu Nhan như vậy, có Khương Tỷ Tỷ giúp đỡ, cũng không đến mức như vậy khó. Khương Đàm Ta cũng không giúp nàng cái gì, là nàng chính mình nỗ lực. Tiểu Nhan có thể ở thứ 9 danh ngốc lâu như vậy, toàn dựa nàng fans cấp lực, nàng fans phần lớn từ trung, không ngừng phát động người chung quanh đầu phiếu. Này thật là nàng chính mình bản lĩnh. Chính là, Tiểu Kim không tin à, nàng có lục nghiêu thẩm tắc trợ rút, mới có thể nỗ lực đến đệ thập nhất danh. Tiểu Nhan không thủy quân không nhân mạch, nô vận đức còn ở trên ép nàng, nàng đầu phiếu như vậy có thể đánh, khẳng định là Khương Đàm làm cái gì. Rốt cuộc Khương Đàm là huyền học đại sư. Nếu Khương Đàm không giúp Tiểu Nhan, Tiểu Nhan nói không chừng chỉ có thể bài hơn 10 người, kia nàng không phải lên rồi. Nói đến nói đi, vẫn là Khương Đàm hỏng rồi sự. Tiểu Kim thật nóng nảy, nàng câu Khương Đàm, Khương Tỷ Tỷ ngươi có thể hay không cũng giúp giúp ta, chỉ cần làm ta đến để thập danh là được, ta cũng không đoạt Tiểu Nhan vị trí. Khương Đàm bình tĩnh nhìn nàng, hỏi, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Tiểu Kim lung ta lung túng nói, liền. Giúp cấp nhiều lộng điểm đầu phiếu là được. Khương Đàm. Ta lại không có thủy quân công ty, như thế nào cho ngươi lộng đầu phiếu? Tiểu Kim nóng nảy, Khương tỷ tỷ ngươi là huyền học đại sư a, ngươi tùy tiện dùng điểm thuật pháp, không phải có thể cho ta chướng đầu phiếu. Nàng thanh nhãm hơi chút lớn điểm, vài cái phụ cận học viên nhìn lại đây. Khương đàm biểu tình một túc, thanh nhãm cũng lớn, Kim Thiển, ta sẽ không làm như vậy, đệ nhất, này đối mặt khác học viên không công bằng, đệ nhị, ta huyền học cũng làm không đến loại sự tình này. Nàng thật sự có điểm sinh khí, bởi vì Lục Niêu quan hệ Nàng đối tiểu kim vẫn luôn thực khách khí, có thể giúp đều giúp, chính là, làm cho nhiều người như vậy, tiểu kim nói nàng có thể dùng huyền học ảnh hưởng đầu phiếu, đây là chiếu giỏi tiểu nhan đầu phiếu không bình thường sao. Tiểu kim mặt lập tức đỏ lên, có điểm năn kham, lục nghiêu chạy nhanh đem nàng mang đi. Đầu phiếu tiếp tục tiến hành, ở cuối cùng nửa giờ, tiểu kim đầu phiếu bỗng nhiên đại trướng, ở đầu phiếu kết thúc trước vài phút, nàng rốt cuộc vọt tới đệ thập danh. Đầu phiếu kết thúc, tiền 10 danh xác định. Các học viên một mảnh hoan hô Có người vui mừng có người sầu. Tiền mới danh lên đài tiếp thu ngợi khen, đào thải học viên ở dưới đài ảm đạm thần thương. Bị siêu đệ thập nhất danh fans một mảnh tiêu rên, bọn họ nhất buồn bực, cực cực khổ khổ nửa ngày, ở cuối cùng một khắc bị siêu, thất bại trong găng tớ. Vất vả hai tháng A, cứ như vậy xong rồi. Các fan cãi có ấm ý, có phẫn nộ, có thương tâm, có thất vọng, có ở hán trách, quái đại gia vì cái gì không hề nỗ lực một chút. Một cái fans nói, lần này đầu phiếu có vấn đề. Cuối cùng kim thiền đầu phiếu tốc độ trướng quá nhanh, không bình thường. Một cái khác cũng nói, đúng vậy, ta xác định ta thực nỗ lực, mọi người đều thực nỗ lực, vì cái gì cuối cùng nửa giờ đầu phiếu số ngược lại thiếu. Có người am hiểu tổng kết số liệu, ký lục mỗi phút đầu phiếu tốc độ tăng, phát hiện thực không thích hợp. Tiếp theo, có người phát hiện, bọn họ phía trước cấp thần tượng đầu phiếu không có. Có tâm người đi tra xét tiểu kim đầu phiếu, phát hiện rất nhiều hư hư thực thực thủy quân ID, này đó ID thật sự quá nhiều. Đệ thập nhất danh nơi giải trí công ty cũng không phải ăn chay, lập tức lên men dư luận, lục lạc thiếu nữ kim thiền đầu phiếu hư hư thực thực gian lận sông lên địa vị cao hót xệ ấp. Hót xệ ấp hạ, người xem phi thường tức giận. Không phải nói thi đấu thực công bằng sao. Chính là các ngươi xem này trói loại thủy quân hào, các nàng thật là bình thường người dùng sao. Kim tiền đầu phiếu vẫn luôn không quá thích hợp, luận nhan giá trị nàng còn tính có thể, nhưng ca vũ trình độ nát nhừ, cứ như vậy còn nhiều người như vậy đầu phiếu, đại gia cảm thấy bình thường sao. Chính là, kim thiền đã sớm nên đào thải, nàng trình độ liền trước 20 đều vào không được. Ha ha, nhiều người như vậy giúp nàng, không phải là có kim chủ đi. Rất nhiều người bắt đầu bái kim thiền, tự nhiên cũng có giải trí công ty người, thực mau, liền bái ra tới rất nhiều. Kim thiền là nghiệp đức giải trí người, ngay từ đầu là nhan minh chân mang nàng, mới đem nàng đưa tới trước 20. Nhan minh chân nhan giá trị cao nghiệp vụ năng lực cường, nếu không phải kim thiền liên lụy, đã sớm tiến tiền tam, nga. Nhan Minh Trân cũng là nghiệp Đức giải trí người. Ha ha, nô vận Đức có tật xấu đi. Vì một cái tư chất giống nhau Kim Thiền, thiếu chút nữa đem Nhan Minh Trân đào thải. Còn có, lần này Kim Thiền một tổ người đạo sư là lục yêu, nói chính là vì giúp Kim Thiền tới, ở huấn luyện thời điểm, đơn độc cấp Kim Thiền khai tiểu táo, căn bản mặc kệ mặt khác hai người. Cái này Kim Thiền rốt cuộc là người nào, có thể làm nhiều người như vậy giúp nàng. Lúc này, có người đã phát một chương Kim Thiền cùng thẩm tắc ôm nhau mơ hồ hình ảnh. Nói, nhìn xem đây là ai Có người nhận ra tới, này không phải thẩm tắc sao Hắn cũng không phải là nhân vật đơn giản Đúng rồi, lục nghiêu là thẩm tắc biểu đệ Cho nên, kim thiền kim chủ là thẩm tắc Chuyện này một tuân ra tới, tiểu kim lập tức liền luôn cuống Nàng đi chính là đơn thuần đáng yêu thiên chân nhân thiết Nếu cùng thẩm tắc quan hệ tuân ra tới, thực bất lợi với nàng về sau phát triển Chính là, là ai chụp này chương hình ảnh đâu Nàng cùng thẩm tắc vẫn luôn bảo trì khoảng cách Không thừa nhận hai người chi gian quan hệ, hôm nay đầu phiếu thật sự không thể đi lên, nàng mới tìm tới thẩm tác, còn chủ động nhào vào trong ngực, cho hắn một chút ngon ngọt Nàng chỉ có hôm nay mới ôm quá thẩm tắc lúc ấy bên cạnh không ai. Không đúng, cách đó không xa giống như có Khương Đảm cùng Lục Nhiêu, Lục Nhiêu khẳng định sẽ không tuân ra cái này, cho nên, là Khương Đảm. Tiểu Kim lại ủy khuất lại tức giận, đi tìm Khương Đảm, Khương tỷ tỷ ngươi có phải hay không thật sự không thích ta? Khương Đảm cùng Lục Nhiêu còn có Tiểu Nhan đang nói chuyện đâu? Tiểu Kim nói, có điểm không thể hiểu được, ta lại như thế nào ngươi? Lục Niêu cũng kỳ quái nhìn Tiểu Kim, Tiểu Kim khóc lóc đem Hotse ở thượng đồ cho bọn hắn hai cái xem, Lục Niêu như mày, là ai chụp loại này hình ảnh? Nga, ngươi tưởng Khương Đàm? Tiểu Kim lau đem nước mắt, Khương Tỉ Tỉ, ta không biết thẩm tác phía trước thích ngươi, nếu ta biết, ta nhất định cách hắn rất xa, ô, không phải, ta chưa từng có chủ động đi tìm thẩm tác, đều là hắn vẫn luôn quấn lấy ta, Khương Tỉ Tỉ, không liên quan chuyện của ta. Khương đàm những mày, này đều cái gì lung tung rối loạn. Nàng lạnh lùng nói, ta một chút đều không quan tâm ngươi cùng thẩm tác quan hệ, còn có, này bức ảnh không phải ta chủ, cùng ta không quan hệ, đừng tới tìm ta. Nàng kiên nhẫn đã dùng xong rồi. Lục Nhiêu vội vàng nói, tiểu kim, thật không phải khương đàm, nàng chỉ nhìn các ngươi liếc mắt một cái, cũng chưa lấy ra di động, ta bảo đảm, tuyệt đối không phải nàng. Khương đàm thiền, ngươi mang nàng đi, không cần ở trước mặt ta xuất hiện. Nàng cười lạnh nhìn kim thiền, như thế nào? Cái bức ảnh là giả sao? Nếu không phải giả, ngươi bị khuất cái gì? Lục Niêu cầu xin nhìn Khương Đàm, "A Đàm nhị giúp giúp ta." Hắn cuối cùng dùng một chút cơ thủ đoạn, mau bị người đã nhìn ra. Khương Đàm lạnh lùng nói, "Các ngươi nếu phá hư thi đấu công bằng, còn không cho người xem phun tại sao?" Làm Liên thừa nhận bái. Nàng cẩn thận quan sát Lục Niêu, thẩm tác chịu ảnh hưởng liền tính, ngươi là chuyện như thế nào? Nàng đã nhìn ra không thích hợp, chính là nàng hiện tại thấy không rõ thẩm tác hết thảy, cũng tính không ra. Cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với thẩm tác tình huống hiện tại, nàng vẫn luôn kỳ quái, như thế nào đỗng nhiên chi gian, nàng thấy không rõ đâu. Duy nhất may mắn mắnắc sự, thẩm tác vận thế đủ, hẳn là sẽ không đã chịu quá lớn thương tổn. Lục Niêu bất đắc dĩ, chỉ phải mang theo kim tiền đi rồi. Hot C sẽ được liên tục lên men, rất nhiều người bắt đầu mang kim tiền. Thẩm tác rốt cuộc là có tiền có thế, lập tức triệt Hot C, phái ra rất nhiều Lục Niêu thủy quân tẩy địa. Người xem càng thêm phẫn nộ lại đem Kim Thiền thẩm tắc soát thượng Hot Se Up, bên trong chính là hai người ôm nhau hình ảnh. Hot Se Up hạ, vài gia fans đang mắng Kim Thiền ra lận, bởi vì vài cá nhân đều là bị Kim Thiền tế đi xuống. Thẩm tác liên tục triệt vài cái Hot Se Up, vẫn là có một đám Hot Se Up đi lên. Chính nào đến khó hòa giải đâu, đồng nhiên, một cái Hot Se Up lên rồi, lục lạc thiếu nữ nhan minh chân bí mật tình nhân. Hot Se Up là một cái mơ hồ động đồ, một cái đầu chọc trung niên nam nhân đang cùng tiểu nhan lôi lôi kéo kéo. Tiểu nhan túi đầu, hai người không biết đang nói cái gì. Tiểu nhan phèn nhiều, nhiệt độ cũng đại, cái này họ sẽ ợp tiêu để ái muội rất nhiều người đều đi vào xem. Thủy quân nhóm cùng soát, nhan minh chân nhìn thanh thuần, không nghĩ tới cùng một cái trung niên đầu chọc nam ái muội không rõ, không biết nàng các fan nghĩ như thế nào. Ha ha, nói nhan minh chân phèn thật nhiều nam, người nói bọn họ nghĩ như thế nào. Thanh thuần nữ thần thế nhưng mỹ thân trung niên đầu chọc nam, tấm tắc, nhan minh chân các fan, các người lần sau còn đầu phiếu sao. Cái này nam chính là ai? Có điểm quen mắt ta. Hắn là Ngô Vận Đức à, Nghiệp Đức giải trí lao bản, Nhan Minh Chân chính là Nghiệp Đức giải trí, có điểm ý tứ đi. Không biết Nhan Minh Chân đầu phiếu có hay không vấn đề, nàng fans liền nhiều như vậy, thế nhưng có thể đầu như vậy nhiều phiếu, có điểm không thể tưởng tượng a. Có người phát ra một cái hình ảnh, mặt trên là fans danh nói, nhìn xem, giống không giống Thủy Quân. Nhan Minh Chân fans nhịn không được, tiểu Nhan phiếu là chúng ta một chương một chương đầu đi lên, không cần nói vậy. Có chút fans danh giống nhau, là bởi vì có fans dùng người nhà bằng Hưu hào đăng ký, đặt tên không sai biệt lắm. Tổng cộng mới 5-6 cái giống nhau, có ít như vậy thủy quân sao. Lập tức có người kích thích hắn, vậy ngươi nhìn xem các ngươi xinh đẹp thanh thuần tiểu nhan cùng cái kia đầu trọc nam xứng không xứng. Haha! Ha. Tiểu nhan sự hấp dẫn người xem hỏa lực, mọi người bắt đầu chạy tiểu nhan hot xệ ớt hạ ăn dưa, về kim thiền hot xệ ớt lui, thẩm tác rất lợi hại, chạy nhanh xóa bỏ sở hữu về tiểu kim gian lận ngôn luận. Cũng đem hai người hình ảnh xóa. Rốt cuộc đem tiểu kim sự tình áp xuống đi. Tiểu nhan lại không có ra lận. Mọi người cha tới cha đi phát hiện không được cái gì. Đành phải không giải quyết được gì. Đáng tiếc, tiểu nhan thanh danh vẫn là bị ảnh hưởng. Vừa mới xuất đạo. Đã bị bạo cùng láo bản có quan hệ. Nàng lộ về sau không dễ đi. Tuyển tú xuất đạo lại như thế nào. Hôn không ra làm theo không được. Chính là, nàng không có tiền không ai. Đã phát làm sáng tỏ căn bản không ai lý. Bởi vì chuyện này... Cùng nàng quan hệ tốt mấy cái học viên đều không để ý tới nàng. Khương Đàm vẫn luôn chú ý chuyện này, nàng đi tìm Tiểu Nhan, Tiểu Nhan còn ở huấn luyện, Khương Đàm thở dài, ngươi liền không nghĩ biện pháp. Tiểu Nhan cười khổ, ta có biện pháp nào? Nô Vận Đức ước gì như vậy, hắn sẽ không quản ta. Khương Đàm nhìn nàng, Linh Cơ vừa động, Nô Vận Đức luôn là làm khó dễ ngươi, có hay không nghĩ tới giải ước. Tiểu Nhan lắc đầu, hắn sẽ không tha ta đi. Khương Đàm mở ra chính mình di động, cấp Tiểu Nhan nhìn cái video hỏi. Ngươi sợ hắn sao? Ta cho hấp thụ ánh sáng hắn, đồng thời cũng sẽ bại lộ ngươi tin tức, ngươi sẽ để ý sao? Tiểu nhan đôi mắt lượng lượng nhìn, gật đầu, ta không sợ. Nàng không phải không dám phản kháng, mà là không có tư bạn phản kháng. Khương đằng cười, hảo. Nàng lập tức đã phát một cái video, xứng văn, có một ngày, ta ở tiết mục tổ ngoại nhìn một hồi cho hay. Trong video, tiểu nhan cùng ngô vận đức mặt đối mặt đứng, hai người biểu tình đều rõ ràng có thể thấy được. Đúng là trước hai ngày Khương Đàm nhìn đến cảnh tượng, lúc ấy nàng ghi lại video. Trong video, Nô Vận Đức gắt gao tương mức nói ra Tiểu Nhan ra cảnh, còn uy hiếp nàng, không thể xuất đạo phải mặc hắn bài bố. Cuối cùng, Tiểu Nhan rời đi, Nô Vận Đức thực nảy sinh ác độc nói cái gì, ta làm gì muốn cho nàng bay lên tới, đương nhiên là bẻ gây nàng cánh, làm nàng hảo hảo cho ta quỷ gối nơi này, ta ghét nhất sạch sẽ người. Một ngày nào đó, ta sẽ làm nàng đắm mình truy lạc đem chính mình làm dơ. trong video Nô Vận Đức đáng ghê tởm âm độc sắc mặt rõ ràng có thể thấy được. Khương Đàm lưu lượng bao lớn à, nàng một phát cái này với bù, lập tức liền rất nhiều người chuyển phát, thực mau thượng hot xệ ợp đệ nhất Khương Đàm nói nàng nhìn một hồi cho hay. Còn có một cái hot xệ ợp nhan minh chân cùng đầu chọc nam chân tướng. Hai cái hot xệ ợp đi lên, lập tức hấp dẫn rất nhiều người đi xem. Khương Đàm thu video thực rõ ràng, rõ ràng chính là kia trương hồ đổ cảnh tượng, mọi người vừa thấy liền minh bạch. Nguyên lai like Nô Vận Đức tại bức Bách tiểu nhan Mà không phải hai người quan hệ ái muội tại bức bách tiểu nhan thời điểm, nô vận đức còn động tay động chân, tiểu nhan liên tục né tránh. Cái này video vừa ra, mọi người nổi giận. Thật không biết xấu hổ, ta liền kỳ quay đâu, nhan minh chân nhan giá trị hát vang vũ hảo, không hề đoạn bản, như thế nào nổi danh thứ như vậy thấp, nguyên lai like là Ngô vận đức làm. Lần đầu tiên thấy không hy vọng chính mình nghệ sĩ tốt lão bản. Nhiều ghê thởm, còn muốn bẻ gây nhân ra cánh, còn nói cái gì không thích sạch xếp người, thật ghê thởm. Ha, ha hắn là bỏ hung, liền thích dơ đồ vật bái. Mọi người điên cùng mắng Nô Vận Đức cùng nghiệp Đức giải trí. Nô Vận Đức một câu cũng không dám nói, là Khương Đàm Phát, hắn nào dám A. Nhan Minh Trân fans càng đau lòng Nhan Minh Trần một đám ở trên nổi bù khóc đến không được, có còn đi cảm tạ Khương Đàm. Mọi người thực mau đem mục tiêu chuyển hướng về phía Khương Đàm. Khương Đàm cũng thật dám A, trực tiếp phóng video, nàng như vậy trực tiếp đắc tội Ngô Vận Đức. Các người đã quên sao, nàng trước kia chính là nghiệp Đức giải trí Như vậy xinh đẹp kỹ thuật diễn tốt như vậy người, nô vận đức là như thế nào làm? Cùng đối phó nhan minh chân giống nhau, dùng sức gáp xuống đi, không cho người ngoi đầu. Đúng vậy, ta nhớ rõ tuyển tú thời điểm, Khương Đàm ca vũ cũng không tồi, không thể hiểu được đã bị đào thải, xem ra nàng cũng là vì không lời nói. Như vậy thiếu đạo đức công ty, có thể có cái gì người tốt sao, liền một cái mỗi ngày lập nhân thiết Khương Như Nguyệt, hiện tại đều hổ thấu. Hư, Kim Thiền cũng là nghiệp đức giải trí. Nô Vận Đức đối nàng nhưng không tồi, chẳng lẽ? Ha ha, nhan minh chân vẫn luôn mang nàng, mới đem nàng mang theo tới, các người nói đi. Kim Thiền lạch cạch lạch cạch rớt nước mắt, đối với thẩm tắc cùng Lục Nêu nói, Khương Tỷ Tỷ thật sự không thích ta đi, nàng giúp Tiểu Nhan liền tính, vì cái gì đem ta xả tiến vào Nô Vận Đức cũng không thích ta à, nếu không phải thẩm đại ca giúp ta, ta so Tiểu Nhan đãi nộ còn muốn kém. Lục Nêu vội vàng an ủi, này không phải Khương Đàm buồn ý. Kim Thiền nước mắt lưng tròng xem này thẩm tắc. Thẩm lại ca, ta oan uổng, bọn họ vì cái gì nói như vậy ta?" Thẩm Tác giữ chặt tay nàng nói, "Ta biết, ta hiểu biết ngươi." Kim Thiển cắn cắn môi, "Chính là, Khương tỷ tỷ nàng chính là không thích ta, ta nhìn đến nàng cấp tiểu nhan vẽ bữa, lại không có của ta." Thẩm Tác thở dài, "Tiểu Kim, qua đi liền đi qua, ngươi đã xuất đạo, về sau ta cho ngươi mấy cái tốt tổng nghệ cùng điện ảnh tài nguyên, lấy tư chất của ngươi sẽ hòa lên." Kim Thiển ngoan ngoan ân một tiếng, túi đầu." Nàng trong lòng thực hụt hẫng. Vừa rồi nàng riêng như vậy nói, là muốn nhìn thẩm tắc đối Khương Đàm thái độ, Khương Đàm đều như vậy, thẩm tắc đối Khương Đàm còn không có bất luận cái gì khúc mắc có lẽ, thẩm tắc phía trước đối Khương Đàm cảm tình so nàng tưởng tượng còn muốn thâm. Nàng con tưởng thử lại một chút. Buổi tối, phong ba vừa qua khỏi đi, đồng nhiên, ở diễn đàn có người nói, Khương Đàm thật sự giúp nhan minh chân gian lợn. Hắn đã phát một cái video, trong video, Khương Đàm tay phải bá bá bá cắt vài cái, cuối cùng hướng tiểu nhan trên người một phách còn có một chút kim quang trật lẻ. Xem Khương Đàm thủ thế, rõ ràng ở vẽ bùa. Người nọ nói, Khương Đàm là huyền học đại sư, nhất am hiểu chính là vẽ bùa, cho nên, nàng là cho tiểu nhan vẽ cái gì ra tăng khí vận hoặc là gia tăng mị lực phù sao. Đại gia nói như vậy công bằng sao? Mọi người nghị luận, đương nhiên không công bằng, Khương Đàm phù rất lợi hại, nói không chừng có thể ảnh hưởng đầu phiếu. Đúng vậy, ta nhớ rõ nàng còn có thể cho bọn hắn phân phát phúc lợi. Một cái vận may phủ cấp rất nhiều fans mang đến vận may, nàng mặt đối mặt cấp nhan minh chân vẽ bùa, tự nhiên công hiệu phi phạm, này khẳng định tính gian lận A. Khương đàm thật sự thiên vị nhan minh chân A, chính là, như vậy đối những người khác liền không công bằng. Có người đem cái này thiệp dọn đến người bù lập tức khương đàm cấp nhan minh chân họa vận may phủ tính gian lận sao thượng hot xệ ấp. Mọi người nhìn video, trong lòng đều có điểm biến hữu, đặc biệt là đào thải những cái đó học viên, vẽ bùa làm phụ trợ thật sự tính gian lận Có người thậm chí nói, gì, này hình như là mị lực thêm thành phù, dùng cái này phù, có thể hấp dẫn càng nhiều người chú ý, tự nhiên liền hấp dẫn càng nhiều người đầu phiếu, ta liền kỳ quay đâu, nhan minh chân không như vậy nhiều fans, như thế nào đầu phiếu số như vậy dựa trước, nguyên lai like là phù tác dụng Như vậy vừa nói, đào thải học viên fans không vui, vì cái gì tiết mục tổ sẽ cho phép nhan minh chân ra lận. Vẽ bùa cũng coi như ra lận, tiết mục tổ không quản quản sao. Còn có khương đàm có phải hay không thật quá đáng. Thế nhưng trợ giúp học viên ra lận. Cấm ra lận, hy vọng Tiết Mục Tổ một lần nữa thẩm tra Nhan Minh Chân. Tiết Mục Tổ phát sầu, chạy nhanh liên hệ Khương Đàm. Khương Đàm gửi tin tức cấp Lục Niêu, cái này video là Tiểu Kim Lục. Lục Niêu kinh ngạc, không thể nào, nàng vì cái gì làm như vậy? Khương Đàm, ha ha, ngươi đầu óc thật sự có vấn đề, có thời gian lại đây tìm ta, ta cho ngươi xem xem. Lục Niêu sửng sốt sau một lúc lâu, đương nhiên nhớ lại, Tiểu Kim đích xác nói qua thấy Khương Đàm cấp tiểu Nhan vẫy bùa chẳng lẽ thật là nàng. Hắn lập tức gọi điện thoại cấp Tiểu Kim, hỏi nàng có biết không tình, Tiểu Kim lập tức nguyền rùa thề nói không liên quan chuyện của nàng, thanh âm vẫn là cùng thẩm tắc ở bên nhau. Lục Nhiêu buồn bực treo điện thoại, hắn cảm thấy không thích hợp, chính là lại nghĩ không ra cái gì tới. Lúc này, Khương Đàm đã đã phát huy bù, ta cấp nhan minh chân dùng chính là trừ tà Phù nàng gần nhất vận khí kém, bị nhân vi hạ thấp vận khí, ta chỉ là cho nàng loại trừ vận đen, không có làm khác. Làm nhan minh chân mang theo người khác cấp hư vận khí đi dự thi, mới là đối nàng không công bằng. Có người lập tức hồi phục, chúng ta lại không hiểu, ai biết người dùng chính là cái gì phù. Khương Đàm lại đã phát chính mình vẽ đùa video nói, đại gia có thể cho hiểu người nhìn xem, này có phải hay không trừ tà phù. Hoặc đại sư lập tức truyền phát, ta có thể bảo đảm, đây là trừ tà phù, tác dụng chỉ là loại trừ vận đen, một đinh điểm vận may thêm vào đều không có. Hắn cũng đã phát một cái véo đùa hình ảnh. Hoặc đại sư một phát Rất nhiều người cũng không dám nét mực. Rốt cuộc, Hoắc đại sư chính là phụ dòng dõi một người. Các vong hữu cẩn thận so đúng rồi, Khương Đàm vẽ bừa thủ thế cùng Hoắc đại sư vẽ bừa thủ thế, lại cùng trong video đối lập, cuối cùng rốt cuộc tin. Ta nhìn, Khương Đàm họa thật là trừ ta phụ. Chúng ta trách oan nàng. Các ngươi nói Nhan Minh chân gian lận ta cảm thấy đều buồn cười, lấy Nhan Minh chân tổng hợp tố tổ chất, nàng có thể thượng tiền tam a, hiện tại chỉ là thứ 9 mà thôi, các ngươi còn nói nàng gian lận. Các ngươi cảm thấy phù hợp lo gì sao? Khương Đàm sẽ không nói dối, nàng nói không có liền không có. Mọi người đều tin Khương Đàm, hoặc sẽ gặp chẩm dãi lui. Chính là, thẩm tắc đống nhiên đã phát một cái hơi bù, Khương Đàm vẽ bùa thuật độc nhất vô nhị, nàng tưởng họa cái gì phủ, sẽ không bị các ngươi nhìn ra tới. Thẩm tắc cái này hơi bùa một phát, mọi người ngốc. Thẩm tắc đây là có ý tứ gì? Hắn vẫn là nói Khương Đàm gian lận. Đúng vậy, hắn ý tứ thực rõ ràng. Kích động. Ta nhớ rõ phía trước Thẩm Tắc còn cấp Khương Đàm đánh cổn, như thế nào nhanh như vậy liền trở mặt thành thù. Có điểm vượng, hiện tại kẻ có tiền đều như vậy trực tiếp sao? Khương Đàm nhìn đến ấy bộ liền nổi giận, nàng lập tức hồi phục, "Thẩm Tắc, tới." Lục Niêu sợ hãi, cấp Thẩm Tắc gửi tin tức, "Ngươi uống lộ thuốc." Thẩm Tắc, là tiểu kim lấy ta tài khoản phát." Lục Niêu kinh ngạc, "Các ngươi quan hệ như vậy hảo? Như thế nào, chua cùng nhau?" Thẩm Tắc, "Không có, nàng tới ta văn phòng, ta đi ra ngoài." Nàng trộm đã phát điều với bù, nàng nói nàng sai rồi, ở khóc, ta đem vừa rồi nàng phát thoại bổ xóa. Lục Niêu, Lục Niêu càng nghĩ càng không thích hợp, Khương Đàm rất ít phát hỏa, xem ra chuyện này thật sự chọc tới nàng. Hắn mời Khương Đàm lại đây uống trà, lại làm Thẩm Tắc mang Tiểu Kim lại đây cấp Khương Đàm nhận lỗi. Lục Niêu thẩm tắc cùng Tiểu Kim ở quán trà ngây người nửa giờ, Khương Đàm mới đến. Khương Đàm nhìn chằm chằm Thẩm Tắc nhìn nửa ngày, cười lạnh, xem ra Thẩm tổng đã tìm được huyền học đại sư hỗ trợ. Không để bụng ta điểm này thuật pháp đúng không, một khi đã như vậy, ta đem phía trước cho ngươi hỏa phủ trật đi. Nàng dơ tay, bá bá bá vài cái, ở thẩm tắc trên trán một chút, thẩm tắc ngốc lăng lăng, không phản ứng lại đây. Hắn cơ cơ đầu, có loại nói không nên lời cảm giác. Làm xong này đó, Khương Đàm xoay người liền đi, Lục Nhiêu sợ hãi, chạy nhanh đuổi theo ra tới. A đàm, vậy bộ là tiểu kim dùng thẩm tắc tại khoản phát, không phải hắn làm, vừa rồi ngươi làm cái gì? Khương Đàm xoay người, Lục Nhiêu. Ngươi giúp ta nhìn thẩm tắc. Chương 71071. Lục Nghiêu nghe xong lời này sửng sốt. "Khương Đàm, ngượng ngùng, ta ở dùng hắn câu cá." Lục Nghiêu sờ không được đầu óc, ngây ngô hỏi, "Thẩm tác ra vấn đề?" Khương Đàm ha hả cười, không ngừng hắn ra vấn đề, "Ngươi cũng ra vấn đề đi." Suy nghĩ một chút, ngươi bao lâu chưa cho Quách Quỳnh gửi tin tức? Phía trước một đoạn thời gian, Lục Nghiêu cùng Quách Quỳnh đi được rất gần, hai người thường xuyên cùng nhau hứa hẹn đi xem Khương Đàm, ở vai người tiểu trong đàn mặt nói chêm trò cười. Lẫn nhau dỗi lẫn nhau tổn hại, là một đôi hoan hỉ hoang ra. Gần nhất mấy ngày này, Lục Nhiêu há mồm tiểu kim, ngậm miệng tiểu kim, đã thật lâu không có cùng Quách Quỳnh đơn độc nói chuyện thiếm. Khương Đàm như vậy vừa nhắc nhở, Lục niêu mới nhớ tới, hắn gần nhất thật sự vẫn luôn ở vây quanh tiểu kim chuyển, không ngừng đã quên Quách Quỳnh, liền người nhà đều xem nhẹ, hắn mội mội gần nhất tâm tình hâm hực, hắn đều không có quan tâm. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Lục niêu một giật mình, hắn rốt cuộc thường xuyên đi theo x Đối Huyền học cái biết cái không, lập tức khẩn trương nói, ta có phải hay không trúng chiêu? Á Đàm Nhi mau giúp giúp ta. Khương Đàm nhìn hắn hai mắt, lấy ra một trương điệp tốt hoàn phù, đưa cho hắn, đây là Thanh Minh phù, ngươi tùy thân mang theo, có điểm tác dụng, bất quá chủ yếu dựa chính ngươi, ý chí lực cường điểm, ổn định bản tâm, liền sẽ không bị mê hoặc. Lục Niêu cầm phù trận tròn mắt, Á Đàm Nhi không phải có thể trực tiếp hóa sao? Khương Đàm đã đi rồi, nàng cũng không quay đầu lại, chỉ là xua xua tay, ngươi không xứng bái. Nếu hắn đôi quách Quỳnh Tâm kiên định điểm, liền sẽ không như vậy. Tuy rằng có điểm sinh lục nhiêu khí, trở về lúc sau, Khương Đàm vẫn là gửi tin tức cho hắn, dặn do hắn nhìn chằm chằm thẩm tác, có cái gì dị thường lập tức thông chi nàng. Lục nhiêu kỳ quái, Á Đàm nghĩ nhìn không ra cái gì sao? Vì cái gì lần này như vậy phiên thoái? Khương Đàm không để ý đến hắn. Nàng lần này đích xác nhìn không ra, đây là nàng vẫn luôn không có ra tay nguyên nhân. Nàng năng lực đủ cường, nếu nhìn không ra, chỉ có một khả năng. Thẩm tắc nguyên bản cùng nàng có chút ràng buộc, huyền học đại sư lại lợi hại, một không có thể tính chính mình, nhị không thể tính cùng chính mình có quá nhiều ràng buộc người. Tỷ như, nàng liền không thể tính nàng cùng du minh cẩn tương lai, ngẫu nhiên thiên phú bùng nổ mới có thể được đến báo động trước, nhìn thấy một tia thiên cơ. Chính là, nàng cùng thẩm tắc giao thòa cũng không nhiều a Chỗ nào tới ràng buộc. Cái này làm cho nàng thực hoang mang. Lần này, thẩm tắc cách làm trọc giận nàng, nàng cũng thật sự chờ không kịp chậm rãi quan sát. Đơn giản triệt thẩm tắc trên người sở hữu thuật pháp áp chế, không ngừng là của nàng, còn có một năm trước. Vừa rồi, triệt hồi áp chế thẩm tắc đào hoa vận pháp thuật thời điểm, nàng hoàng hốt có một chút hiểu ra, có lẽ, phía trước thẩm tắc trên người cũng không phải đào hoa vận. Đáng tiếc, nàng thấy không rõ. Lục niêu tâm sự nặng nghề trở về, nhìn đến thẩm tắc chính an ủi kim thiền, kim thiền khóc như hoa lê dính hạt mưa. Thẩm tắc nói, ngươi đừng hội, ta cho ngươi liên hệ vài cái tổng nghệ, còn có điện ảnh đại ngôn tùy ngươi chọn lựa Khẳng định làm ngươi đem nhan minh chân so đi xuống. Đúng rồi, ta ngày nào đó giới thiệu ngươi nhận thức trương đạo, hắn chính tìm kiếm hắn tiếp theo bộ điện ảnh nữ chủ, ngươi biết đến, trương đạo điện ảnh đều sẽ hỏa, chờ ngươi diễn nữ chủ phát hỏa, không ai còn dám khinh thường ngươi. Lục Niêu như mày nhìn, nhìn không được nói, Kim Thiền chính là tân nhân, nhân ra trương đạo cũng là xem kỹ thuật diễn. Cấp tổng nghệ điện ảnh đại ngôn các loại tài nguyên liên tính, còn làm Kim Thiển diễn điện ảnh, không ngừng muốn diễn điện ảnh, còn muốn diễn đạo nữ chủ. Lục Nhiêu cảm thấy, thẩm tác điên rồi. Kim Thiền ngừng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Lục Nhiêu, Khương Đàm còn không phải tân nhân. Nàng không cũng diễn trương đạo Ngự Long Quyết. Nàng trong ánh mắt có bất cứ giá nào không phục còn có điểm tiểu khả ái, chẳng sợ thở phì phì nói ra câu này không thảo hỉ nói, cũng làm người chán ghét không đứng dậy. Chính là, Lục Nhiêu cảm thấy biệt nỉu, cười lạnh, Ngự Long Quyết là trương đạo cầu Khương Đàm diễn, nhưng vô dụng người giới thiệu. Kim Thiền nước mắt dầm một chút lại ra tới, ta biết. Ta không bằng Khương Đàm ưu tú, Thẩm Tác ngươi đi tìm Khương Đàm hảo, không cần lo cho ta." Thẩm Tác lập tức nguyện rủa thề, hắn không thích Khương Đàm, vĩnh viễn không đi tìm Khương Đàm, về sau hắn hủy bổ tài khoản cấp tiểu kim, tùy tiện nàng như thế nào phát. Lục Nghiêu nhìn Lý Oai, nếu không phải Khương Đàm làm hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tác, hắn đã sớm đi rồi. Hắn đông nhiên phát hiện, từ Khương Đàm cấp Thẩm Tác truyền pháp thuật, Thẩm Tác càng điên rồi, xung khởi tiểu kim tới không có bất luận cái gì điểm chốt. Lục Lạc thiếu nữ đã thành đoàn, 3 ngày sau tổ chức thành đoàn buổi biểu diễn, trừ bỏ 10 cái người ba cái thành đoàn ca vũ ở ngoài, mỗi người còn muốn chuẩn bị hai cái tiết mục. Thẩm tác như cũ làm lục nghiêu giúp Tiểu Kim, Nhan Minh Trân cũng tìm được rồi Khương Đàm. Khương Đàm giúp nàng chuẩn bị quần áo, tạo hình, ca khúc cùng vũ đạo, giúp nàng huấn luyện 3 ngày. Tiểu Lê kỳ quái, thỉ, người đối Tiểu Nhan cũng quá để bụng đi. Khương Đàm đã ý, nàng về sau chính là người của ta, như thế nào có thể không để bụng. Đúng rồi. Ngươi đi giúp ta đăng ký cái giải trí công ty, quá 2 ngày hữu dụng. Tiểu Lê lập tức minh bạch, ngươi muốn thêm tiểu Nhan. Thật tinh mắt a, bất quá, tiểu Nhan cùng nghiệp Đức giải trí ký 5 năm, còn chưa tới kỷ, nô vận Đức không thả người đi. Khương Đàm, không cần phải xen vào, ngươi chỉ lo đem công ty chuẩn bị tốt. Nàng muốn người còn có thể nếu không đến. Nô vận Đức thực mau liền tìm đường chết. 3 ngày lúc sau, buổi biểu diễn bắt đầu rồi, các gia fans đã sớm mua xong vé, tràn trong quán ngoại một mảnh náo nhiệt. Mười cái người đều thực nỗ lực, trong đó Tiểu Nhan Ca Vũ nhất dẫn nhân chú mục, ở khương đàm dưới sự trợ giúp, nàng bắt đầu hoàn hoàn toàn toàn phát tán chính mình mỹ lực, hấp dẫn rất nhiều người, mặt khác mấy cái học viên fans đều có lặng lẽ bỏ tưởng. Đặc biệt là Tiểu Kim Fans, nàng những cái đó fans liền có không ít từ nhỏ nhan kia bỏ lại đây, nhìn đến tiểu Nhan mỹ lực phi phàm biểu diễn, các nàng có không ít lại bỏ lại đi. Tiểu Nhan biểu diễn quá xuất sắc, liên tục thượng vài cái hot seat up, nhan minh chân hoặc vũ đạo, nhan minh chân tiếng trời giọng hát từ từ Nàng nhiệt độ lập tức siêu việt trước vài tên lục lạc thiếu nữ, tới rồi đệ nhất. Hót xệ ơ hạ, các vong hưu sôi nổi bình luận, hiện tại mới biết được, nguyên lai năng lực mạnh nhất chính là nhan minh chân A, phía trước nàng thật sự bị chấm chế. Ha ha, lúc ấy còn không phải vẫn luôn cùng kim thiền một tổ, nàng không thể không mang theo kim thiền, vẫn luôn bị liên lụy. Là, ta nghe nói, đây là ngô vận đức phân phó, nhan minh chân chỉ là cái tiểu học viên, nào dám cái lời đại lao bản mệnh lệnh. Có người lại phát ra nô vận đức bức bách nhan minh chân video, rất nhiều người nhìn, càng đau lòng tiểu nhan. Nhan minh chân mệnh từ khổ, nàng không ngừng muốn chiếu cố tê liệt ba ba, còn muốn chiếu cố hai cái muội muội đáng thương à. Ta bội phục chính là, liền tính như vậy, ở tuyển tú nàng vẫn luôn không có bán thảm, nàng những cái đó fans mới biết được những việc này, đều khóc thảm. Đúng vậy, nếu không phải Khương đàm cho hấp thụ ánh sáng video, chúng ta cũng không biết, nguyên lai like nàng như vậy dốc lòng, quá lợi hại. ha, ha. Có người mỗi ngày lấy da ra bán thảm, vấn đề là ít nhất còn có người dưỡng nàng A, đâu giống nhan minh chân, còn tuổi nhỏ liền bắt đầu dưỡng da. Lớn mật, ngươi cũng dám nói nàng, không biết nhân da có đại lao bản chống lưng sao. Như vậy trói lọi nội hàm nói, tiểu kim tự nhiên thấy được. Nàng tức giận đến thiếu chút nữa quên mấy ngày hôm trước tập luyện vũ đạo. Buổi biểu diễn thượng, nàng biểu hiện rất kém cỏi Lục niêu đối nàng có khúc mắc lần này không hảo hào giáo, nàng bởi vì có thẩm tắc các loại tài nguyên bảo đảm không có gấp gấp cảm, cũng không hảo hảo luyện. Đoàn thể vũ bên trong, nàng lừa gạt lừa gạt còn có thể, cá nhân ca vũ thời điểm, nàng đoàn bản lập tức bại lộ ra tới, còn có rất nhiều lần sướng chạy điều, khiêu vũ thời điểm, nhịp trống cũng đạp sai rồi. Biểu diễn xong, nàng phèn thức thất vọng. Kim Thiền sao lại thế này, hôm nay như là không ngủ tỉnh giống nhau. Nàng nói chuyện thời điểm thanh âm như vậy dễ nghe, như thế nào một ca hát liền không giống nhau, biệt níu. Ai, cũng cũng chỉ giữ lại gương mặt đẹp, Bất quá luận nhan giá trị, nàng cũng chỉ có thể bài thứ 6 thứ 7 đi, một chút không xông ra. Được rồi, thấy đủ đi, Kim Thiền mới vừa tham gia tuyển tú thời điểm chính là cái thổ lũ nhi, xấu đâu. Toàn trường như vậy nhiều người, chỉ có thưa thất vô tay, Kim Thiền có chút xấu hổ, vội vội vàng vàng nói nói mấy câu liền xuống đài. Lần này buổi biểu diễn vẫn là rất có nhiệt độ, vài cái học viên đều thượng hot xệ ấp, Kim Thiển cũng thượng hot xệ ấp, chẳng qua là Kim Thiền, thất vọng hot xệ ấp, rất thấp vị trí. Thực Mau đã không thấy tâm hơi. Tiểu Nhan họ Sệ ở cơ cao không giới, họ Sệ ấp, các vòng hưu sôi nổi khen, phần lớn là nói nàng bị Kim Thiển chậm trễ. Kim Thiển càng xem càng khí, nhịn không được gọi điện thoại tìm Thẩm Tắc khóc, "Ô ô ô, ta hôm nay biểu diễn không tốt, rất nhiều người mang ta, đều tại ngươi, ngày hôm qua một hai phải cùng ta nấu cháo điện thoại." Thẩm Tắc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ngày hôm qua không phải ngươi quấn lấy ta gọi điện thoại? Tiểu Kim sợ tới mức một giật mình, "Thẩm Tắc ngươi làm sao vậy?" Thẩm Tắc thanh âm lạnh bằng, "Không thể hiểu được, ngươi luôn là tìm ta làm gì?" Tiểu Kim sợ tới mức cơ hồ linh hồn xuất hiếu, "Thẩm Tắc, là ngươi sao? Như thế nào như là thay đổi một người giống nhau?" Kia mặt nửa ngày không có hồi phục, đợi một giờ, Thẩm Tắc dõng nhiên đã phát một cái gửi bổ chúc buổi biểu diễn viên mãn thành công. Lục lạc thiếu nữ Kim thiền. Hán hắnủy bố bị nhanh chóng truyền phát, Thẩm Tắc phát bát chúc mừng Kim Tiền thượng hot seat ốc. Kim Tiền có điểm ngốc, vừa rồi Thẩm Tắc nói chuyện còn như vậy lại Như thế nào đống nhiên lại cho chính mình chống lưng. Bất quá, thẩm tắc cái này gấy bổ vẫn là cho nàng tự tin, nhan minh chân có thể nhảy có thể sướng thì thế nào. Không ai chống lưng, không có kế tiếp tài nguyên, qua không bao lâu liền hồ, đâu giống nàng, mà sau vô số hảo tài nguyên chờ đi đâu. Nàng đang đắc ý đâu, đống nhiên, thẩm tắc cho nàng phát tin tức, ra tới, ta cho người mang theo hoa. Hắn đã phát một đại phùng hoa hồng đỏ hình ảnh. Kim thiền vui vẻ đã chết, thẩm tắc liền ở buổi biểu diễn cửa Nơi đó chính là rất nhiều người, còn có không ít giải trí phóng viên, nàng đã có thể tưởng tượng nàng sau khi rời khỏi đây trường hợp. Soái khí vô cùng thẩm tắc khẳng định ăn mặc cấm dục hắc tây trang, phụ một đại phùng hoa hồng chờ ở cửa, ngoài cửa, phết. người xem không ngừng thét trói thai vỗ tay, các phóng viên kinh hỉ ấn động màn trượt, ở bên nhau các học viên dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nàng. Loại này trường hợp tưởng tượng liền kích động, Kim Thiền mặt hưng phấn đỏ. "Tiểu Kim, ngươi như thế nào lạ, mặc như thế nào như vậy hồng, có phải hay không bởi vì thẩm tác?" Hắc hắc, hắn hảo lãng mạn A còn đã phát hủy bồ trúc phúc ngươi. Một cái đồng thời xuất đạo học viên hâm mộ nói. Từ biết nàng cùng thẩm tắc có quan hệ, những người này liền đối nàng càng tốt. Kim Thiền mặt đỏ hồng đem thẩm tắc tin tức cho nàng xem, cái kia học viên quả nhiên hâm mộ nói, thẩm tắc đối với ngươi cũng thật hảo, quá ghen ghét người làm tiểu Kim. Kim Thiền đem điện thoại vừa thu lại, ta muốn đi ra ngoài lạc. Hiện tại đã tăng cuộc, người xem đi xong rồi, bọn họ cũng nên rời đi. Vài cái học viên muốn nhìn thẩm tắc vây quanh Kim Thiền ra tới. Quả nhiên, Thẩm Tác liền đứng ở cửa, hắn thân cao chân dài, diện mạo tuấn mỹ, ôm đại đại một bó hoa hồng, lại khiến cho mọi người một mảnh kinh ngạc cảm thán. Kim Thiền chạy nhanh qua đi, e thẹn nói, "Như vậy trọng hoa ngươi ôm nhiều mệt, cho ta đi." Dứt lời, nàng vương tay. Thẩm Tác vốn dĩ khốc khốc đứng, vẫn không nhúc nhích, hắn xem thật Kim Thiền, như là run Lập cập giống nhau giật mình, bỗng nhiên biểu tình một túc, phanh một tiếng đem hoa hồng quấn đến trên mặt đất, lạnh lùng nói, Ai nói là cho ngươi? Ngươi cũng xứng. Dứt lời, hắn xoay người lên xe, đối tài xế nói, đi, rời đi. Tài xế nghe lời quay đầu lái xe đi rồi. Kim Thiền sợ ngây người nàng ngơ ngác đứng ở chỗ đó, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Trung quanh fans ngươi xem phóng viên đích sắc ở KKKK chụp ảnh, bọn họ cùng Kim Thiền giống nhau ngốc, chụp xong rồi, bọn họ mới bắt đầu nghị luận. Thẩm tác không phải tới chờ Kim Thiền. Như thế nào ném một câu đi rồi? Thẩm tác nói cái gì ngươi cũng xứng, ta cảm thấy rất đúng, Kim Thiền bất quá là cái ở nông thôn nha đầu, luận nhan giá trị ca vũ ở lục lạc thiếu nữ cũng không xuất sắc, nàng như thế nào xứng đôi thẩm tác. Đương nhiên, thẩm tác tuổi trẻ đầy hứa hẹn, danh giáo tốt nghiệp, lại có trăm tỷ thân già, như thế nào sẽ coi trọng một cái giới giải trí con hát, phía trước cũng bất quá đầu miêu đầu cầu giống nhau chơi chơi đi. Kim Thiền còn thật sự, buồn cười, cũng không nhìn xem chính mình thân phận. Kim Thiền nghe mọi người nghị luận, nan kham cực kỳ Mặt nàng đỏ lên, hận không thể có cái khe đất chui vào đi, mà sau mấy cái đi theo nàng ra tới tỉ mội học viên sửng sốt một chút lúc sau, cũng phát ra vài tiếng chào phúng cười khẽ. Nàng ẩn ẩn nghe thấy người ta nói, bất quá là nhà giàu công tử ca ngoan vật, còn thật sự. Hi hi, ta liền nói sao, thẩm tác như thế nào sẽ nhìn chúng nàng. Một con gà mái, còn vọng tưởng chính mình là Phương Hoàng. Bốn phương tám hướng cười nhạo một đợt một đợt đánh úp lại, Kim Thiền muốn hỏng mất. Vốn dĩ, các nàng những người này phải đi cửa sau. Trực tiếp ngồi xe ra tới, vì thẩm tác, nàng riêng từ cửa chính chạy ra, làm nhiều người như vậy vây xem quay trụ. Hiện tại, không có xe, nàng không có khả năng từ cửa chính đi, chỉ phải lại sám xịt lui trở về. Lại là một phen cười vang. Kim Thiền nhịn xuống nước mắt lên xe, làm nghiệp đức giải trí người lôi đi, nàng vừa lên xe liền khóc. Nghiệp đức giải trí trên xe không ngừng có nàng, còn có nhan minh Trần Kim Thiền khóc sướt mước mở ra di động, phát hiện, quả nhiên, nàng lên hot xe ớt. Thẩm tắc nói Kim Thiền ngươi cũng xứng đang ở đệ nhất vị hot xệ ợt tượng. hot xệ ợt là thẩm tắc ném hoa giận mắng nàng video, các góc độ, còn có nàng hốt hoảng chật vật sau lui về đi video cùng hình ảnh. hot xệ ợt hạ là một thủy cười nhạo, so với xem người ta nói còn muốn khó nghe. Kim Thiền cắn môi, cấp thẩm tác đã phát điều tin tức, thẩm tắc, ngươi làm sao vậy? Muốn chia tay phải không? Lúc này, thẩm tác chính ngơ ngác ngồi trên xe, thấy toàn bộ hành trình lục nghiêu đã chịu kinh hách, vẫn luôn yên lặng quan sát h Thẩm tác ngây người trong chốc lát, đột nhiên hỏi Lục Nhiêu, Khương Đàm gần nhất thế nào, lại có cái gì phát sóng trực tiếp tiết mục sao? Lục Nhiêu nghĩ nghĩ, mấy ngày nay không có, thực mô liền có Lục Lạc nằm chung lễ mừng cùng một cái tổng nghệ, ngươi còn muốn xem. Kìa tiểu kim đâu? Ngươi không để ý tới nàng. Thẩm tác cười lạnh, tiểu kim, để cái kia tâm cơ nữ nhân ngồi cái gì? Nàng vẫn luôn tiếp cận ta, khẳng định có âm mưu Nói một nửa, hắn đông nhiên hơi hơi quơ quơ đầu, đỡ đỡ chán đầu hỏi, kỳ quái Tiểu Kim đâu? Ta lần này không phải cho nàng đưa hoa, tiếp nàng cùng nhau ăn cơm sao? Người đâu? Lục Nhiêu, bị ngươi mắng đi rồi nha. Thẩm tác thực nghiêm túc, nói bậy, ta thích nhất nàng, sao có thể mắng nàng? Lục Nhiêu vẻ mặt hoảng sợ, ca, đừng làm ta sợ, ngươi rốt cuộc là phạm bệnh gì? Hắn lập tức cấp Khương Đàm gửi tin tức, thẩm tác thần kinh, ta sợ. Á Đàm, ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta? Khương Đàm không về tin tức. Lục Nhiêu lập tức đem hôm nay phát sinh sự tình một năm một mười nói một lần. Khương Đàm qua nửa ngày mới hồi phục, hắn khả năng thật sự bị bệnh, yêu cầu phát tiết, ngươi nhiều chú ý hắn, chỉ cần hắn không xúc phạm tới người, liền tùy hắn phát bệnh. Lục Nhiêu, ngươi không cùng ta nói thật, hắn là không thương tổn người khác, nhưng là hắn thương tổn Kim Thiền A. Khương Đàm, nói bệnh, nhân ra đây là tình lữ chi gian tiểu tình thú, không tính thương tổn. Lúc này, thẩm tác đã cấp Kim tiền gọi điện thoại, hắn ôn nu hống Kim thiền, hống nửa ngày rốt cuộc nói định rồi cùng nhau ăn cơm chiều. Kim Thiền cũng sợ không được đầu óc, thượng một khắc lạnh nhạt vô tình thẩm tắc bỗng nhiên lại biến thành ôn nhu đa tình bộ dáng, làm nàng khó có thể chống đỡ. Chính yếu chính là, nàng không có khả năng rời đi thẩm tắc, vì thế, hai người cùng đi ăn cơm chiều. Bắt lấy cơ hội này, Kim Thiền làm Ngô Vận Đức tìm người chụp lén, đem hai người ăn cơm hình ảnh phát tới rồi trên mạng, còn mua cái hot seat up, thủy quân nhóm một thủy ở hot seat up hạ khen bọn họ ân ái. Bọn họ như vậy làm, đem các vong Hữu đều làm đến không thể hiểu được. Bất quá, rất nhiều người đều cảm thấy Kim Thiền không có khí, thẩm tác trước công chúng đều như vậy không cho mặt nàng, nàng còn cùng người đi ăn cơm, này không phải vây tay thì tới, xua tay thì đi sao. Thẩm tác còn không phải là ở chơi nàng sao. Bất đắc dĩ, Kim Thiền chỉ phải mặt sám mày cho triệt hót xệ ấp. Hôm nay lúc sau, thẩm tác cảm xúc còn rất ổn định, không có giống ngày đó giống nhau đông nhiên tính tình đại biến, trả lại cho Kim Thiền mấy cái đại ngôn. Lục Lạc Thiếu nữ thành đoàn lúc sau, Kim Thiển là nhất phong cảnh, một tuần trong vòng, liên tục tuyên ba cái đại ngôn. Kỳ thật, tìm Nhan Minh Chân người cũng rất nhiều, đáng tiếc đều bị Ngô Vận Đức ngăn cản. Hắn thường thường cùng Nhãn hiệu Phương nói Nhan Minh Chân nói bậy, sau đó đề cử Kim Thiển, một ít không rõ liền lý người bị lừa, thật sự liền đem đại ngôn cấp Kim Thiển. Chư bỏ Kim Thiền vừa mới tuyên bố kêu ba cái đại ngôn, còn có hai cái đại ngôn đã ở cầu thông. Kim Thiển còn đoạt Nhan Minh Chân một cái tổng nghệ, chính là cái kia mỹ thực cùng sinh hoạt. Kim Thiển đi một kỳ, còn Ế e Thẹn Thẩm Tác, Thẩm Tác làm theo phát huệ bổ hô động, cấp đủ nàng mặt mũi. Kim Thiển phiêu. Đảo mắt tới rồi Lục Lạc Video năm chung lễ mừng, Kim Thiển không có thích hợp lễ phục, lại chướng mắt người đại diện cho nàng mượn tới quần áo, cùng Thẩm Tác làm nũng, Thẩm Tác lập tức cho nàng đưa tới xinh đẹp lễ phục, nàng lại nói không có vật phẩm trang sức, Thẩm Tác tương đối vội, làm quản gia giúp nàng lấy một cái thích hợp. Đảo mắt tới rồi lễ mừng cùng ngày. Chúng nữ tinh tranh kỳ khoe sắc bước trên thảm đỏ. Xinh đẹp đổ một người tiếp một người ra tới. Giới giải trí nữ tinh xinh đẹp quá nhiều, hung chi còn có Khương Đàm, Triệu ra Gia, gia quanh quỳnh vài người, các nàng mấy cái vừa ra tới, Mỹ Đồ động tác nhất trí thượng, nháy mắt chiếm cư internet nhiệt điểm. Kim Thiện lớn lên không bằng các nàng, bất quá cũng đạt được không tồi nhiệt độ, bởi vì nàng mang theo một cái ngọc lục bảo vòng cổ, thập phần xinh đẹp, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Thẩm tác cũng tới, hắn ngồi ở đệ nhất bài, thuộc về đặc mời khách quý. Khương Đàm Triệu Gia, gia ngồi ở đệ nhị bài. Quách Quỳnh Lục Nhiêu ngồi ở cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, Kim Thiền mới vừa xuất đạo, gia vị quá thấp, chỉ có thể ngồi ở mặt sau mấy bài. Nàng cùng nhan minh chân mấy người ở bên nhau, nhìn xem chung quanh đều là kêu không nổi danh tự cháo, nàng có điểm không vui, cấp thẩm tắc phát tin tức, ta mặt sau điều hòa quá lạnh, làm sao bây giờ a Thẩm tắc, ta bên cạnh có phòng trống, ngươi lại đây. Kim Thiền lại đắc ý lại vui vẻ, còn giả mù sa mưa nói, không hào đi. Ngươi kia một loạt hình như là người đầu tư cùng nổi danh giải trí công ty Lão Bản. Thẩm tắc, không có việc gì, lại đây, ta giới thiệu ngươi nhận thức bọn họ. Kim Thiền kích động đều phải bay lên tới, nàng ổn ổn tâm thần, nhắc tới váy, đi đến thẩm tắc bên người. Thẩm tắc đánh giá nàng một chút, thật xinh đẹp. Kim Thiền khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngồi xuống lúc sau, còn quay đầu lại nhìn xem Khương Đàm, ngoan ngoan nói, Khương Tỷ Tỷ ngươi cũng ở A Khương Đàm đang ở cùng Triệu Gia Gia nói chuyện, Triệu Gia Gia vừa nhắc đầu, thấy được kim Mày nhấn lại, này ai à, như vậy xấu. Kim Thiền ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn, nửa ngày nói không ra lời. Khương Đàm biết Triệu Gia Gia tính tỉnh, lấy Triệu Gia Gia bắt bẻ ánh mắt, giới giải trí không mấy cái không xấu, nàng vô vô Triệu Gia Gia bả vai, đừng nói chuyện lung tung, ngốc nữ nhi. Triệu Gia Gia biểu môi, không cho nói ta khở. Quách Quỳnh hì hì cười, vì cái gì không thể nói, đây là ngươi nhất sông ra đặc điểm, Triệu Gia Gia. Triệu Gia Gia nghe rằng, đi. Cùng ngươi cái kia họ Lục tiểu thịt tươi tình chàng ý tiếp đi thôi, hắn thai tiếng nhiều như vậy, ngươi cũng không chọn. Lục Niêu không vui, Triệu ra ra ngươi có ý tứ gì? Kim thiền hồi đầu, nhìn vài người xảo tới xảo đi, không một người lý nàng, nàng xấu hổ quay lại đầu, có điểm không vui. Đây là phát sóng trực tiếp, bọn họ này một khối cố thẩm tác, Khương Đàm, Triệu ra ra, cùng Quách Quỳnh Lục Niêu chờ tiêu điểm nhân vật, chuyên môn có một cái màn ảnh, mọi người đem này mặt phát sinh sự xem đến rõ ràng. Lúc ấy liền có người nói Kim thiền ngồi cái kia vị trí không thích hợp đi. Nàng vừa mới xuất đạo, một chút tác phẩm đều không có đâu, như thế nào có thể ngồi chỗ đó. Thực rõ ràng, thẩm tắc kêu lên đi bái, nhân ra có hậu đài, người ghen ghét ta. Haha, danh phận đều không có đâu, bất quá là cái bao dưỡng ngoạn ý nhi mà thôi. Kim thiền trên cổ mang đá quý không đơn giản, là thẩm tác hoa giá cao bán đấu giá, thẩm tác đều cho nàng đeo, hai người là nam nữ bằng hữu không phải bao dưỡng đi. Kim thiền ngồi ở chỗ đó. Ra vẻ giàu di không vui. Thẩm Tắc không phát hiện, mặt trên vừa vặn nói xong lời nói, có cái rất có địa vị người lại đây cùng Thẩm Tắc bắt tay, Thẩm Tắc cùng người bên cạnh đều đứng lên. Nắm tay, mấy người ngồi xuống, Kim Thiền cố ý kéo hạ Thẩm Tắc cánh tay, hy vọng có thể đem nàng giới thiệu một chút. Thẩm Tắc vừa quay đầu lại, đôi mắt liền chăm chú vào nàng đá quý vòng cổ thượng. Hắn bỗng nhiên thân mình hơi hơi run lên, sắc mặt trầm xuống, chỉ vào Kim Thiền vòng cổ hỏi, đây là ta bán đấu giá trở về các chứ? Vì cái gì ngươi sẽ mang? Kim thiền sử suốt, đây là quản gia cho ta. Thẩm tác giận dữ, hắn vì cái gì sẽ cho ngươi cái này, có phải hay không ngươi lại lừa hắn, nói ngươi là ta bạn gái? Kim thiền ngươi như thế nào như vậy vô sỉ, quấn lấy ta liền tính, còn cùng người khác nói lung tung. Kim thiền ốc, ta. Không. Thẩm tác đánh gây nàng, hái xuống, ngươi không xứng. Kim thiền nước mắt bám một chút liền xuống dưới, nhiều người như vậy nhìn, lại đều là trong giới người, nàng lại nan kham lại tức giận. Cắn răng đem vòng cổ hai xuống, đưa cho Thẩm Tác. Thẩm Tác tiếp nhận vòng cổ, ban một chút ném trên mặt đất, lạnh lung nói, "Ô hế, ta từ bỏ." Kim Thiền khí cả người run run, nàng vì biểu hiện kiên cường điểm, run rẩy thanh âm nói, "Hảo, Thẩm Tác, có bản lĩnh ngươi về sau đừng tới hung ta." Thẩm Tác hừ lạnh, "Hống ngươi." Nam mơ. Kim Thiền khí xoay người liền đi, nàng vẫy trường, giẫm một chân, thiếu chút nữa té ngã, nhưng ngả lảo đảo đi rồi. Nàng về tới nàng nguyên lai like vị trí. Bốn phía người đang xem nàng, mặt nàng đều hùng đấu, không biết có bao nhiêu nan gram. Phát sóng trực tiếp, người xem thấy được một màn này, khiếp sợ vô cùng. Nguyên lai like là Kim Tiền vẫn luôn quấn lấy Thẩm Tắc a, ta nói đi, ai vừa rồi nói Kim Tiền là thẩm tác bạn gái? Nhân ra thẩm tắc đều nói, không phải. Lại có người nói như vậy, ta liền hoài nghi là Kim Tiền thủy quân. Thực sự có ý tứ, còn có như vậy làm, không biết xấu hổ sao? Này, Kim Tiền ra mặt đủ hậu a. Có người đưa ra nghi hoặc Chỉ có ta cảm thấy không thích hợp sao. Trước hai lần thẩm tắc không phải cũng như vậy. Chân trước mang kim thiền, sau lưng lại cùng nhân ra ăn cơm, ngọt ngào đến không được. Này! Kim thiền cũng quá hèn mọt đi. Tuy tiện mắng, mắng xong cấp điểm ngon ngọt lại vui sướng chạy tới, thật đem chính mình đương ngoan vật. Ha ha, bởi vì đây là thẩm tắc ca. Đừng, ta cảm thấy như vậy thẩm tắc có bệnh. Hắn cùng phía trước không giống nhau, ở phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không trước công chúng như vậy giống người mặt. ta cũng cảm thấy Thẩm tắc có phải hay không đến cái gì quái bệnh A? Chuyện này dân phát rồi rất nhiều thảo luận, mọi người thảo luận trọng điểm có 2 điểm. Đệ nhất, kim thiền quá hèn mọn, tùy ý thẩm tắc quá mắng. Đệ nhị, thẩm tắc có bệnh. chương 72072 Lục nhiêu nóng nảy, hắn càng ngày càng phát hiện thẩm tác vấn đề rất lớn. Hắn gấp không chờ nổi cấp Khương Đàm phát tin tức, Á Đàm, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, thẩm tắc có tật xấu đi. Một lát sau, Khương Đàm trở về một câu, ba ngày sau. Người nghĩ cách làm hắn mang theo kim thiền cùng đi thật phù môn. Lục nghiêu, hắn đều cùng kim thiền quyết liệt. Khương Đàm, hướng bái, lại không phải lần đầu tiên. Lục nghiêu, Khương Đàm đã trước tiên đi thật phù môn, nàng vốn đang tính toán từ từ, chính là hiện tại thẩm tắc nháo đến quá lợi hại, lại đến như vậy một hai lần, mọi người thật sự cho rằng hắn có bệnh. Vẫn là mau chóng giải quyết. Ba ngày sau, thẩm tắc mang theo kim thiền đi thật phù môn. Thật phù môn liền ở vùng ngoại thành, bất quá ba cái giờ xe trình. Thẩm tắc quả nhiên đem Kim Thiền hứng hảo, hai người xuất phát thời điểm, Kim Thiền làm người đi theo chụp ảnh, bọn họ còn không có ra kinh đô, thẩm tắc Kim tiền cùng nhau đi ra ngoài họ sẽ ập liền lên rồi. Lục lạc lễ mừng cùng ngày thời điểm, không ít người nhìn thẩm tắc lên án mạnh mẽ Kim tiền video, hiện tại hai người lại ngọt ngào đồng hành, vong hưu chỉ có thể nói hai người đều có bệnh. Đối Kim Thiền, bọn họ chỉ có khinh thường cùng chào phúng, đối thẩm tắc, bọn họ ngược lại không có gì cách nói. Kẻ có tiền sao? Nhân gia tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, kẻ muốn cho người muốn nhận, ai làm kim tiền không cốt khí đâu. Đồng hành còn có Lục Nhiêu, lần này du lịch chính là hắn khởi sướng, hắn đương nhiên chưa nói đi thật phù môn, chỉ nói phụ cận Sơn Thủy không tồi, đại gia cùng đi giải sầu. Ba người lên núi, đi dạo, nghe được cách đó không xa thật phù môn tụng kinh thanh, hỏi thăm một chút, nghe nói có tế tinh hoạt động, Lục Nhiêu liền đề nghị cùng đi nhìn xem. Ba người vào thật phù môn. Có người biết bọn họ muốn tới. Cô ý hướng mặt sau cùng đại địa dẫn, đi vào lúc sau, bọn họ thấy được bảy 78 cái đạo sĩ, các dâu hoa dâm, ở giữa ngồi một cái lao nhân tiên phong đạo cốt, cười tủm tỉm vẻ mặt phúc tướng. "Này, Hoắc đại sư." Thẩm tác lập tức liền nhận ra tới. "Thật phú môn Hoắc đại sư thực sinh động, còn thường xuyên tham dự phát sóng trực tiếp cùng tổng nghệ, rất nhiều người nhận thức." Hoắc đại sư ha hả cười, "Khách quý Lâm môn a, Thẩm tổng, mời ngồi." Thẩm Tắc có điểm mịt, bất quá, Hoắc đại sư thân phận cao quý, Liên Tính hắn cũng không thể tùy thời thấy, vì thế, hắn đi qua đi, ngồi ở đệm hương bổ thượng. Kim Thiền có điểm đề phòng, chính là Thẩm Tắc đều ngồi, nàng đành phải cũng đi tới ngồi ở Thẩm Tắc bên cạnh. Hoặc đại sư bỗng nhiên lấy ra một lá bột tới, quắc, vận chuyển quá hư, Hạo Kiếp chi sơ, Chợt hà chớp nhĩ, hoặc trầm hoặc phủ. Linh phù kim quang trợt lóe biến mất, một mảnh kim quang phúc hạ, lấy Thẩm Tắc cùng Kim Thiền vì trung tâm, bao lại đại khái 3 mét khu vực. Kia phiến kim quang chỉ tồn tại vài giây liền tan. Ở thẩm tắc cùng kim thiền trên người xuất hiện một cái liên tiếp hai người tơ hồng. Này thơ hồng trợt thô trợt tế có đôi khi còn đoạn một chút, thực không ổn định. Kim thiền túi đầu nhìn thoang qua, lập tức liền luôn cuống, làm gì vậy? Thẩm tắc, đi mau. Nàng lôi kéo thẩm tắc phải đi, chính là thẩm tắc giống định ở nơi đó giống nhau, cũng túi đầu nhìn tơ hồng, trên mặt tràn đầy hoang mang. Khương đảm từ bên trong đi ra, cũng nhìn tơ hồng, thẩm tắc nhìn đến khương Đảm thân mình đống nhiên run lên một chút. Hắn cùng Kim Thiền chi gian tơ hồng bang một chút chặt đứt. Thẩm tắc nhìn quanh bốn phía, cả giận nói, Kim Thiền, ngươi như thế nào lại đi theo ta? Kim Thiền đầy mặt tuyệt vọng, nàng đã đoán ra là chuyện như thế nào? Lục Nhiêu đều sợ ngây người, á đàm, đây là cái gì? Đây là tơ hồng cổ. Hoác Đại Sư bông nhiên nói chuyện, hắn nhìn về phía Kim Thiền, Kim lão Nhân là gì của ngươi? Kim Thiền miệng nhắm chặt, cảnh giác nhìn Khương Đàm cùng Hoác Đại Sư. Hoác Đại Sư hử lạnh ta đã biết, Kim lão Nhân là ngư Đúng hay không? Hắn mấy năm trước vẫn luôn nghiên cứu tơ hồng cổ, không nghĩ tới, thật làm hắn nghiên cứu ra tới. Thẩm tác trầm khuôn mặt hỏi, tơ hồng cổ là cái gì? Khương Đàm nhìn kỹ xem, hỏi Hoác Đại Sư, cùng loại tình cổ đúng hay không? Giống như còn có mặt khác công hiệu, có thể hấp dẫn nhà trai vận may, tăng lên nhà gái mị lực. Hoác Đại Sư gật đầu, không sai biệt lắm, ta cũng là đoán, kim lão nhân thần thần bí bí, không cùng ta nhiều lời. Thẩm tác nghe ra điểm cái gì? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Khương Đàm. Trên mặt tràn đầy sắc khí, Kim Thiền, ngươi đối ta làm cái gì? Kim Thiền sắc mặt tái nhận, xoay người liền đi. Mặt sau đạo sĩ loảng soảng một chút đóng lại đại môn. Kim Thiền hãi hùng khiếp vĩa, quay đầu lại hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Khương Đàm mỉm cười, không có gì, chịu ngươi gửi gắm, nhìn xem ngươi làm cái gì mà tôi Kim Thiền, đem tơ hồng cổ giải đi. Kim Thiền mạnh miệng, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Khương Đàm nhìn chằm chằm nàng, ngươi không nói, ta cần phải dùng chân phủ Khương đàm chân nguồn phủ tương đối lợi hại, đối nhân tâm trí có thương tổn, cho nên, nàng sẽ không dễ dàng đối người dùng chân nguồn phủ. Bất quá, đối kim thiền, nàng không tính toán khách khí. Nàng dơ tay vẽ bửa, kim quang một chút, hoàn toàn đi vào kim thiền cái chán. Khương đàm nói, nói đi, kim thiền, tơ hồng, cổ là cái gì, có cái gì công hiệu, các người là khi nào theo dõi thẩm tác, vì cái gì là hắn. Kim thiền biểu tình văn bèo, giống như ở kháng cự cái gì, thẩm tác lạnh lùng nhìn nàng, nói đi. Vì cái gì là ta? Kim thiền lập tức hóng mất, nước mắt quần quần mà xuống Thẩm tác ngươi không nhớ rõ ta sao? Khi đó ngươi đi chúng ta chạy tử Cùng ta chơi vài thiên Ta nói muốn gả cho ngươi, ngươi đồng ý Thẩm tác ngạc nhiên, chuyện khi nào? Ta như thế nào không nhớ rõ? Ta gần nhất mới nhận thức ngươi đi Kim thiền nước mắt liên liên lắp đầu Ngươi quả nhiên đã quên Chẳng qua qua 8 năm thời gian Ngươi thế nhưng đều đã quên Thẩm tác sừng sốt, cái gì? 8 năm trước Thời điểm ta đại khái 20 tuổi Ngươi Cũng liền 9 tuổi đi Khi đó ngươi liền thích ta Kim thiền gật đầu Ta vừa thấy ngươi liền thích Nhận định ngươi là người của ta Thẩm tác những mày Ta một chút đều không nhớ rõ Kim thiền cắn răng Cho nên ngươi mới đáng giận Lục nghiêu nhịn không được Uy Ngươi khi đó là cái tiểu hài từ đâu Như thế nào liền nháo gả cho người trưởng thành Mặc kệ là ai đều cảm thấy là vui lùa đi Kim thiền rơi lệ Nhưng ta liền muốn gả cho hắn Khương đàm có điểm cố hết sức, chân môn phụ thực háo huyền lực, nàng đánh gây mấy người ma kỷ, hỏi, vì cái gì cấp thẩm tắc dùng tơ hồng cổ? Liền vì mê hoặc hắn? Từ từ, thẩm tác đào hoa vận bị người ngăn chặn quá, có phải hay không người ra ra làm? Kim thiền gật đầu, đúng vậy, ta dần dần lớn, chính là đối thẩm tác cảm tình vẫn luôn bất biến, chúng ta kim ra người chính là như vậy, ánh mắt đầu tiên nhìn chúng ai, chính là ai, cả đời đều sẽ không thay đổi, ông nội của ta cũng biết, hắn tính quá ta cùng thẩm tác nhân duyên. Biểu hiện thật không tốt, thẩm tắc có khác thích người, ta đời này đều đuổi không kịp hắn, sẽ ở trong thống khổ vượt qua. Lúc yêu, cho nên, người ra ra nghiên cứu tơ hồng cổ. Kim Thiền, đúng vậy, tơ hồng cổ là tình cổ một loại, so tình cổ càng tốt, bởi vì nàng không ngừng có thể giúp ta hấp thu thẩm tắc vận may, gia tăng ta mị lực, còn có thể mê hoặc thẩm tắc, làm thẩm tắc chỉ thích ta một người, chính là, ra ra tơ hồng cổ có một cái khuyết điểm, thức không ổn định, vì hoàn thiện cái này khuyết điểm. Gia Gia 5 trước bắt đầu bế quan, tính toán xuất quan sau lại tái hiện nghiên cứu chế tạo một loại cảng hoàn mỹ tơ hồng cổ. Hoác Đại Sư, ngươi chờ không kịp ngươi Gia Gia xuất quan, trước tiên dùng có vấn đề tơ hồng cổ. Kim Thiển cắn răng, đúng vậy, ta chờ không kịp. Bởi vì thẩm tắc ý trung nhân đã xuất hiện, thẩm tắc hồng loan tinh động, ta lại không cần cổ liền chậm. Gia Gia năm trước biết trước chuyện này, trước tiên áp chế thẩm tắc đào hoa vợ, vốn dĩ hẳn là có thể ngăn chặn 2 năm, chính là trước mấy tháng ta liền phát hiện Thẩm tác vận khí đã xảy ra biến hóa, không có biện pháp, ta đành phải trước tiên dùng tơ hồng cổ. lúc yêu hỏi, vậy ngươi tham gia tuyển tú làm gì? Kim Thiển cắn cắn môi, đương nhiên là vì xứng đôi hắn, bằng không ta một cái ở nông thôn nha đầu, muốn bằng cấp không bằng cấp, muốn ra thế không có ra thế, như thế nào cùng hắn ở bên nhau. Ta tham gia tuyển tú, nhân cơ hội nhận thức hắn, cho hắn dùng tơ hồng cổ, tơ hồng cổ đem hắn vận may chuyển cho ta, tăng lên ta mị lực, trợ ta xuất đạo, ta thân phận không giống nhau. Cũng xứng đôi hắn kỳ thật thẳng đến hôm nay phía trước, ta vẫn luôn thực thành công. Lục Nhiêu chịu không nổi, ngươi đánh đổ đi. Này hai lần thẩm tắc mắng ngươi mắng còn chưa đủ. Ngươi không cảm thấy mất mặt sao. Ngươi thành công cái giám A. Kim thiền không phục, đó là bởi vì tơ hồng cổ không ổn định, chờ ta ra ra suốt quan, tự nhiên có thể chữa trị vấn đề này. Lục Nhiêu, các ngươi sẽ cổ vẫn luôn bá đạo như vậy sao? Nhân ra không thích ngươi đều không được. Dùng cổ cũng đến đem người cột vào bên người. Ngươi không thấy thẩm tắc đều thần kinh sao. Thẩm tắc lạnh lùng nhìn Kim Thiền, cho ta giải cổ. Kim Thiền lắc đầu, tơ hồng cổ giải không được. Thẩm tắc, cổ ở trên người của ngươi, ngươi chính là của ta, liền tính không ổn định, ngươi 99% thời điểm đều là sủng ái ta, trừ phi ngươi vẫn luôn ngốc tại cái này trận pháp không ra. Nàng nhìn về phía Khương Đàm, đắc ý nói, Khương Đàm, cái này trận pháp là ngươi bố trí đi. Không biết ngươi huyền lực còn có thể duy trì bao lâu thời gian. trận pháp một tán Thẩm tác không còn phải ngoan ngoan yêu ta. Lục nhiêu nổi giận, ngươi thật không biết xấu hổ. Thẩm tác đột nhiên hỏi, Kim Thiền, ngươi nói ta năm ngoái hồng loàn tinh động ý trung nhân xuất hiện, nàng là ai? Kim Thiền kháng cự nhắm chặt miệng. hoặc đại sư thở dài, này không phải thực rõ ràng sao. Khương Đàm đều không thể tự mình động thủ, chỉ có thể xin giúp đỡ với ta, ta hiện tại cuối cùng minh mạch, đáng tiếc ca, đáng tiếc. Thẩm tác ta cảm thấy ngươi còn rất thuẫn mắt. Thẩm tác lập tức nghe hiểu, là Khương Đàm Lục Nhiêu bất đắc dĩ, ca, là ai chính ngươi còn không rõ ràng lắm. Khương Đàm xua tay, hiện tại cùng ta không quan hệ. Hoác Đại Sư nhìn kỹ xem hai người, lại thở dài, không quan hệ liền không quan hệ đi, liền tính kim lão nhân không có quái dối, các ngươi cũng là có duyên không phận, từng người thương tâm, này cũng khá tốt, không cần bắt đầu, cũng liền không cần kết thúc. Thẩm tắc trong lòng đau xót, năm trước lần đầu tiên thấy Khương Đàm, hắn liền thương nhớ đêm ngày, thật lâu khó quên, chính là, không biết sao lại thế này. Hắn bên người luôn là có sự tình các loại, dẫn tới hắn vô pháp tiếp cận cương đàm. Hiện tại hoác đại sư bỗng nhiên mạch trần, hắn mới bắt đầu hối hận. Thẩm tác bình tĩnh nhìn cương đàm, chúng ta vốn dĩ hẳn là có quan hệ phải không? Hoác đại sư thở dài, đáng tiếc à, vận mệnh chi luôn đã lệch khỏi quỹ đạo quý đạo, các ngươi hiện tại liền một chút duyên đều không có. Chương 73073 Thẩm tác tâm như đao cắt, hắn úi đầu trầm ngâm sau một lúc lâu, đông nhiên ngẳng đầu, nói năng có khí phép nói. Vận mệnh chi luôn đã lệch khỏi quỹ đạo quý đạo, ta liền đem nó quải trở về, nói chúng ta có duyên không phận, ta cố tình chẳng những cầu duyên, cũng muốn cầu phân. hắn tiến lên một bước, kéo lại Khương Đàm thủ đoạn. Không đợi Khương Đàm phục hồi tinh thần lại, bên ngoài một người nói, ngươi cùng nàng vô duyên vô phân, không cần cơ cầu. du Minh cần đi đến, kéo xuống thẩm tắt tay, lôi kéo Khương Đàm tay đem nàng hộ ở sau người, nàng duyên, nàng phân đều là ta, ngươi đã sớm bị loại trừ. Du Minh Cẩn vừa vặn bồi một cái bằng hữu tới Thật Phù môn cầu kiến Hoắc đại sư, là đã ước hảo, Thật Phù môn đệ tử làm cho bọn họ từ từ, nói Hoắc đại sư ở phía sau đại điện có việc, trong lúc vô ý nhắc tới Khương Đàm cùng Lục Nghiêu Thẩm Tắc đám người cũng ở, Du Minh Cẩn tò mò, liền tới đây nhìn xem, vừa vặn nghe được vừa rồi đối thoại. Nghe nói Thẩm Tắc nguyên bản cùng Khương Đàm có một đoạn duyên phận, hắn trong lòng chua loản, nhìn đến Thẩm Tắc kéo Khương Đàm, hắn nhịn không được ra tới tuyên thệ chủ quyền. Thẩm Tắc xem hắn hai mắt, cười lạnh, Ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Hai người dương cung bạc kiếm. Khương Đàm đẩy ra hai người, Kim Thiển dừng lại. Kim Thiển sấn loạn muốn chạy, đã đến cạnh cửa, Khương Đàm tiến lên ngăn lại nàng, ngươi liền tính toán như vậy đi rồi. Kim Thiển phẫn hận nhìn Khương Đàm, bằng không đâu? Các ngươi còn dám quan trụ ta? Khương Đàm, ta đã nói rồi, thơ hồng cổ ta giải không được, có bản lĩnh ngươi cấp thẩm tác giải, nếu ngươi giải không được, thẩm tác sớm muộn gì còn sẽ trở lại ta bên người. Khương Đàm đạm đạm cười. Thật sự muốn ta giải. Ta phương pháp nhưng thô bạo thật sự, đối thi cổ người thương tổn rất lớn. Kim Thiền không tin, hảo A, có bản lĩnh ngươi liền giải. Nàng ra ra hoa 56 năm, năm mới nghiên cứu ra tới cổ, nàng không tin Khương Đàm có thể giải. Khương Đàm dơ tay, bá bá bá vẽ cái phụ, hướng Kim Thiền trên người mở rán. Hảo, trước đêm không thuộc về ngươi đổ vật còn trở về đi. Kim Thiền mượn dùng thẩm tắc vận khí tăng lên mị lực, hiện tại, Khương Đàm đem nàng đạt được mị lực đều chóc. Chỉ là vài giây thời gian. Mọi người cảm thấy, Kim Thiền dung mạo trở nên bình thường, phía trước, đại gia Tổng cảm thấy nàng đáng yêu lại đáng thương, đối nàng có một loại mạc danh chịu miến ở, chính là hiện tại lại xem, chỉ cảm thấy nàng mặt mày khả ố. Kim Thiền có điều phát hiện, nàng sơ sơ chính mình mặt, cắn răng, hảo, Khương Đàm, ngươi chờ, ông nội của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Thiền hầm hầm đi rồi. Khương Đàm quay đầu lại, đối thẩm tắc nói, ta kiến nghị ngươi lưu tại thật phù môn, ở chỗ này, ngươi có thể tạm thời thoát khỏi Kim Thiền không chế. Lục Nhiêu Kỳ quay hỏi, Adam, ngươi không phải có biện pháp giải tơ hồng cổ sao? Khương Đăng nói, ta chỉ có thể thử một lần, giải cổ yêu cầu một mặt thảo dược, còn không có đào tạo hảo, ở không có giải trừ tơ hồng cổ phía trước, Kim Thiền vẫn như cũ có thể khống chế thẩm tác. Thẩm tác không chút do dự nói, hảo, ta lưu tại nơi này. Mặc cho ai cũng không nghĩ bị người khống chế, trở nên không giống chính mình. Hắn biết chính mình bị khống chế thời điểm trạng thái, khi đó hắn thật sự đối Kim Thiền nói gì ngay nấy. Nàng làm hắn nhảy xuống cao lầu phòng trường hắn đều sẽ đồng ý Loại này không chế thật là đáng sợ Khương Đàm gật đầu Hảo, ngươi ở chỗ này chờ ta một đoạn thời gian Ta muốn đi tìm Long Sơn một chuyến Du Minh cẩn thần thái phi dương nói Hảo, ta cùng ngươi cùng nhau Khương Đàm tự nhiên không làm Du Minh cẩn đi theo Nàng vẫn luôn nhớ kỹ chính mình nhìn đến báo động trước Không dám làm Du Minh cẩn rời đi kinh đô Nàng hái tương ứng dược thảo trở về tìm Long Sơn đào tạo Đây là giải cổ tài liệu chi nhất Đại khái yêu cầu đào tạo một tháng. Kim Thiền Tắc về tới nghiệp đức giải trí, trở về ngày hôm sau, nàng liền nhận được vài cái giải ước tin tức, đã mời nàng tổng nghệ, đang ở nói đại ngôn cũng không được. nay đó đều là thẩm tắc cho nàng tài nguyên. Nàng minh bạch, thẩm tắc bắt đầu trả thù nàng. Cứ việc nàng bởi vì mị lực thêm thành biến mất trở nên bình thường, Nô Vận Đức vẫn là lấy toàn công ty tài nguyên phùng nàng, mà nhan minh chân tắc bị tuyết tàng. Nô Vận Đức không cho nàng tiếp đại ngôn, cự tuyệt sở hữu cấp nhan minh tổng nghệ mời Nhan Minh chân Đảo rất kiên định, liền mỗi ngày nỗ lực luyện tập ca vũ hình thái từ từ, còn đi thượng biểu diễn khóa. Ai cũng không biết, biểu diễn khóa lao sư chính là Khương Đàm cho nàng giới thiệu. Hôm nay, Khuynh Nhan công ty người liên hệ nghiệp Đức Giải Trí, hy vọng Nhan Minh chân Đại Ngôn Khuynh Nhan mẩu trang trí nhánh. Đây chính là cái cao cấp đại ngôn, trải qua Khương Đàm cùng Phương Tổng Hợp Tác, Khuynh Nhan hiện tại đã là thực tốt thẻ bài, doanh số hảo danh tiếng hảo, không biết nhiều ít mình tinh muốn thay thế ngôn nó khuynh nhan công ty vẫn luôn chỉ có khương đảm một cái người phát ngôn. Mọi người cũng không biết, kỳ thật khương đảm mới là khuynh nhan công ty phía sau màn lão bản. Kim Thiền thấy được khuynh nhan màu trang chi nhánh đại ngôn, lập tức liền hướng Nô Vận Đức muốn, Nô Vận Đức cho cũ trọng thi, cùng nhãn hiệu liên hệ người ta nói nhan minh chân nói bậy, nói nàng không chuyên nghiệp nhân phẩm kém, đề cử Kim Thiển Khuynh nhan công ty liên hệ người tự nhiên không đồng ý, kiên trì dùng nhan minh chân. Nô Vận Đức làm người làm kỹ càng tỉ mỉ phân tích cho nhan đoàn đội Này phân báo cáo tới rồi Khương đàm trong tay, nàng xem xong rồi đều khí cười. Báo cáo lại là làm thấp đi nhan minh chân, thổi phồng kim thiền, khá tốt, nô vận đức cùng phía trước giống nhau không biết xấu hổ, này liền hảo thuyết. Nàng trực tiếp nói cho phương tổng, làm nàng cấp nô vận đức điểm ngon ngọn. Phương tổng hòa Ngô vận đức Hàn huyên hạ, lại nói muốn nhìn xem kim thiền hay không phù hợp nhãn hiệu hình tượng, còn ẩn ẩn để lộ ra sẽ thay đổi Khương đàm cái này người phát ngôn ý tứ. Nô vận đức vừa nghe liền tới kính nhi Hắn mang theo Kim Thiền cùng Phương Tổng hẹn ở một cái an tĩnh quán trà, hàn huyên nửa ngày, tự nhiên, đang nói chuyện thiên trong quá trình, hắn lại làm thấp đi khương đàm cùng nhan minh chân một đốn. Cuối cùng nói, Kim Thiền là thẩm tắc bạn gái, đã định rồi hôn kỳ, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Phương Tổng kinh ngạc, hỏi Kim Thiền, là thật vậy chăng? Kim Thiền Ngượng ngùng nói, thẩm tác là để qua kết hôn, bất quá ta còn tưởng phát triển hạ sự nghiệp. Phương Tổng gật đầu. Câu thông xong lúc sau, Phương Tổng trở về Suy xét vài thiên hồi phục, chúng ta tổng hợp suy xét, vẫn là cảm thấy Nhan Minh Chân hình tượng Phương Diện càng phù hợp. Nô vẫn Đức nhíu mày, khuôn nhan công ty luôn luôn khó đối phó, phía trước kiên trì dùng Khương Đàm Đại ngôn, hiện tại lại kiên trì dùng Nhan Minh Chân, đây là cố ý cùng hắn đối nghịch sao? Nhan Minh Chân không nghe lời, muốn gắt gao ngăn chặn, cái này Đại ngôn như thế nào đều sẽ không cho nàng. Hắn lập tức cùng Kim Tiền thương lượng một chút. Một ngày, đột nhiên có người đến Nhan Minh Chân cùng một người nam nhân cùng tiến cùng ra, lập tức Lục lạc thiếu nữ Nhan Minh Chân hư hư thực thực ở trung thượng Hot Hotsee ốc. Nhan Minh Chân mới vừa xuất đạo, bất quá 19 tuổi, chuyến ra ở trung là rất nghiêm trọng một sự kiện. Hotsee ốc hạ, mọi người nháo đến ồn ào huyên áo, rất nhiều Nhan Minh Chân fans thực thất vọng, cảm thấy Nhan Minh Chân hiện tại là sự nghiệp bay lên kỳ, không nên yêu đương. Hot Hotsee ốc treo một ngày, ngày hôm sau, Nhan Minh Chân lên tiếng minh, nói cùng ngày là nhiều người tụ hội, nàng cùng nam nhân kia ở ga ra ngầm liền tách ra. Mọi người còn ở nghi ngờ Nhan Minh chân thả ra ngày đó tụ hội hình ảnh, bên trong có khương đàm triệu ra ra đám người, nam nhân kia là tiểu tiết. Một hồi hai tiếng liền như vậy đi qua, tiểu nhan nhiệt độ ngược lại cao một ít. Bất quá, cùng ngày, ở diễn đàn có người tuân ra, lục lạc thiếu nữ nhan Minh chân hư hư thực thực ở chung hot Sệ Ơc Hạ Mắng chửi người đều là nghiệp đức giải trí thủy quân. Có người tin nóng, vì đoạt khuynh nhan đại ngôn, nô vận đức cùng kim thiền cấu kết, chuyên môn địa đạt, chuyển nhan Minh chân hắc liêu. Có người còn phát ra nghiệp đức giải trí phân tích báo cáo. Nhan Minh Chân các fan phẫn nộ rồi mắng to Ngô Vận Đức cùng Kim Thiển, đau lòng Nhan Minh Chân. Có người cũng tức hận, Nhan Minh Chân ký hợp đồng như vậy nhiều năm, nếu Ngô Vận Đức tính toán tuyết tăng nàng, xem ra nàng là vô pháp xuất đầu. Nhìn xem thời cơ chín muồi, Khương Đàm đi tìm Nô Vận Đức, giúp Nhan Minh Chân giải ước. Nô Vận Đức tự nhiên không vui, bất quá, Khương Đàm đã có vạn toàn chuẩn bị, nàng trong khoảng thời gian này đã nắm giữ rất nhiều nghiệp đức giải trí hắc liêu tỷ như hát thủy quân lạp, bước bách nhà mình nghệ sĩ tiếp thu tiềm quy tắc linh tinh. Ở nàng bước bách hạ, nô vận Đức bất đắc dĩ, cùng Nhan Minh Chân giải ước. Tiểu Lê đã thế Khương Đàm đăng ký giải trí công ty, tên là dưới ánh trăng giải trí công ty, Nhan Minh Chân là cái thứ nhất ký hợp đồng nghệ sĩ. Ký Nhan Minh Chân lúc sau, Khương Đàm lập tức đem nàng giới thiệu cho phía trước Thanh Minh truyện đạo diễn, cái kia đạo diễn hiện tại ở chụp một cái phim cổ trang, thiếu một cái nữ tam, vừa vặn Nhan Minh Chân thích hợp. Giải quyết Nhan Minh Chân sự tình, Khương đàm đi lục tổng nghệ, nàng phía trước tiếp mấy cái tổng nghệ, trong đó một cái chính là huyền học bật mí tiết mục, thiên sư đại xâm quan. Thiên sư đại xâm quan là một cái cạnh ký loại tổng nghệ, tham gia tổng nghệ đều là sẽ huyền học người, có điểm là huyền môn đệ tử, có rất nhiều yêu thích, lúc trước báo danh có 300 nhiều người, trải qua tam luân qua đi chỉ còn lại có 10 cái người. Đối huyền học tò mò người dù sao cũng là số ít, cái này tiết mục còn rất lạnh, vì gia tăng tiết mục nhiệt độ, tiết mục tổ mời mấy cái am hiểu huyền học minh tinh. Trong đó liền có Khương Đàm. Khương Đàm sở dĩ tham gia tổng nghệ, đệ nhất là bởi vì Hoắc đại sư đề cử quá, nói cái này tổng nghệ dư lại 10 cái người phần lớn là huyền môn tinh anh đệ tử, năng lực thực không tồi, nàng muốn đi xem thế giới này năng lực không tồi huyền học đại sư là cái dặng gì. Đệ nhị tự nhiên là bởi vì yêu thích. Tiết mục ở phát sóng trực tiếp, 10 cái bị tuyển ra tới thiên sư ngồi ở trên chỗ ngồi, người chủ trì tuyên bố mới gia nhập khách quý, cái thứ nhất chính là Chu Thanh Thanh. Ở phía trước tổng nghệ Chu Thanh Thanh mặt mũi lại thất, từ một người gặp người ái đơn thuần vô tội chưa từng luyến ái quá thanh thuần nữ hài, đến một cái khắp nơi liêu nam nhân, luyến ái trải qua vô số, còn mấy lần chen chân hư nữ nhân, nàng thanh danh hư thấu. Bất quá, giới giải trí sao, nhiều người xấu chính là, điệu thấp cái một đoạn thời gian, còn không phải một lần nữa trở lại người xem tầm mắt, tiếp tục kiếm tiền. Chu Thanh Thanh điệu thấp một đoạn thời gian, cảm thấy mọi người quên đến không sai biệt lắm, bắt đầu tham gia tổng nghệ. Với vạn Nàng cái thứ nhất tái nhậm trước tổng nghệ chính là thiên sư đại xâm quan. Làm trên đường cắm vào người, nàng đương nhiên muốn giọt xương bản lĩnh, Chu Thanh Thanh mở ra lá bửa, liền vẽ một chương đùa bình an, mấy cái dám khảo nhất trí xác định, cái này phù phẩm chất rất cao. Chu Thanh Thanh tính quá quan. Khán giả không hài lòng, này có ý tứ gì, liền nói phẩm chất rất cao, chúng ta lại không hiểu, ai biết cao không cao à, nói thật, có hay không dùng cũng không biết. Được rồi, đừng nói nữa, tiết mục tổ thỉnh minh tinh tới chính là gia tăng nhân khí Lại không trông cậy vào các nàng có bao nhiêu cường. Chu Thanh Thanh huyền học rất lợi hại à, nàng phía trước cũng tham gia quá huyền học bật mí, không cần nghi ngờ nàng năng lực. Ha ha, Minh Tinh tới chỗ này lập nhân thiết đi. Nghe nói còn có một cái, không biết là ai. Không được, chúng ta không nghĩ xem Minh Tinh làm tú, hi vọng về sau tới Minh Tinh khách quý đều lấy ra điểm thật bản lĩnh. Tốt nhất thí nghiệm một chút bọn họ họa ra tới phủ, ta lập tức cấp tiết mục tổ đề ý kiến. Thật sự có rất nhiều người cấp tiết mục tổ gọi điện thoại. Người chủ trì đã bắt đầu giới thiệu cái thứ hai minh tinh khách quý Cái thứ hai minh tinh khách quý chính là Khương Đàm Nàng chát cao đuôi ngựa, ăn mặc một bộ màu trắng hiệp khách trang Tay bó váy giải, có vẻ thực lưu loát Nàng siêu cao nhan giá trị lập tức hấp dẫn mọi người Rất nhiều người đều nhận thức nàng Bất quá này đó thích huyền học người phần lớn không thế nào chú ý giới giải trí Cho nên, bọn họ cũng không hiểu biết Khương Đàm Này không phải Khương Đàm sao? Cũng là cái nữ minh tinh Ha ha Tiết mục tổ đây là tìm bình hoa sao. Nữ minh tinh sẽ cái gì huyền học. Nghe nói nàng lưu lượng rất cao, có thể mang người xem tới là được, yêu cầu như vậy cán bộ cao cấp sao. Khương đàm fans tới rất nhiều, còn có thật phù môn người, bọn họ chạy nhanh biện giải. A đàm rất lợi hại, nàng có thể tay không vẽ bừa, có thể xem phong thủy có thể bắt quỷ. Đối Nga, A đàm còn có thể làm tốt vận son ngôi, thu cái video đều có thể cấp fans mang đến vận may. Hoặc đại sư còn khen quá A đàm đâu. Các ngươi không tin người khác, dù sao cũng phải tin hoác đại sư đi. Thiên sư đại sấm quan người xem, khoác lác, ngươi nói những cái đó ta cũng chưa gặp qua, chơi ma thuật sao. Còn tay không mẽ bửa. Phép lử kính thật cường đại, xem cái video có thể ra tăng vận may. Nằm mơ sao? Không phù hợp huyền học lo dịp. đại sư thu tiền đi, thế nhưng khen một cái nữa minh tinh Minh tinh mỗi ngày như vậy nhiều chuyện, làm sao có thời giờ tình tiến huyền học năng lực. Chính là, thiên sư đều đến thanh tu. Cũng có số rất ít người xem chú ý quá Khương Đàm, biết nàng lợi hại, bất quá bọn họ bình luận đã sớm bị ba phủ. ngụy tấn danh lưu, được rồi, đừng xảo, cho các ngươi mở mở mắt. Người chủ trì đã cùng Khương Đàm hàn huyên trong chốc lát, hắn hỏi, Khương Đại sư lần này tính toán cho chúng ta họa cái gì phù đâu. Khương Đàm biết muốn bộc lộ tài năng, nàng nghĩ nghĩ, ta liền họa cái cởi to phù đi, chúng cái này phù người sẽ cười ha ha 5 phút. Người chủ trì kinh ngạc, Nga, còn có loại này phù. Hắn nhìn về phía mấy cái giám khảo, giám khảo nhóm sôi nổi lắc đầu, đều tỏ vẻ không có nghe nói qua. Dưới đài người xem cũng cảm thấy hiếm lạ, lặng lẽ nghị luận, đây là cái gì phủ. Không nghe nói qua. Ta cũng không nghe nói qua, không đều là cái chiêu gì tài phủ đùa bình an an thần phủ sao. Như thế nào còn có như vậy kỳ quái phủ. Luệ thiên hạ đi. Khương đàng nghe được, nàng nhìn quanh bốn phía nói, như vậy đi, ta tìm một người đương thí nghiệm giả, thế nào. Dưới đài. Một cái nam người xem nhấp tay, ta, ta tới. Người chủ trì làm hắn lên đài, khương đàm đi đến nam người xem trước mặt, nói, muốn cười to nam phúc nga, ngươi hẳn là chịu nổi đi. Nam người xem ôm bà vai, vẻ mặt lạnh nhạt, ha ha, con người của ta trời sinh không yêu cười, ta còn không có gặp qua như vậy thần kỳ phu đâu. Tới, cho ta dùng, ta có thể cười một phút liền tính ngươi thắng. Khương đàm ha ha cười, hảo, vậy ngươi cần phải nói chuyện giữ lời, không cần trên đường xin thang A. Nam người xem vô vô bộ ngực, sao có thể? Tới. Khương đàm lui về phía sau một bước, dơ tay, từng nét bút vẽ lên, một đạo kim quang theo nàng đầu ngón tay bơi lội, một cái phiếm kim quang phủ tiến hiện lên ở không trung. Nàng ngón tay bắn ra, quát một tiếng, đi. kia chương phủ nhào hướng nam người xem, ẩn vào trong thân thể hắn. Đây là Khương đàm lần đầu tiên dùng hoa lệ thủ pháp vẽ bùa. Dưới đại người xem cùng xem phát sóng trực tiếp vong hữu đều sợ ngây người, đây là đặc hiệu sao? Tiết mục tổ còn chuyên môn cấp minh tinh dùng đặc hiệu. Ngươi ngốc à, Chu Thanh Thanh có đặc hiệu sao? Nói qua bao nhiêu lần, Khương đảm sẽ tay không vé bùa, mở mắt đi. Ta lần đầu tiên thấy như vậy xuất sắc như vậy xinh đẹp phù. Tha thứ ta, ta thật sự không kiến thức. Có người phát ra nghi vấn, chính là, người kia cũng không cười A. Đồng nhiên, 5 người xem cười ha ha lên, hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, căn bản dừng không được tới. Hắn cười A cười A, đại cuối cùng đều bắt đầu ố mụn hắn chịu không nổi. Đại. Ha ha ha. Đại sư, ta ha ha ha. Không nghĩ cười ha ha ha. Dưới đài người xem ầm ấm, ấm, thật sự hữu dụng, hắn cười đến rừng không được tới. Đúng vậy, vừa thấy chính là không thể không cười, hắn đều thống khổ đã chết, còn ở kia cười ha ha, phụ thật sự hữu dụng. Nam người xem không ngừng cầu xin, Khương Đàm mới chụp một chút vai hắn, hắn lập tức ngừng cười, đối Khương Đàm lại là không lưng lại là chắp tay thi lễ, vô cùng cảm kích. Cuối cùng còn dựng cái ngón tay cái. Giám khảo nhóm liên tục gật đầu, Khương Đàm cũng thông qua trắc nghiệm. Còn lại 10 cái thiên sư nhìn Khương Đàm, đôi mắt đều sáng. Bọn họ chưa từng gặp qua có thể tay không vẽ bùa thiên sư, liền giám khảo đều hỏi, Khương Đàm, sư phụ ngươi là ai, vì cái gì có thể tay không vẽ bùa? Bọn họ đều làm không được. Khương Đàm nói, đây là ta phụ thân dạy ta, xem như ra chuyển đi. Nóng lòng muốn thử giám khảo nhóm tiết đối, nhân ra ra chuyển bí pháp, bọn họ cũng ngượng ngùng hỏi bí quyết. Hoặc đại sư sẽ không sai quá khương đảm mỗi một hồi phát sóng trực tiếp, huống chi kia 10 cái người bên trong còn có hai cái xuất từ thật phù môn, là thật phù dòng roi đệ tử đời thứ 3. Nhìn đến giám khảo cùng dự thi khách quý một đám mắt mạo ánh sáng nhìn Khương Đảm, hắn cảm nhận được áp lực, chạy nhanh đối bên cạnh đại đệ tử nói, kia không phải ngươi đóng cửa tiểu đệ tử sao? Mau, làm hắn kêu Khương Đảm một tiếng sư tổ. Hắn đại đệ tử sửng sốt, sư phụ, hắn sư tổ không phải ngài sao? Hoặc đại sư, nga Vậy làm hắn kêu thái sư tổ. Khương Đàm là sư phụ ta, chạy nhanh chiếm xuống dưới, ngàn vạn đừng làm cho mặt khác môn phái đoạt trước, nhanh lên. Đại đệ tử giờ khóc giờ cười, sao có thể chứ? Hoặc đại sư chứng mắt, nếu Khương Đàm có thể giáo tay không vẽ bùa, tin hay không kia mấy cái dâu bạc giám khảo lập tức kêu sư phụ. Ha ha ha! Khương Đàm lộ kêu một tay, giám khảo cùng dự thi khách quý hoàn toàn thuyết phục Mười cái khách quý nhiệt tình hướng Khương Đàm với tay, cuối cùng... Khương Đàm ngồi ở thật phù môn đại đệ tử quan môn đệ tử bên cạnh. Đương nhiên, đạo diễn đối đại gia vây vây tay, tạm dừng thu, phát sóng trực tiếp có thể tiếp tục. Hẳn là có cái gì biến hóa, chỉ chốc lát sau, người chủ trì lên đài, hương phấn nói, cho đại gia một kinh hỷ. lần này tiên sư đại sấm quan đem gia nhập cổ độc cái này phân đoạn, chúng ta trước giới thiệu một cái tân giám khảo, hắn là am hiểu cổ độc một vị lao tiền bối, vừa mới xuất quan, chính là chúng ta hao hết vất vả thỉnh đến, phía dưới cho mời Kim hỏi ngày trước bối. Một cái khô gầy lão nhân đi rồi đi lên, hắn ăn mặc một bộ màu đen luyện công phục, sắc mặt tâm trầm, không có gì cười bộ dáng Hắn lên đài lúc sau, riêng nhìn Khương Đàm liếc mắt một cái. Khương Đàm trực giác, cái này ánh mắt không lớn thân thiện. Từ từ, hắn họ Kim. Chẳng lẽ cùng Kim Thiền có quan hệ, hắn xuất quan. Thức mau, nàng phỏng đoán được đến nghiệp chứng, bởi vì, người chủ trì hưng phấn tuyên bố, chúng ta đem nên đón cuối cùng một vị minh tinh khách quý. Vị này khách quý vừa mới xuất đạo nàng nhất am hiểu cổ đầu. Cũng cùng Kim tiền bồi có lớn lao sâu xa, phía dưới cho mời lục lạc thiếu nữ, Kim Thiền. Kim Thiền ăn mặc một bộ hack H.I.G lên đài, mỉm cười làm tự giới thiệu. Người chủ trì cùng nàng Hàn huyên vài câu hỏi, Kim Thiền, ngươi tính toán cho chúng ta lộ cái gì tuyệt kỹ đâu? Kim Thiền đáng yêu cười, ta chỉ biết cổ, ta đây liền cho đại gia biểu diễn từng cái cổ đi. Chính là, ta yêu cầu một vị thí nghiệm giả, vị nào có thể đương thí nghiệm giả đâu? Cái này, dưới đài người xem không nói, mọi người đều không dám nếm thử Kim Thiền ánh mắt lược hướng trên đài, kia, các vị khách quý, ai có hứng thú thử xem ta cổ sao? Người chủ trì nhân cơ hội hỏi, Kim Thiền, ngươi tính toán dùng cái gì cổ? Kim Thiền nói, ta dùng mê loạn cổ đi, cái này cổ sẽ mê loạn người tâm trí, chung cổ lúc sau người sẽ cho rằng chính mình là một loại động vật, miêu A cổ A linh tinh, hắn sẽ bắt trước động vật động tác. Người chủ trì khoa chứng nói, hoa, kia nhưng quá lợi hại, chúng ta mới gia nhập mình tinh khách quý thật là một cái so một cái lợi hại, như vậy. Ai có thể đường thí nghiệm ra đâu? Kim Thiền ánh mắt nhìn về phía Khương Đàm, không bằng, Khương Tỷ Tỷ tới. Khương Đàm nhứng mẩy, ngươi xác định phải đối đồng hành xuống tay. Chương 74074 Kim Thiền vẻ mặt đáng yêu ngây thơ cười, Khương Tỷ Tỷ, không thể sao? Ta thích nhất ngươi, nếu ngươi lại không giúp ta, ta cũng không biết nên tìm ai. Khương Đàm mỉm cười, có thể, đương nhiên có thể, ngươi phải dùng cổ là cái gì tới? Mê loạn cổ. Kim Thiền ngoan ngoan gật đầu, đứng vậy tỷ tỉ, tỉ ngươi không cần sợ, ta hạ cổ nhẹ, liền tính chung cổ, cũng chỉ bất quá liên tục 10 phút mà thôi. Khương đàm ha hạ cười, ta không sợ, chỉ là, vạn nhất chúng cổ, làm cho nhiều người như vậy mà học miêu miêu cầu cầu không tốt lắm đâu. Ta nhớ do cổ có rất nhiều loại, tỉ như làm người bụng đau đau đầu, làm người khóc làm người cười, nếu không chúng ta đổi một loại. Phong phát sóng trực tiếp người xem sôi nổi phụ họa, đúng vậy, Khương đàm là minh tinh, lại như vậy xinh đẹp, học miêu miêu cẩu cầu quá tổn hại hình tượng hẳn là đổi một loại cổ. Ta cảm thấy cái này cổ rất đáng sợ, ta chính là cái người thường, đều không nghĩ đương loại này thí nghiệm giả. Kim Thiền tìm Khương Đàm đương thí nghiệm giả, cảm giác có điểm không có hảo ý. Lập tức có Kim Thiền phân nói, Kim Thiền còn nhỏ lạc, nàng mới 17 tuổi, là cái hài từ đâu, khả năng nhìn đến Khương Đàm cảm thấy dễ thân, mới xin giúp đỡ đi. Có người nói, còn nhỏ, nghe nói đều phải kết hôn lạc, ha ha. Khương Đàm, nếu không đổi một loại cổ. Kim Thiền buồn lắc đầu Không được Hương tỷ tỷ cổ giống nhau đều có độc, mê loạn cổ tuy rằng có thể tạm thời làm người bị lạc tâm trí, lại là an toàn nhất, đối người không có bất luận cái gì thương tổn. Khương đàm những mày, chính là, chúng ta là minh tinh. Kim thiền đánh gãy nàng, Khương tỷ tỷ ta tới nơi này, liền đem chính mình đường cổ sư, không cần có quá đa tâm lý gánh nặng lạc. Khương đàm gật đầu, hảo, ngươi xem đến khai là được. Đến đây đi. Nàng dưng một chút, Nga, đúng rồi, vừa rồi quên nói. Con người của ta thể chất thực đặc thù, nếu lọt vào công kích sẽ tự động phản kích, khả năng khiến cho phản vệ, ta cũng không biết người có thể hay không thành công hạ cổ. Kim Thiện nhìn Kim Bằng Phi liếc mắt một cái, Kim Bằng Phi đối nảng khẽ gật đầu. Kim Thiện có người tâm phúc, lập tức nói, không quan hệ lạc, Khương Tỷ Tỷ, nếu ta hạ cổ thất bại, thuyết minh ta kỹ thuật không quá quan, căn bản không tư cách tới tham gia cái này tiết mục. Khương Đàm ha hạ cười, hành, đến đây đi." Khương Đàm vẫn cùng khán giả thực lo lắng, "Không cần a." Cổ thứ này vẫn là thực tà môn, rất nhiều thiền sư sẽ vẽ bùa sẽ xem tướng, chính là không hiểu cổ, cổ chính là đơn độc một cái bệ phái. A à, à, Khương Đàm như vậy xinh đẹp, ta nhưng không hy vọng nàng học cầu kêu, không mắt thấy. Ai, Khương Đàm vẫn là quá tự tin, Kim Thiền chính là Kim Bằng Phi cháu gai A, bản lĩnh có thể kèm đến. Khương Đàm các fan đặc biệt thấp thỏng, có người chịu không nổi đã quyết định họ phờ lìn. Hoa Đại Sư cũng là giống nhau tâm tình, hắn tức giận đến đến không được. Họ kim cái kia lão gia hỏa vừa ra quan liền náo sự, hắn đều như vậy đại niên kỷ, cùng một cái tiểu bối so đo cái gì. Hắn đại đệ tử hỏi, sư phụ, ngươi cũng lo lắng khương đại sư. Đây là hắn lần đầu tiên hoác đại sư lo lắng khương đàm. Hoác đại sư thở dài, ngươi biết cái gì, chúng ta là thiên sư trước nay cũng không dám chọc cổ sư, đó là lòng dạ hẹp hỏi lại âm độc một đám người A. Kim Bằng Phi khẳng định là bởi vì tơ hồng cổ mới trả thù khương đàm. Đúng rồi, thẩm tác thế nào? Đại đệ tử nói, thẩm tác rất an tĩnh, mỗi ngày đọc sách viết chữ, hắn tự khống chế lực phi thường cường, hiện tại còn không có xuất hiện cảm xúc mất khống chế. Hoặc đại sư lúc đầu, người hảo hảo phái người nhìn, ta liền sợ Kim lão nhân hoàn thiện tơ hồng cổ. Ai? Rất nhiều chú ý Khương Đàm người đều bất an thủ phát sóng trực tiếp. Triệu ra ra quét quỳnh đám người đã phát tin nhắn, làm Khương Đàm rời khỏi. Đáng tiếc, Khương Đàm ở phát sóng trực tiếp, căn bản vô pháp xem di động, nàng cũng không sợ cái này. Hiện tại Nàng đã muốn chạy tới Kim Thiền trước mặt, hỏi, như vậy có thể sao? Hạ cổ đi. Hai người cùng khung. Khương Đàm cái chán trơn bóng, sơ cao đuôi ngựa, một thân bạch dì dì hề. Kim Thiền hôm nay xuyên một bộ màu đen quần áo, trên đầu là viên đầu, mái bằng hai tấn đều có hai rún tóc rũ xuống tới, che khuất nàng sông ra cảm tuyến. Bởi vì không có mị lực thêm thành, nàng nhan giá trị khôi phục bình thường trình độ. Hai người này cùng khung, liền nhìn ra trên lệ tới. Phong phát sóng trực tiếp mọi người từ lo lắng khương đảm biến thành nhan giá trị thảo luận. Thiên, Kim Thiền thật sự minh tinh sao? Nàng như thế nào trường như vậy xấu? Nhìn xem này bánh nướng lớn mặt. Này! Hiện tại minh tinh đều trường như vậy sao? Ta cảm thấy ta mấy cái chất nữ đều có thể xuất đạo. Nghe nói thẩm tắc còn đặc biệt thích nàng. Người nói thẩm tắc có phải hay không mắt bị mù a Này tỏi đầu mũi, này mắt nhỏ, thẳng không nỡ nhìn a May mắn Kim Thiền hiện tại nhìn không tới, nếu thấy được phòng trường tức giận đến đều sẽ không dùng cổ. Nàng nhìn không tới, những người khác nhưng thấy được, Kim Thiền tuyển tú thời điểm giẫm hạ không ít người, những người này nhất không phục chính là nàng, nhìn đến nàng nhan giá trị hạ ngã, có người lập tức cho nàng mua hot seat up, thương đảm kim tiền nhan giá trị tương đối. Cái này hot seat up ở người có tâm lên men hạ nhanh chóng tới rồi địa vị cao, chú ý Khương Đàm người không ít, điểm tiến hot seat up liền thấy được lớn lên chẳng ra gì kim thiền, ở Khương Đàm tương đối hạ, kim xấu càng thêm xung ra, mọi người sôi nổi thảo luận. Có người còn theo sở đến huyền học bật Mỹ phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này, Kim Thiền đã dơ tay, Khương Đàm đống như nói, dừng tay. Nàng quay đầu nhìn về phía Kim Bằng Phi, Kim Lão, ngài nhất hiểu cổ thuật, xin hỏi ở trên đài có thể dùng mê loạn cổ sao? Kim Bằng Phi âm trầm gật gật đầu. Khương Đàm lại hỏi, kia yeah. nếu chúng mê loạn cổ, ngài có thể hay không giúp trong bàn cổ người? Kim Bằng Phi trong mắt hiện lên trào phúng, mê loạn cổ vô pháp nhưng giải bất quá 10 phút sau liền có thể khôi phục thần chí. Ngươi không cần lo lắng. Khương Đàm ngật đầu, hảo, ta đây liền an tâm rồi, Kim Thiền, đến đây đi. Kim Thiền đã sớm chờ không kịp, nàng ở Khương Đàm bả vai trụt một chút, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Khương Đàm kinh ngạc nhìn nàng, hảo. Kim Thiền ngăn chặn trong lòng kích động, hảo, chúng ta cổ sư hạ cổ luôn luôn vô thanh vô tức Khương Đàm ngật đầu, phong phát sóng trực tiếp cùng dưới đài người xem đều khẩn trương nhìn nàng. Một phút đi qua, hai phút đi qua, Khương Đàm như cũ vân đạm phong khinh đứng không hề dị thường. Người xem sốt ruột chờ Khương Đàm cũng kinh ngạc, hỏi Kim Thiền, như thế nào còn không có hiệu quả. Kim Thiền cũng nóng nảy, người liền không có đặc thù cảm giác sao. Thì như cả người phát ngỡ, tầm mắt mơ hồ. a Nàng xoa xoa đôi mắt, gái gãi cánh tay, những mày, sau một lúc lâu, đồng nhiên gâu gâu gâu kêu vài tiếng. Mọi người vốn dĩ nhìn chầm chầm Khương Đàm đâu, nghe được nàng kêu mặt thanh âm, chạy nhanh nhìn qua đi. Chỉ thấy Kim Thiền hai tay cuột, cổ co rụt lại Đầu quỷ dị đổi tới đổi lui, lại gâu gâu gâu kêu vài tiếng, còn giống cậu vươn đầu lưới. Cái này cảnh tượng nhưng quá cay đôi mắt. Dưới đài người xem mở to hai mắt nhìn há to miệng, nửa ngày phản ứng không kịp. Phong phát sóng trực tiếp ngắn ngủi bình tĩnh sau bắt đầu sôi trào, đây là có chuyện gì? Kim thiền cho chính mình hạ cổ. Vế đút hó cờ, hào hình tượng, thật sự cùng cậu cậu giống nhau. Đại gia nói nói, đây là cái gì chủng loại cậu cậu? Không phải, ta muốn hỏi, đây là có chuyện gì? Bị hạ cổ không phải Khương đàm sao. Ha ha, xuẩn, nhân ra Khương đàm nói, nàng thể chất đặc thù, gặp được công kích sẽ tự động phản kích, khả năng sẽ tạo thành phản phệ. Kim Thiển rõ ràng là bị phản phệ. Chỉ có ta cảm thấy sảng sao ha ha, vừa rồi Khương đàm nói, không hy vọng dùng loại này cổ, có điểm khó coi, Kim Thiển kiên trì dùng. Ha ha, cái này hào đi, mua dây bộ mình. Hi hi, Kim Bằng Phi nhưng nói, mê loạn cổ vô pháp nhưng, giải, làm chúng ta nhìn xem, hắn rốt cuộc giải vẫn là khó hiểu. Nhìn đến kim thiền trò hề, kim bằng phi cọ một chút đứng lên, kim thiền, người làm sao vậy? Hắn nhanh chóng chạy đến kim thiền bên người, đem nàng nâng dậy tới, nào biết, kim thiền giống vặn vẻo thân mình muốn tránh thoát, gâu gâu gâu kêu hai tiếng, dứt khoát cắn kim bằng phi hai khẩu. Kim bằng phi nhịn đau, trong miệng lầm bẩm, lại từ tùy thân túi lấy ra một túi đồ vật, ngã vào kim thiền trong miệng. Kim thiền ăn lúc sau, một chút dùng đều mặc kệ, còn ở dãy rua, kim bằng phi nóng nảy một chắn hãn, nhìn vài phút, đồng nhiên nhìn về phía Phẫn nộ hỏi, người đối nàng làm cái gì? Khương Đàm kinh ngạc, lao tiền bối, không phải ta đối nàng làm cái gì, là nàng đối ta làm cái gì đi. Kim Bằng Phi cả giận nói, ta cho nàng giải cổ, vì cái gì không giải được. Khương Đàm sâu kín nói, Kim Lão, ngài vừa rồi đều nói, mê loạn cổ vô pháp nhưng giải a cho nên, không giải được không bình thường sao? Kim Bằng Phi, hắn đêm này tra cấp đã quên. Trước mắt bao người, không ngừng một người phát hiện hắn có vấn đề, ở chỗ này giám khảo không nói phòng phát sóng trực tiếp người xem nhưng không sợ, lập tức lòng đầy căm phẫn. Kim Bằng Phi có ý tứ gì a? Vừa rồi Khương Đàm hỏi hắn mê loạn cổ có thể giải sao? Hắn nói không thể, chờ hắn cháu gái chúng, lập tức liền lấy ra giải dự tới. nga, nguyên lai like bọn họ tổ tôn hai nhằm vào Khương Đàm a. Ha ha, lớn như vậy tuổi, khi dễ một cái tiểu bối, hắn cũng không biết xấu hổ. Loại này nhân phẩm có thể đương dám khảo sao? Chỉ có ta sợ tới mức cả người rét run sao? Khương Đàm không đắc tội quá bọn họ đi. Bọn họ vì cái gì như vậy trình Khương Đàm? Chẳng lẽ chơi cổ đều như vậy âm độc sao? Mọi người nghị luận sôi nổi, dưới đài người xem cũng bất mãn. Kim Bằng Phi luôn luôn không để ý tới cái này, hắn chỉ là xuất ruột, đều qua đi 10 phút, hắn giải dược vô dụng, đến thời gian, Kim Thiền vẫn là điên cuồng trạng thái. Người chủ trì cảm thấy khó coi, xấu hổ cười nói, nếu không, ngài cùng Kim Thiền trước đi xuống. Kim Bằng Phi gật đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Khương Đàm liếc mắt một cái, đem Kim Thiền kéo xuống đi. Phía trước bị Kim Thiền dẫm đi xuống tuyển tú học viên sao có thể từ bỏ cơ hội này, lập tức liền cho nàng thượng hot xe ấp, Kim Thiền học cầu tê Kim Thiền hai cái hot xe ấp liền ở mặt trên treo. Kim Bằng Phi lăn lộn hơn nửa giờ, Kim Thiền mới khôi phục bình thường. Nàng ở hậu đài là có thể xem di động, thu được tiểu tỷ mội tin tức, nàng lập tức lên mạng, thấy được chính mình hai điều hot xe ấp. Hot xe ấp hạ, rất nhiều người đem nàng đương chê cười xem. Tương đối nhan giá trị hot xe ấp, mọi người càng là cười nhạo nàng. Nói nàng không biết tự lượng sức mình, cũng dám cùng Khương Đàm so nhan giá trị, chẳng lẽ là bởi vì thẩm tác nàng phiêu đi. Kim Thiền mặt đều thanh, nàng cực cực khổ khổ lập tốt hình tượng sổ đổ, rất nhiều fans đều có ý kiến. Kim Thiền khóc đến khóc không thành tiếng, Kim Bằng Phi liên tục can ủi, "Hảo, đừng khóc, chờ ta chữa trị hảo tơ hờ cổ, Người đem thẩm tác hút khô, khẳng định so trước kia càng xinh đẹp đến nỗi Khương Đàm." Ha hả. Kim Bằng Phi trong mắt một mảnh âm lẫm lẫm. đối cổ rất có nghiên cứu. Mặc kệ ở đâu, mọi người đều rất sợ cổ sư Nhiều năm như vậy, hắn liền không bị người coi khinh quá Khương Đàm là cái thứ nhất Hắn hiện tại đã biết rõ Khương Đàm là cố ý làm cho bọn họ tổ tôn hai số mặt Kim Bằng Phi nào chịu được loại này vô cùng độc nhã Đạo diện đã lặng lẽ tới hỏi Hỏi hắn có phải hay không tiếp tục thu Tiếp tục đương khách quý Hắn trả lời, đương nhiên tiếp tục Hắn vô vô kim tiền vai Yên tâm, ta ngoan cháu gái Trở ra ra cho người hết giận Hắn biết Bởi vì người xem kháng nghị, đạo diễn tưởng đem hắn triệt, bất quá, hắn không nghĩ triệt, ai đều triệt không dưới hắn đi. Đạo diễn đương nhiên không dám đắc tội hắn, chỉ có thể ôn tồn dặn dò hắn trong chốc lát trở về tiếp tục thu tổng nghệ. Kim Tiền một lần nữa hóa trang, đổi hảo quần áo, cùng Kim Bằng phi cùng nhau ra tới, mới vừa mở cửa, liền phát hiện ngoài cửa đứng một người, Chu Thanh Thanh. Ngươi nghe lén? Kim Bằng phi lập tức trở mặt. "Không phải, Kim Tiền bối ngươi hiểu lầm." Chu Thanh Thanh vội vàng giải thích, Ta kỳ thật là muốn tìm ngái kết minh, chúng ta có cộng đồng địch nhân. Kim Bằng Phi cười nhạo, kết minh. Người tình thư gì? Hắn nên ngang mà đi, Kim Thiền lại giữ lại, chú tỷ tỉ, ngươi cũng chán ghét Khương đàm sao. Bởi vì Kim Thiền ngoài ý muốn, phát sóng trực tiếp gián đoạn hơn nửa giờ. Chờ Kim Bằng Phi cùng Kim Thiền đều lên sân khấu, mới tiếp tục bắt đầu. Hai người bọn họ vừa lên tới, phòng phát sóng trực tiếp người xem không vui, bọn họ như thế nào lại tới nữa, Kim Thiền không thông qua khảo nghiệm. Kim bằng phi nhân phẩm thấp kém không xứng làm giám khảo, vì cái gì không đem bọn họ đuổi ra đi. Đạo diễn đương nhiên không dám đuổi, chỉ phải mở một con mắt nhắm một con mắt, làm người chủ trì chạy nhanh bắt đầu tiếp theo cái lưu trình. Người chủ trì nói, chúng ta bắt đầu hôm nay sớm quan, lúc này đây khảo nghiệm chính là đo lường tính toán năng lực. Hảo, hiện tại chúng ta xuất phát. Đại gia ngồi trên xe, cùng nhau tới rồi một cái khách sạn trước. Cái này khách sạn tương đối hẻo lánh, tổng cộng có 3 tầng, nhìn cũ xưa. Phòng trừng năm đầu không ít. Hôm nay thời tiết có điểm không tốt, bọn họ xuất phát thời điểm còn mặt trời lên cao, vừa đến nơi này, bầu trời liền bao phủ từng đoàn mây đen. Đạo diễn thúc giục người chủ trì mau bắt đầu. Người chủ trì giản yếu nói, cái này khách sạn có 3 tầng, mỗi tầng 20 cái phòng, tổng cộng 60 cái phòng, ở mỗi một tầng trong đó mỗi một phòng nội có một người, các người muốn suy tính ra người kia nơi phòng hảo. Một người cười hì hì nói, kia còn không đơn giản, nghe một chút cái nào trong môn có thanh không phải được. Người chủ trì chính xác nói, dựa theo quy định, bên trong người là nằm ở trên giường, không phát ra âm thanh, hơn nữa phòng cách âm thực hảo. Đương nhiên, người nếu nhĩ lực phi phạm, có thể nghe ra người kia tiếng hít thở, cũng coi như thành công. Bọn họ tổng cộng 13 cái dự thi nhân viên, đều đã đem điện thoại chờ công cụ đưa ra đi, liền giám khảo nhóm di động đều không ở trên người. Giám khảo nhóm cũng tham dự trận này trò chơi. Bọn họ cũng đang âm thầm phân cao thấp. Người chủ trì nói, hảo. 4 vị giám khảo có thể nhanh chóng đi một lần, đại khái hiểu biết một chút. Giám khảo vào khách sạn, 13 cái huyền học đại sư khai kỳ rút thăm, từng nhóm tiến vào, sở dĩ từng nhóm, là bởi vì tránh cho cho nhau ảnh hưởng. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, 60 cái phòng đều mở ra phát sóng trực tiếp, người xem có thể nhìn đến cái nào phòng có người. Hiện tại, có người phòng phân biệt là 1 lâu 118, 2 lâu 212, 3 lâu 309. bốn cái giám khảo đi vào trước. Kim Bằng Phi một đường đi qua đi, trên cổ tay hắn quấn lấy một con nho nhỏ kim xà, hắn vung tay lên, kia chỉ kim xà trượt xuống mà, theo cửa bốn lượn bỏ quá. Con rắn nhỏ tốc độ cực nhanh, thực mau bỏ xong rồi sở hữu môn, Kim Bằng Phi tiếp tục lên lầu. Hắn thượng lầu hai thời điểm, mặt khác ba cái dám khảo còn ở lầu một đâu. Kim Bằng Phi tốc độ cực nhanh đi dạo một vòng, viết xuống ba cái phòng, 118, 212, 309, mặt khác ba cái dám khảo chỉ đoán được lầu một phòng hào Khán giả có thể nhìn đến cái nào phòng có người, lập tức liền kinh ngạc. Không nghĩ tới, lợi hại nhất thế nhưng là Kim Bằng Phi, mặt khác ba cái giám khảo có vẻ kém cỏi nhiều, chứ không được mặc kệ bọn họ như thế nào kháng nghị, đạo diễn đều không triệt rất Kim Bằng Phi đâu. Giám khảo rời khỏi, còn lại 13 cá nhân dựa theo rút thăm phân hai nhóm tiến vào, mỗi cái tầng lầu đại khái 2 người, phân biệt từ hai đầu bắt đầu, này liền tránh cho cho nhau ảnh hưởng. Kim Thiền là nhóm đầu tiên, nàng tới trước lầu 1, từ cuối cùng một phòng bắt đầu. Nàng rối tay sờ sờ bắt tay cùng môn, nhắm mắt lại ngừng một chút, tiếp tục tiếp theo cái. Những người khác mỗi người tự hiện thần thông, thật phù môn người bắt đầu vẽ bừa, có người lầm bẩm, có nhân thủ vũ đủ đạo, đều rất trưởng, chỉ có kim thiền mau không thể tưởng tượng, bởi vì nàng từ cuối cùng một phòng bắt đầu, chỉ sơ soạn hai cái liền đến 118, nàng sờ sờ môn, đắc ý cười, bước nhanh lên lầu 2. Có người kinh ngạc, kim thiền đây là đã tìm được lầu một người. Đúng vậy, nàng tới rồi 138. Ngưng đại khái vài giây, liền xác nhận bên trong có người, Di, nàng có điểm bản Linh A. Lợi hại, nàng thật nhanh. Những người khác còn ở nhảy đại thần đâu, nàng liền tìm tới rồi. Kim thiền tới rồi lầu 2, cùng phía trước giống nhau, dựa nhắm mắt sở môn, thực đi mau một nửa, tới rồi 212 phòng, nàng ở 212 cửa phòng dừng lại vài giây, trực tiếp lui về thượng lầu 3. Có người kinh hô, nàng lại tìm được rồi. Kim thiền tới rồi lầu 3. Dùng đồng dạng phương pháp thực mau tìm được rồi 306, sau đó nàng xuống lầu ra cửa. Lúc này, mặt khác huyền học đại sư còn ở vất vả cách làm đâu, chỉ có nàng một người ra tới. Người chủ trì chạy nhanh lại đây phỏng vấn, Kim Thiền, ngươi nhanh như vậy liền tìm tới rồi sao? Kim Thiền đắc ý, tìm người không phải đơn giản nhất sự sao? người chủ trì khen tạo, nói như vậy ngươi thực chắc chắn. Kim Thiền thật mạnh gật đầu, đương nhiên. người chủ trì vỗ tay, hảo, chờ mong ngươi đáp án. Mỗi người chỉ cho 15 phút thời gian, 15 phút qua đi, những người khác lục tục ra tới, một đám mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Những người này đã lặng lẽ ở giấy trắng tạp thượng viết đáp án, đại bộ phận người đều thực do dự. Người chủ trì vội vàng nói, đại gia không thể giao lưu Nga, hảo, nhóm thứ hai người đi vào. Nhóm thứ hai người mới vừa hướng bên trong đi, răng rác một tiếng tiếng sấm, cùng phong bạo khởi, mưa to như chút nước mà xuống, đạo diễn chạy nhanh làm mọi người tiến từng người xe. Không có biện pháp. Bọn họ không thể đi vào khách sạn, người nhiều, quá nhiều khách sạn nội khí chẳng sẽ ảnh hưởng lớn sư nhóm phát Huy. Khương Đảm vừa vào cửa liền phát hiện không bình thường, nàng mặc không lên tiếng, đi rồi vài bước, nhắm hai mắt lại. Đô nhiên, nàng mở to mắt, giơ tay cắt vài cái, nhẹ nhàng bắn ra, trong không khí vô hình sóng gợn đẩy ra. Có vấn đề, có người nhiễu loạn lâu nội khí chẳng, hình thành từng đạo như có như không cái chắn, tại đây loại quá nhiễu hạ Giống nhau huyền học đại sư căn bản không có khả năng xác định cái nào phòng có người. Trách không được phía trước đi ra ngoài những người đó khuôn mặt ưu sầu đầy mặt đầu. Khương đàm đi đến 118 trước cửa, phòng phát sóng trực tiếp mọi người kích động lên. Khương đàm hoa phủ thời điểm thực mịt mờ, lại không có kim quang, cho nên, mọi người căn bản không biết nàng đã tra xét một phen, xem nàng đứng ở 118 cửa, đều kích động, không tồi ai, Khương đàm giống như tìm được rồi. Ai, không biết lần này có phải hay không quá khó khăn ta coi trọng một nhóm người trừ bỏ Kim tiền biểu hiện xuất sắc, những người khác đều cùng không đầu rồi bỏ giống nhau, Khương Đàm cấp lực điểm đi, bằng không này một nhóm người toàn quân bị diệt. Khương Đàm đã biết người ở bên trong, nàng phụ có thể dọn sạch cái chán, tìm ra này ba người vị trí thực dễ dàng, nhưng là... Đệ nhất, những người khác đều bị ảnh hưởng, này đối bọn họ không công bằng, đệ nhị, vừa rồi Kim tiền cái thứ nhất đi ra ngoài, đắc ý rào rạt thỏa thuê đắc ý, thập phần chắc chắn, thuyết minh nàng cũng biết người ở đâu. Kim Thiền tuyệt đối không có tính ra ba người vị trí thực lực, kết hợp tình huống hiện tại, nàng xác nhận, Kim Bằng Phi trợ giúp Kim Thiền gian lợ. Khương Đàm hơi hơi mỉm cười, nếu như vậy, nàng liền không khách khí. Nàng sơ soạn một chút 118 môn, ở màn ảnh nhìn không tới địa phương nhanh chóng vét gái phụ trụ ở trên cửa. Làm xong này đó, nàng lại sờ soạn mấy cái môn, lên lầu 2. Phong phát sóng trực tiếp mọi người thất vọng rồi, ta cho rằng Khương Đàm đã biết, nàng cũng không tính đúng không. Ai, ta nhìn đến qua Khương Đàm tìm người Thực tuyệt à, liền như vậy xa người đều tìm được, ta không tin nàng tìm không thấy gần trong găng tất người. Thế, có lẽ đó là diễn trò đâu. Lần này chính là tới thật. Khương Đàm nhanh chóng đi rồi một lần lầu 2 cùng lầu 3, không ai biết, nàng ở 212 cùng 306 đều vẽ phủ. Những người khác còn đang giàu gì đâu. Bên ngoài mưa rền gió giữ, thanh âm rất lớn, đồng nhiên, 118, 212, 306 ba cái phòng pha lề phanh phanh phanh, phanh nát, mưa rền gió giữ tới phòng Bên trong người sợ hãi. Nghe được nhân viên công tác gọi, đạo diễn cũng ngốc, như thế nào liền cố tình ba cái phòng ra vấn đề đâu. Hắn chạy nhanh xuống xe, khoác áo mưa vọt vào khách sạn, làm đang ở bên trong nhóm thứ hai huyền học đại sư đi ra ngoài. May mắn này ba cái phòng đều là số chán, cửa sổ ở một khác sườn vị trí, chờ ở người trong xe nhóm đều không có phát hiện cái này biến cố. Mấy cái giám khảo bởi vì phía trước tham dự một chút, dựa theo quy tắc, cũng là không thể xem phát sóng trực tiếp, vài người chính nhàm chán nói chuyện phim đâu cũng không biết này mặt đã xảy ra chuyện. Nhân viên công tác hỏi, đạo diễn, làm sao bây giờ, kia ba cái phòng pha lê phá cái hy thoái, mưa gió thổi vào đi, từ ngoài cửa thực dễ dàng, có thể nghe được dị thường, này còn như thế nào so a Đạo diễn trầm ngâm một chút, đem ba người kia dịch vị trí, lại làm đại sư nhóm một lần nữa tới một lần, đừng nói minh nguyên nhân. Hảo. Nhân viên công tác lập tức hành động, làm ba người kia thay đổi phòng. Đổi xong lúc sau, đạo diễn thông chi các vị huyền học đại sư Đại gia một lần nữa đi vào tính một chút, lại xác nhận một lần, sau đó viết gia chủ người phòng hào, hữu nghỉ nhắc nhở, đại gia nhất định phải hảo hảo xác nhận. Lần này, vẫn là phân hai nhóm đi vào. Lại lần nữa đi vào, Kim Thiền đi rồi một lần, đắc ý rào rạt lại là cái thứ nhất ra tới, đạo diễn không yên tâm, khuyên nàng, Kim Thiền, thời gian không tới đâu, ngươi có thể nhiều ngốc trong chốc lát xác nhận một chút, vạn nhất tính sai rồi đâu. Kim Thiền đô đô miệng, đạo diễn ta rất lợi hại, lặng lẽ lộ ra một chút Ta là dùng cổ tính ra tới, chính xác suất trăm phần trăm. Hi hi. Phòng phát sóng trực tiếp nghị luận sôi nổi, Kim Thiền lần này quá nhanh, thật sự sợ một chút môn là có thể biết không. Nhân ra dùng cổ, không phải nói sao. ân Ta có thể nói một chút sao, Kim Thiền lần này lại là ở 118 phòng kết thúc lầu 1 cha tìm, ở 212 phòng kết thúc lầu 2 cha tìm, ở 309 phòng kết thúc lầu 3 cha tìm, cho nên, nàng vẫn như cũ cho rằng người ở 118. 212 cùng 309 sao. Chính là, ba người kia đã thay đổi phòng. Phòng phát sóng trực tiếp bình luận đình trệ. Qua sau một lúc lâu, mới có người ta nói, ta cảm thấy không thích hợp. Lúc này, Khương Đàm cùng nhóm thứ hai người đã tiến lâu, nàng đi vào lúc sau, trực tiếp ở cửa vẽ một cái phụ. Lần này yêu cầu biểu hiện, nàng vẽ đùa khi lại nổi lên kim quang, kim quang hóa thành kim sắc quang điểm khắp nơi tan đi. Có chút bay đến lầu 2 lầu 3. Tiếp theo nàng nhắm mắt ngừng đại khái nửa phút. Xoay người ra cửa, tiến xe. Nàng so kim thiền còn muốn mau. Người chủ trì chạy nhanh lại đây. Khương đàm, ngươi là quên thứ gì sao? Khương đàm, ta đã tìm được rồi ba người kia. Người chủ trì trận trón mắt, tìm được rồi. Sao có thể, ngươi chỉ tới cửa? Khương đàm mỉm cười, kỳ thật không đến cửa cũng là có thể. Nơi này vũ quá lớn, không có phương tiện. Người chủ trì. Kim thiền che miệng cười, khương tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại. Ngươi đem chủ người phòng hào viết ở giấy trắng bản thượng sao Chúng ta muốn hay không trước đối nhất đối, nhìn xem có phải hay không giống nhau. Khương Đàm mỉm cười, khẳng định không giống nhau a Nàng hỏi, Kim Thiền, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Kim Thiền chính xác nói, ta có trăm phần nắm chắc, bởi vì ta là dùng cổ, ta tin tưởng ta cổ. Khương Đàm, ngươi đâu? Ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Khương Đàm mỉm cười, ta cũng có 100% trăm nắm chắc. Kim Thiền ánh mắt sáng lên, kia đánh cuộc một keo. Trưng bảy mươi lăm không bảy liếc mắt một cái Hảo A, đánh cuộc gì? Nếu không liền đánh cuộc tơ hồng cổ. Người thua, liền đem thẩm tắc tơ hồng cổ giải, đừng khống chế hắn được chưa? Nàng lời này vừa ra, phong phát sóng trực tiếp người xem một mảnh ổ lên, liền tính đại gia không quá chú ý giới giải trí, cũng biết thẩm tắc người này, thẩm tắc mê luyến kim thiền, vung tiền như giác sự tình đã sớm mọi người đều biết. Khương đàm những lời này bao hàm tin tức quá nhiều, đại gia nghị luận lên. Cái gì? Kim tiền khống chế thẩm tắc? Cái gì là tơ hồng cổ? Không nghe nói qua tơ hồng cổ, ta liền biết tình cổ, từ tơ hồng cổ tên này tới xem, hẳn là cùng tình cổ là giống nhau tác dụng, cho nên, Kim Thiền cấp thẩm tắc hạ cổ, mới làm hắn như vậy mê luyến nàng. Ha ha, ngươi nhìn xem Kim Thiền mặt, nhìn nhìn lại thẩm tắc mặt, ngẫm lại thẩm tắc tài phú, ngươi nói, nếu không phải bị hạ cổ, thẩm tắc sẽ coi trọng Kim Thiền. Kim Thiền không nghĩ tới Khương Đàm sẽ nói cái này, nàng cứng họng nửa ngày, mặt đỏ lên, lắp bắp nói, Khương Đàm ngươi, ngươi nói bậy gì đó. Khương Đàm ha hả cười, ta nói chính là nói thật à, bằng không chúng ta liền tuyến một chút thẩm tắc, hỏi một chút hắn ý kiến. Kim Thiền đầy mặt bỏ bừng, không biết nên như thế nào tiếp. Hiện tại thẩm tắc không chịu không chế, thật sự liền tuyến, hắn nói chuyện không biết nhiều khó nghe đâu. Bọn họ nơi này nháo đến lợi hại như vậy, mấy cái giám khảo đều nghe được, bọn họ sôi nổi nhìn về phía Kim Bằng Phi. Đối với cổ sư, bọn họ dễ dàng không dám đắc tội. Thật phú môn đại đệ tử không sợ hắn, với dâu nói, ha hà. Kim láo lợi hại à, thế nhưng thật sự nghiên cứu ra tơ hồng cổ, nghe nói đây là tình cổ một loại, so tình cổ càng hoàn thiện, nếu xảy ra chuyện, chỉ có nhà trai đã chịu thương tổn, nhà gái nhưng miễn phải không. Ha ha, vậy ngươi cháu gái nhưng thật có phúc. Hắn lời này, đem tơ hồng cổ tác dụng giải thích cái danh mạch, khán giả đều nghe hiểu. Hoa, wow, tơ hồng cổ thật là kim ra à, xem ra thẩm tác bị thiết kế, đáng thương, như vậy đẹp một cái xoái ca bị cái xấu nha đầu khống chế. Một đoá đoá hoa nhài cắm bãi cất trâu, tấm tắc. Cái này cổ rất độc, chỉ có nhà trai đã chịu thương tổn, nhà gái có thể miễn trừ, quá xấu rồi. Ha ha, Kim Bằng Phi xem diện mạo chính là cái âm độc người. Kim Bằng Phi hoán hận xem một cái khương đàm, lạnh giọng nói, Tơ hồng cổ là ta một năm trước nghiên cứu ra tới, thi cổ thời điểm, trong lúc vô ý gặp thẩm tắc, mới làm Kim Thiền cùng thẩm tắc có này một tầng duyên phận, này tuy rằng là vô tình cử chỉ, cũng thuyết minh thẩm tắc cùng Kim Thiền chú định có như vậy một đoạn duyên Cái này cổ ta đang suy nghĩ biện pháp giải trừ, Khương Đàm ngươi không cần lo lắng." Khương Đàm hơi hơi mỉm cười, "Phải không, tiền bối, kia ngài về sau thi cổ cần phải cẩn thận một chút, lần trước vận khí tốt gặp được Thẩm tác, cho Thẩm Tắc cùng Kim Thiền một đoạn duyên, nếu vận khí không hảo đụng tới cái tiểu lưu manh, cũng cùng Kim Thiền có một đoạn duyên, kia đã có thể không hảo, này không phải hại Kim Thiền sao?" Nàng như vậy vừa nói, vốn dĩ tin Kim bằng phi nói người cũng phản ứng lại đây. "Ha ha, trên đường như vậy nhiều kẻ lưu lạc" Hắn như thế nào không phải không có ý trung hạ cổ đến những người đó trên người đâu? Lựa ai đâu? Hắn chính là ngàn chọn vạn tuyển lựa chọn thẩm tắc. Khống chế thẩm tắc, tương đương khống chế thẩm ra trăm tỷ tài sản, nếu là ta, ta cũng khống chế hắn a. Gì? Này tính phạm phát đi. Kim Bằng Phi khí tay đều phát run, nhiều năm như vậy, còn không có người dám như vậy chọc hắn. Khương Đàm, nàng chết chắc rồi. Kim Thiển nhìn đến ra ra an mệt, trong lòng càng không thoải mái, trầm khuôn mặt đối Khương Đàm nói, "Được rồi, Khương Đàm, chúng ta liền như vậy đánh cuộc, nếu ta thua, ông nội của ta cấp thẩm tắc giải trừ tơ hùng cổ, nếu ngươi thua, ngươi đối ông nội của ta dập đầu xin lỗi. Khương Đàm kinh ngạc, Kim Thiền, vì cái gì ta thua phải dập đầu xin lỗi, các ngươi thua liền không cần. Kim Thiền nổi giận, ông nội của ta là cổ giới đại sư, Khương Đàm ngươi không hiểu tôn lão sao? Thật Phú môn đại đệ tử bỗng nhiên đối Khương Đàm chắp tay thi lễ, sư tổ. Mọi người kinh ngạc. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng kinh ngạc, sao lại thế này? Vì kia Láo Gia Gia vì cái gì kêu Khương Đàm Sư Tổ? Kia không phải lão Gia Gia, đó là thật phù môn hạ nhậm trưởng môn, hoặc đại sư đại đệ tử. Kia hắn vì cái gì kêu Khương Đàm Sư Tổ? Đại khái là bởi vì, hoặc đại sư ở bấy bộ thượng công khai kêu lên Khương Đàm Sư Phụ. Ấn cái này bối phận tính, hắn đích sắc nên gọi Khương Đàm Sư Tổ. Thiên A, còn có việc này. Hoặc đại sư vô đuổi, xinh đẹp. Ha ha ha, Láo Đại khi nào như vậy cơ linh? Giám khảo nhóm cũng nốc. Thất phu môn đại đệ tử chậm dãi chuyển hướng kim bằng phi, "Ngươi xem, ngươi bối phận so khương đảm còn muốn thấp đồng lửa." Kim bằng phi cái mũi đều mau khí hoài, "Lan, ai ấn các ngươi bối phải tới?" Hắn cắn răng, "Kim Thiền, cùng nàng đánh cuộc." Hắn đã nhiễu loạn khách sạn khí chàng, liền tính là đỉnh cấp đại sư đều không thể đoán được cái nào phòng có người, mà Kim Thiền khẳng định thấy được hắn lưu lại ấn ký, sẽ toàn bộ đoán chúng. Bọn họ khẳng định có thể thắng. Kim Thiền cùng hắn ra ra giống nhau tự tin, gật đầu nói, Hào, Khương Đàm, một lời đã định. Lúc này, 15 phút đã đến, những người khác cũng đã trở lại. Lập tức liền phải công bố đáp án, mọi người đã đem chính mình đoán được phòng hào viết ở bạch đề bản thượng. Mọi người lực chú ý toàn bộ ở Khương Đàm cùng Kim Thiển trên người, Kim Thiền thực mau viết ra phòng hào, lấy ra tới cho đại gia xem, nàng viết chính là 118, 212, 309. Khương Đàm cũng lượng ra chính mình bạch đề bản, nàng viết chính là 106, 220, 317. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người liền nhìn chầm chằm đề bản đâu, bọn họ nhìn các phòng phát sóng trực tiếp, đương nhiên biết cái nào phòng có người, nhìn đến đề bản đáp án lúc sau, bọn họ một mảnh ồ lên. Oa, wow, Khương Đàm đều đoán đúng rồi, lợi hại. Này, Kim Thiển vì cái gì còn viết nàng phía trước đáp án, rõ ràng sau lại phòng đều thay đổi, nàng cũng đi rồi một chuyến, liền một chút cảm ứng đều không có sao. Ha ha, nàng như thế nào cảm ứng, nàng có thể cảm ứng sao? Mọi người xem đi, trò hay ở phía sau đâu. Kim Thiền thua, hắn ra ra muốn đi theo xui xẻo, ha ha, ta liền thích xem cái kia âm độc lao nhân ăn mệt. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh sung sướng, trong sân người còn lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Nhìn đến Khương Đàm đáp án, Kim Thiền trên mặt cười như thế nào đều không chế không được, nàng chắc chắn nói, "Khương Đàm, ngươi thua." Khương Đàm đem bạch đề bản vừa lật, kỳ quái, còn chưa tới công bố chính xác đáp án thời điểm, ngươi như thế nào liền biết ta thua? Kim Thiền ý, bởi vì ta biết chính là đối, ngươi cùng ta không giống nhau. Ngươi đương nhiên thua. Kim bằng phi âm trầm trên mặt tràn đầy đắc ý. Khương đàm, ngươi cũng bất quá như thế sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, này ba cái phòng, ngươi một cái đều không có tính đối. Khương đàm đánh ra kim ra tổ tôn hai, cười tủn tìm nói, hai ngươi cũng thật kỳ quái, còn không có công bố chính xác đáp án liền như vậy khẳng định, không biết, còn tưởng rằng hai ngươi thông qua khí nhi đâu. Nàng như vậy vừa nói, phòng phát sóng trực tiếp người càng cảm thấy đến không thích hợp nhi. Uy Kim Thiền như thế nào như vậy chắc chắn đâu. Mấy cái giám khảo cũng chưa như vậy xác định, nàng chỗ nào tới tự tin. Khả năng là nàng ra ra cho nàng. Ha ha, rốt cuộc, phía trước nàng ra ra đều tính đúng rồi, nói không chừng cho nàng để lại đáp án. Dựa, ta cảm thấy ngươi trấn tướng, Kim Thiền cùng nàng ra ra sinh hoạt lâu như vậy, hai người chi gian khẳng định có ám hiệu. Kim Thiền không để bụng Khương Đàm hoài nghi, dù sao Khương Đàm cũng không chứng cứ, hơn nữa, Khương Đàm thua. Nàng cười ha hả nói, Khương Đàm, không tin chúng ta xem đáp án. Người chủ trì chỉ, chỉ vào trước mặt màn hình lớn nói, Hảo, phía dưới vì đại gia công bố rốt cuộc cái nào phòng có người. Trên màn hình lớn, chậm rãi biểu hiện ra ba cái con số, 106, 220, 317. Kim Bằng Phi lập tức đứng lên, sai rồi sai rồi. Không có khả năng. Kim Thiền sửng sốt một chút, Tiêm Thanh nói, không có khả năng, không có khả năng là này ba cái, ông nội của ta sẽ không sai. Người chủ trì sửng sốt một chút, người ra ra. Nga. Hắn là không sai, bất quá chúng ta triển lãm chính là sao lại. Khương Đàm mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia rào hoạt, đánh gãy người chủ trì nói, nếu không, chúng ta cùng đi phòng nhìn xem, nghiệm chứng một chút. Kim Thiền liên tục gật đầu, đúng vậy, chúng ta đi nghiệm chứng. Nàng Phi thường tin tưởng Kim Bằng Phi, bởi vì, trước đó, hai người nhằm vào trò chơi này thí nghiệm quá rất nhiều lần, Kim Bằng Phi Kim xả đối người dị thường mẫn cảm. Mỗi lần đều có thể tính ra cái nào phòng có người. Kim Bằng Phi tới phía trước, đã biết đại khái quy tắc trò chơi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không sai. Lúc này, mưa đã cạnh, đoàn người đi vào khách sạn. Phòng phát sóng trực tiếp người nhìn toàn bộ hành trình. Hiện tại còn có thể nhìn đến 3 cái trong phòng người đang làm cái gì. Tự nhiên biết kết quả, nhìn tin tưởng tràn đầy Kim Thiền cùng Kim Bằng Phi. Bọn họ thập phần chờ mong. Và, muốn vả mặt vả mặt. Ô oh hô. Oh. Không biết hai người bọn họ nhìn đến trong phòng không ai là cái gì biểu tình. Mặc danh kích động đâu. Haha, ha, Kim Bằng Phi vẫn luôn không biết ba người kia đổi phòng đi. Xuất sắc. Bởi vì Kim Thiền cho rằng người ở 118, bọn họ đi trước 118, Kim Thiền đi đến 118 cửa, cố ý giải thích, ta là dùng cổ cảm giác đến người ở chỗ này, không có sai. Một mặt nói, nàng một mặt mở ra môn. Sau đó, nàng ngây ngẩn cả người. Trong phòng không có một bóng người. Chỉ có mở rộng ra cửa sổ cùng không có quét tức sạch sẽ mảnh vỡ thủy tinh Người đâu Kim Thiền sắc mặt biến đổi Kim Bằng Phi cũng tế lại đây Nhìn bên trong tình cảnh mặt lập tức liền đen Người đâu Chạy Người chủ trì vội vàng nói Người vốn dĩ liền không ở nơi này Nhìn đến Kim Bằng Phi trầm mặt Hắn chạy nhanh nói Phía trước người là ở bên trong Chính là báo táp thời điểm Phòng này cửa sổ hỏng rồi Chúng ta đem người dịch đi rồi Các người như thế nào không nói cho ta Kim Bằng Phi mặt càng lông trầm. Vì cái gì muốn nói cho ngươi? Thật phú môn đại đệ tử nắn bốt râu, đây là nhân gia tiết mục tổ an bài, chúng ta chỉ lo bình định các dự thi nhân viên năng lực, mặt khác nhưng quản không được nga. Ngươi chủ trì vội vàng nói, đây là tỉ thí trung tiểu ngoài ý muốn, chúng ta đem người dịch sau khi đi, lại làm sở hữu dự thi nhân viên lại tiến vào xác nhận một lần. Kim Bằng Phi xảy bước từ trong phòng ra tới, đi lầu 2. 212 cùng 309 hắn đều đi nhìn một chút, cùng lâu một giống nhau. Không có một bóng người, hơn nữa pha lê đều nát. Kim thiền mặt mũi trắng bệnh. Nàng minh bạch sao lại thế này. Nàng căn bản vô pháp tính ra cái nào phòng có người, cho nên, Kim bằng phi mới ra lận, ở có người phòng cho nàng để lại bọn họ tổ tôn hai cái mới có thể nhìn ra ấn ký, nàng căn cư ấn ký đoán ra phòng hào. Nào biết, ra ngoài y muốn ba người đều thay đổi vị trí, Kim bằng phi lưu ấn ký không có hiệu quả. Nàng đều sai rồi. Khương đàm đã đi nàng tính ra ba cái phòng, mở cửa. Bên trong đều có người. Nàng đều tính đúng rồi. Kim Bằng Phi vẫn luôn không chuyển qua con nhi tới, cả giận nói, các ngươi cố ý, bằng không, vì cái gì mà khác phòng đều không có việc gì, liền này ba cái phòng pha lên nát. người chủ trì khó xử, chúng ta cũng không biết ta, này cũng không phải chúng ta vỡ vụn, thật sự là mưa do quá lớn, này đó phòng phát sóng trực tiếp người xem đều có thể làm chứng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đã sớm nghị luận khai. Đúng vậy, quá xảo, 60 cái phòng. Cố tình liền này ba cái trụ người phòng pha lê nát, này có điểm quỷ gì đi. Ha ha, may mắn này ba cái phòng pha lê hỏng rồi, bằng không người nào đó gian lận liền thành công. Ta cảm thấy. Ha ha, như thế nào khéo như vậy? Khương Đàm, cũng quá lợi hại đi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói đây là Khương Đàm làm. Nàng phát hiện kim tiền gian lận, cho nên cô y đem kia ba cái phòng pha lê vỡ vụn, làm ba người kia không thể không đổi phòng. Là Chỉ có như vậy mới có thể giải thích này hết thảy Nếu thật là như vậy, Khương Đàm cũng quá cường đi. Có thể làm hoác đại sư kêu sư phụ nhân vật, người nói cường không cường. Kim Bằng Phi nhắm mắt cảm ứng trong chốc lát, phẫn nộ mở to mắt, Khương Đàm, có phải hay không người làm? Khương Đàm thông thả ung dung sửa sửa quần áo, người nói cái gì là ta làm? Là thanh trừ nơi này không hài hòa khí chăng sao? Đó là ta làm. Cái này khách sạn có người thả quá yêu nhiêu cái chắn ảnh hưởng mọi người phán đoán. Đối thi đấu bất công, ta không thể không thanh trừ. Nàng như vậy vừa nói, mặt sau đi theo huyền học đại sư nhóm xôi nổi động dùng, Nga, ta nói ta lần đầu tiên cái gì đều tính không ra, như thế nào đều không thích hợp đâu, nguyên lai like có người quay nhiễu. Ai như vậy thiếu đạo đức à, đem nơi này khí tràng lộng loạn, không phải người tính đến ra đi. Ta cũng là, lần đầu tiên cái gì đều tính không ra, lần thứ hai tiến vào cảm giác hảo rất nhiều, còn hành, ít nhất tính ra một cái. Ta cũng là... Lần đầu tiên một cái cũng chưa tính hảo, lần thứ hai tính ra hai cái. Người chủ trì không khỏi nhìn nhìn đạo diễn. Hắn đã làm thống kê, lần đầu tiên thời điểm, những người đó không một cái tính đối, lần thứ hai thay đổi phòng lúc sau, những người này có một nửa nhiều tính ra một phòng, hai ba cái tính ra hai phòng. Chẳng lẽ thật là Kim Bằng Phi? Hắn cũng không dám nói A. Hắn không dám nói, phòng phát sóng trực tiếp người xem dám A, bọn họ đã xác nhận Kim Bằng Phi quá yếu nhiều thi đấu, giúp Kim Thiền gian lợi, vì thế. Khán giả tình cảm quần chúng xúc động phân nộ, quá không biết xấu hổ, hai người kia có thể hay không lăn a Kim Bằng Phi thân là giám khảo, cấp dự thi nhân viên thiết lập cái chán, nhớ loạn thi đấu, lại giúp cháu gái gian lận, thật sự thật quá đáng, cứ như vậy tiết mục tổ còn muốn lưu trữ hắn sao. Đem bọn họ đuổi ra đi. Đúng vậy, đuổi ra đi, đem này hai cái không biết xấu hổ gì người đuổi ra đi. Đạo diễn khó xử, tuy rằng hắn cũng đoán được Kim Bằng Phi quái rối chính là, hắn không dám đắc tội. Kim Bằng Phi người này thái âm. Nghiệm chứng song phòng, đoàn người tới rồi khách sạn đại đường. Kim Bằng Phi chầm khuôn mặt, vẻ mặt không thoải mái, hắn chạy trốn bay nhanh, Kim Thiển theo sát ở phía sau. Khương Đàm gọi lại bọn họ, Kim Thiền, ngươi đã quên chúng ta đánh cuộc sao. Kim Thiển quay đầu lại, biểu tình hoảng sợ, Khương Đàm, tỉ thí trên đường ra ngoài ý muốn, ta đã chịu ảnh hưởng, cho nên. Khương Đàm mặt lập tức trầm xuống dưới, ba người đổi song phòng lúc sau, chúng ta đều một lần nữa nhìn một lần, ngươi cùng chúng ta giống nhau Như thế nào chúng ta không ảnh hưởng, liền ngươi có ảnh hưởng. Thật phú môn tên đệ tử kia nói, đúng vậy, lần thứ hai ta còn tính đúng rồi hai cái đâu. Mặt khác huyền học đại sư cũng sôi nổi phụ họa, đúng vậy, đối. Có cái gì ảnh hưởng? Thiết, không thể gian lận ảnh hưởng sao. Bọn họ đối Kim Bằng Phi ý kiến đều rất lớn. Kim Thiền mặt lại đỏ lên, nang lắp bắp nhìn về phía Kim Bằng Phi. Kim Bằng Phi chắp tay sau lưng, có ngoài ý muốn, đánh cuộc không tính. Hắn lời này vừa ra. Những người khác đều tức điên, cách màn hình, phòng phát sóng trực tiếp người xem là nhất dám nói. Ai ra, lao gia hỏa này nói chuyện không tính toán gì hết. Lao già này thật đáng giận, cùng hậu bối đánh đấu còn bội ước, hắn muốn mặt sao. Thật là mở rộng tầm mắt, ta liền hỏi một chút, chơi cổ đều như vậy đáng giận sao. Đạo diễn cùng mặt khác người dự thi nghẹn họ nhìn chân chối, bọn họ cùng người xem giống nhau cảm giác, chỉ là không dám nói, chỉ có thật phù môn đại đệ tử nói, ha ha, tiền bối nhân phẩm trước sau như một thấp kém A. Ừ. Kim Bằng Phi xoay người, tiểu tử, nói chuyện chú ý điểm, sư phụ ngươi cũng không dám như vậy đối ta. Khương Đàm không chút hoang mang, hỏi, Kim Bằng Phi, ngươi không tuân thủ đánh cuộc. Kim Bằng Phi nghiêng nghiêng đôi mắt, ta là không chịu thua, Khương Đàm, không bằng chúng ta lại đánh cuộc một hồi. Khương Đàm hơi hơi mỉm cười, có thể nha, bất quá, ngươi trước đem lần này đánh cuộc thực hiện đi. Nàng dơ tay, bá bá bá vài cái, một cái kim quang lấp lánh linh phủ thành hình, nàng đi phía trước đẩy, quắc, đi. Kim Sắc Linh phủ bá một chút vọt tới Kim Bằng Phi cùng Kim Thiền trước mặt, phanh một chút rót vào hai người thân thể, khả năng lực đạo quá lớn, Kim Bằng Phi quần áo đều bị hư hao từng điều. Khương Đàm cấp Kim Thiền để lại mặt mũi, cho nàng để lại hoàn chỉnh quần áo. Đương nhiên, Kim Bằng Phi cùng Kim Thiền đôi mắt đều thẳng, dừng một chút, bọn họ muột muột đi đến Khương Đàm trước mặt, thình thịch một tiếng thẳng tóc quỳ xuống, cùng kêu lên nói: "Khương đại sư, thực xin lỗi, chúng ta sai rồi." Bọn họ cúi đầu, phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Khương Đàm xua tay, ân, biết sai rồi liền hảo, đứng lên đi. Hai người lúc này mới lên, đờ đẫn xoay người, trở về đi, chờ đi tới tại chỗ, hai người giật mình lập tức, đồng thời tỉnh lại. Kim Bằng Phi túi đầu, kinh ngạc sờ sờ chính mình phá thành mảnh nhỏ quần áo, vẻ mặt mê mang. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh xôi trào, thiên A, vừa rồi là làm sao vậy? Khương Đàm cưỡng chế hắn hoàn thành đánh cuộc đúng không, đúng không đúng không? Quá cường! Ta xem đạo diễn người chủ trì sợ Kim Bằng Phi sợ đến không được. Cho rằng Kim bằng phi nhiều lợi hại đâu, ha ha, Khương Đàm còn không phải nói khống chế liền khống chế. Khương Đàm trình độ, không nên đương dự thi khách quý, nàng đương giám khảo đều dư giả A. Nghiu, quá trâu bò, ta bội phục ngũ thể đầu địa A. Sáng đã chết ha ha. Hoác đại sư kích động vỗ đùi đứng lên, cười ha ha, hảo, hảo, thống quái A, không hổ là sư phụ ta, ha ha, nhìn đến họ Kim cái kia lão ra hỏa ăn mệt, ta thật là vui. Lúc này... Kim Bằng Phi cùng Kim Thiền bỗng nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, bọn họ đột nhiên quay đầu lại, hầm hầm nhìn về phía Khương Đàm. Kim Bằng Phi hàm răng cắn đến khanh khách vang, nắm tay gắt gao nắm, hung tận nói, "Khương Đàm, ngươi dám?" Khương Đàm hảo tâm lấy ra chính mình di động, điều ra vừa rồi video hồi phóng, riêng cho bọn hắn xem, "Hảo, các ngươi đã xin lỗi qua, có thể đi rồi." Ra ra, Kim Thiền nhìn thoáng qua liền khóc. "Hảo mất mặt a." Kim Bằng Phi tức giận đến thất khiếu bức khói, "Khương ngươi không cần quá phận." Khương Đàm thu hồi di động, chậm dai nói, tiền bối, ta như thế nào quá mức. Ngài cho ta xin lỗi thời điểm, ta một chút cũng chưa khó xử ngài A. Nghĩ đến vừa rồi chính mình quỳ xuống đất xin lỗi, Kim Bằng Phi lại thẹn lại giận, mặt đều chướng đỏ tím. Hắn đời này không chịu quá loại này vũ đủ. Hắn cắn răng giữ chặt Kim Thiền, đi. Chu Thanh Thanh sắc mặt tái nhận, may mắn nàng giống chim cút giống nhau nuốt ở phía sau mặt, bằng không nàng cũng cùng Kim Thiền giống nhau mất mặt, thật vất vả có cái này tái nhậm trước cơ hội. Nàng cũng không thể lãng phí. Nàng quyết định, về sau rời xa Kim ra tổ tôn, một chút đều không trêu chọc Khương Đàm, ngoan ngoan lục sống cái này tiết mục liền hảo. Phong phát sóng trực tiếp khán giả thực hương phấn, bọn họ cảm thấy trận này tỉ thí phi thường xuất sắc. Bởi vì mưa to, cũng bởi vì Kim bằng phi, hôm nay tỉ thí trước tiên kết thúc, đào thải rất bốn người. Khán giả vui vẻ tan đi. Khương Đàm không có về nhà, trực tiếp đi thật phù môn, nàng đi xem thẩm tác Hiện tại Kim bằng phi xuất quan. Tuy thời khả năng chữa trị tơ hồng cổ, nàng không biết chữa trị sau tơ hồng cổ sẽ có bao nhiêu đại uy lực. Vừa thấy đến thẩm tắc, nàng liền đi thẳng vào vấn đề nói, thẩm tắc, ta dược thảo còn không có đào tạo hảo, còn phải chờ hai tuần mới có thể cho ngươi giải tơ hồng cổ. Tại đây phía trước, vì tránh cho ngươi bị kim bằng phi hoàn thiện tơ hồng cổ không chế, ta quyết định đối với ngươi dùng phù, nhưng là, như vậy sẽ đối với ngươi vận khí có chút ảnh hưởng, có thể chứ. Thẩm tắc gật đầu, hảo, không thành vấn đề. Khương Đàm vẽ một cái phụ, chụp đến thẩm tắc trên người, sau đó đi tìm Hoác Đại Sư. Hoác Đại Sư nhìn Thiên Sư Đại Sấm Quan phát sóng trực tiếp, biết Khương Đàm cùng Kim Bằng Phi ân đoán, hắn có điểm lo lắng. Khương Đại Sư, Kim Bằng Phi người này tí nhai tất báo, người làm hắn như vậy không mặt mũi ta sợ hắn sẽ dùng ám chiêu a Khương Đàm xua tay, không có việc gì, ta sẽ chú ý. Một tuần sau, Thiên Sư Đại Sấm Quan trận thứ hai tỷ thí bắt đầu rồi. Mọi người ngay từ đầu cũng không biết hôm nay muốn tỉ thí cái gì. Dựa theo lệ thưởng tiến tràng, phòng phát sóng trực tiếp sớm đã có rất nhiều người xem chờ. Tiếp theo, bọn họ liền thấy được Kim Bằng Phi cùng Kim Thiền. Khán giả nổi giận, sao lại thế này, Kim Bằng Phi lại là quá yếu nhiều thi đấu, lại là giúp cháu gái dân lợn, đều như vậy, tiết mục tổ còn không đá rơi xuống hắn. Đạo diễn là bị khống chế sao? Đạo diễn giải thích, chúng ta không có vô cùng xác thực chứng cứ. Người xem, kêu Kim Bằng Phi cùng Kim Thiền thua cuộc chơi xấu chuyện này đâu? Đạo diễn, hắn không phải xin lỗi sao? Người xem càng phẫn nộ rồi, hắn là bị bắt được chứ, đó là Khương Đàm lợi hại, hắn căn bản không có thành tâm xin lỗi. Đạo diễn, hắn cũng không có biện pháp à, bọn họ cùng Kim Bằng Phi ký hợp đồng toàn bộ thi đấu, mặc kệ là gian lận vẫn là cái gì, bọn họ đều tìm không thấy vô cùng xác thực chứng cứ, vô pháp giải ước ca. Mọi người thực tức giận, ở phát sóng trực tiếp không ngừng mắng Kim Bằng Phi, hiện tại bọn họ liền ở thu hiện trường, phát sóng trực tiếp màn hình lớn liền như vậy sáng lên, khán giả nói cái gì mắng cái gì bọn họ xem đến rõ ràng. Kim Bằng Phi nhắm mắt lại, thờ ơ, Kim Thiền chịu không nổi, túi đầu, nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt. Đáng tiếc, không ai đáng thương nàng. Người chủ trì khụ một tiếng nói, lần này tướng thuật xâm quan, xem tay tướng, tướng mạo đều có thể, vì tránh cho gian lợn, chúng ta sẽ tới trên đường cái thỉnh người thường thăm dự, tới, chúng ta từ này mặt bắt đầu, Kim Thiền là cái thứ nhất, hảo, phía dưới chúng ta thỉnh cái thứ nhất người thường đi lên đi. Nhân viên công tác một lời khó nói hết đi rồi đi lên, hắn mặt sau đi theo một người, người nọ ăn mặc một thân màu xanh biển Tây Trang, Tuấn Mỹ mặt lạnh băng đờ đẫn, đi bước một đi vào tới. Là đại gia rất quen thuộc một người, thẩm tác Phong phát sóng trực tiếp người xem kinh ngạc, đây là người thường. Chương 76-076 Đạo diễn cũng sợ ngây người, ai đem thẩm tắc cấp người tới. Dựa theo quy định, bọn họ là ở trên đường cái tùy cơ kéo người, cần thiết người đi đường đồng ý mới được, như thế nào liền tùy cơ kéo đến thẩm tác Thẩm tác thế nhưng chịu tham gia cái này tiết mục làm người xem tướng. Kinh ngạc về kinh ngạc, đạo diễn thực mau phản ứng lại đây. Đây chính là tiết mục một đại bạo điểm A. Lập tức, ở Hán an bài hạ, thẩm tác xem tướng sông lên hot se ốc Phong phát sóng trực tiếp thực mau vừa vào rất nhiều người, phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn một mảnh nhận nghị. Đây là cái gì tiết mục? Có thẩm tác cũng có kim thiền, hoa, wow, xuất sắc, lại có thể nhìn đến bệnh tâm thần tổng tài cùng hắn liếm cậu bạn gái nhỏ sao. A. Trên lầu lời này như thế nào giảng? Ha ha, Thẩm tác đối Kim Thiển trợn lén trợn nhiệt, Kim thiền cũng không biết xấu hổ, bị mắng một hống liền trở về, cũng không phải là một cái bệnh tâm thần, một cái da mặt dày liếm cầu sao? Ngươi không thấy thượng kỳ tiết mục? Thẩm tác bị Kim Thiển tơ hồng cổ khống chế. A, trách không được. Màn hình lớn như vậy lại, người xem bình luận dày đặc, Kim Thiển vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến, nàng nhìn mọi người nghị luận, mặt một trận thanh một trận bạch, không khỏi nhìn nàng ra ra liếc mắt một cái. Nàng sợ Thẩm Tắc lại cùng phía trước giống nhau, đương nhiên biến sắc mặt. Kim Bằng Phi đã hoàn thiện tơ hồng cổ, nàng hoàn toàn có thể khống chế Thẩm Tắc, hơn nữa, nàng ngày hôm qua đã cùng Thẩm Tắc đã gặp mặt, hai người đã thương lượng hảo, hôm nay, Thẩm Tắc sẽ qua tới cầu hôn. Kim Bằng Phi đối nàng gật gật đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Lúc này, người chủ trì ngăn lại Thẩm Tắc nói, hoan nên Thẩm tiên sinh, chúng ta cái thứ nhất đụng tới chính là Thẩm tiên sinh, thật sự là quá có duyên." Như vậy, Thẩm tiên sinh ngươi muốn hỏi cái gì đâu? Thẩm Tắc không đáp lời, trực tiếp đi hướng Kim Tiền. Trải qua thượng một vòng đào thải, huyền học đại sư chỉ còn 9 người, hiện tại, bọn họ 9 người ngồi ở nửa vòng tròn hình cái bàn mặt sau, ở trước bàn đều có ghế. Thẩm Tắc ngồi ở Kim Thiền trước mặt, vươn tay nói, "Xem tay tướng, Thỉnh Kim Thiền đại sư giúp ta nhìn xem, ta nhân duyên ở đâu, bao lâu kết hôn." Hôm nay Thẩm Tắc đặc biệt xoáy khí, mặt như là sáng lên giống nhau, dị thường tuấn mỹ. Kim Tiền đỏ mặt, kéo qua Thẩm Tắc tay nhìn nhìn, nhỏ giọng nói: Ta xem thẩm tiền sinh nhân duyên liền ở phụ cận, hơn nữa hôn kỳ gần. Nga, phải không? Thẩm tắc đống nhiên đứng lên, túi người về phía trước, tới gần kim Thiển có bao nhiêu gần. Là như thế này sao? Kim Thiển tim đập như hiệu chạy, mặt đỏ đến giống bài đỏ, túi đầu cũng không dám xem hắn, lúng ta lúng túng nói, ta thấy không rõ. Đây là bọn họ ngày hôm qua thiết kế tốt, tuy rằng trải qua diễn luyện, kim thiền vẫn là ngăn không được tim đập ra tốc. Nàng không khỏi trộn ngắm một chút màn hình lớn. Nhìn xem có hay không các vong hưu hô to ngọt ngọt ngọt, cờ SV đút lở linh tinh nói, nàng chỉ nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người. Bình luận rất nhiều, các vong Hữu cũng thực kích động, bất quá phương hướng không lươn đối. Lại tới nữa lại tới nữa, bọn họ lại tới nữa, dây tiếp theo thẩm tắc lại nên phát bệnh. Đoán xem lần này thẩm tắc nói cái gì. Ngươi không xứng. Ngươi như thế nào luôn là dây dưa ta. Siêu bác quái. Đánh cuộc một chút thẩm tắc khi nào trở mặt đi. Ta đánh cuộc 10 phút nội. Tâm tắc. Bị mắng bao nhiêu lần, Kim Thiền vẫn là như vậy không tiền đồ. Kim Thiền còn ở xứng sở, thẩm tắc đã ngồi trở về. Mọi người xem ngây người, người chủ chỉ khụ một tiếng, những người khác muốn hay không nhìn xem. Còn lại người cũng tò mò à, nghe vừa rồi ý tứ, thẩm tắc cùng Kim Thiền gần nhất đều phải kết hôn. Vì thế, vài cái huyền học đại sư vây lại đây xem. Có xem tay, có xem mặt. Thật phú môn đại đệ tử nhìn thoáng qua, với dâu nói, thẩm tiên sinh mặt mày hưởng hào, hồng loan tinh động đến lợi hại. Quả nhiên hôn kỳ gần. Còn lại người nhìn chầm chầm xem, thật sự rất gần a liền hai ngày này. Đúng vậy, thật sự liền tại đây hai ngày, chúc mừng chúc mừng. Mấy cái giám khảo cũng đang xem, bọn họ trực tiếp xem tướng mạo liền có thể. Kim bằng phi âm trầm mặt lộ ra một tia khó được ý cười, ha ha, chúc mừng thẩm tiên sinh, hôn kỳ cũng liền này một hai ngày đi. Một cái khác giám khảo gật đầu, đích xác, quá rõ ràng, ha ha, thẩm tiên sinh cùng kim thiền thật đúng là có duyên. Có thể nói như thế nào, tơ hồng cổ quá hưu dụ bái, bị cổ sư theo dõi, thẩm tắc còn có thể chạy. Chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Kim Thiền kết hôn. Ngay cả nhất vô dụng thiên phú huyền học đại sư đều nhìn ra hai người chi gian quan hệ. Giám khảo cùng dự thi huyền học các tinh anh lần đầu tiên ý kiến như vậy thống nhất, phòng phát sóng trực tiếp khán giả tạc. Cái gì, thẩm tắc thật sự muốn cùng Kim Thiền kết hôn. Này cũng quá nhanh đi. Này đó đều là thân kinh bách chiến huyền học đại sư, bọn họ đều nói như vậy, khẳng định là thật sự Tơ Hồng, cậu nguyên nhân bái, ai, đáng thương thẩm tác, chạy không thoát. Hảo hảo cải trắng cấp heo cùng, ai, vô lực xoay chuyển trời đất, có người ở công ty ngoại bố trí cảnh tượng, biểu ngữ đều kéo lên, thẩm tác một lát liền sẽ cầu hôn. Cái gì? Nhanh như vậy? Liền nhanh như vậy, khả năng Kim Tiền chờ không kịp đi. Kim thiền đích xác chờ không kịp, đây là nàng cùng Kim Bằng Phi thương nghị kết quả. Lần trước Kim Bằng Phi bị Hương Đàm áp chế, đã biết Hương Đàm lợi hại, cho nên chưa chỉ Tơ Hồng cổ lúc sau. Hắn lập tức khống chế Thẩm Tắc cùng Kim Thiền kết hôn. Gạo nấu thành cơm lúc sau, khương đảm cũng quản không được. Thẩm Tắc như vậy nhiều tiền, có thể duy trì hắn nghiên cứu càng nhiều cổ độc. Nhìn đến các vị huyền học đại sư đến ra tương đồng kết luận, Kim Thiền đắc ý hẳn rồi. Trong chốc lát Thẩm Tắc cầu hôn, nàng liền sẽ đáp ứng, bọn họ ngày mai liền cử hành long trọng hôn lễ, lần này nàng nhất định hảo hảo làm, làm toàn thế giới người đều nhìn đến. Kim Thiền lại đắc ý lại hưng phấn, trên mặt che kín đỏ ửng. Đương nhiên Khương Đàm nói, thật sự như vậy gần. Ta không tin, thẩm tắc, tới, làm ta nhìn xem. Thẩm tắc bất động, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Kim Thiền. Nhìn thấy thẩm tắc như vậy nghe lời, Kim Thiền càng đắc ý, nói, thẩm tắc, ngươi khiến cho Khương Đại Sư đi xem một chút, ha ha, làm Khương Đại Sư tính tính chúng ta. Ngươi hôn kỳ. Nàng cô ý chọc giận Khương Đàm. Khương Đàm khẳng định có thể tính ra tới, tính ra tới thì thế nào. Tơ hồng cổ đã hoàn thiện, không người như giải. Nghe song Kim thì nói, thẩm tắc mới đi đến Khương Đàm trước mặt. Khương Đàm nhìn hắn một cái, dơ tay, lả tả vài cái, chiều thẩm tắc cái chán một chút, ân. Không đúng đi, thẩm tắc ngươi hồng loàn tinh trầm, sự nghiệp vận vượng, nếu muốn kết hôn như thế nào đều đến 5 năm sau. Thật phú môn đại đệ tử nghe xong chạy nhanh lại đây nói, không có khả năng đi, ta không nhìn lầm a hán. Thẩm tắc quay đầu lại, thật phú môn đại đệ tử nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người, sao có thể, hán. hán đào hoa Này, gần mấy năm thật sự sẽ không kết hôn. Mọi người đều kỳ quái vây lại đây, phía sau tiếp trước xem thẩm tắc. Nay vừa thấy, mọi người cũng nốc, gì, như thế nào thay đổi. Hán Hồng Loan Tinh đều nhìn không tới. Đúng vậy, hôn kỳ còn xa đâu, vừa rồi rõ ràng là. Kỳ quái, chẳng lẽ vừa rồi ta hoa mắt. Hán Hồng Loan Tinh rõ ràng động thật sự rõ ràng a như thế nào lại chìm xuống. Quái thay quái thay, xong rồi, hắn thật sự 5 năm, năm nội kết không được hôn. Kim Thiền cùng Kim Bằng Phi đều nhìn qua, Kim Bằng Phi nhìn hai mắt, sắc mặt đại biến, quắc, Khương Đàm, ngươi làm cái quỷ gì? Khương Đàm buông tay, ta cũng không có làm cái gì a các ngươi vừa rồi nhìn lầm rồi đi. Kim Bằng Phi phẫn nộ nói, thẩm tác hồng loan tinh đâu. Khương Đàm hơi hơi mỉm cười, đại khái là cảm thấy động không phải thời điểm, lại đi trở về đi. Mọi người, thẩm tác lấy ra di động, túi đầu nói một câu nói, phong phát sóng trực tiếp người xem nghi hoặc, nghị luận sôi nổi. Những cái đó đại sư như thế nào phản ứng như vậy đại Có ý tư gì Thẩm tác không kết hôn Hào sốt ruột Chúng ta cũng xem không hiểu à Chính là bỗng nhiên chi gian Thẩm tác tướng mạo thay đổi Đại gia một lần nữa xem tướng Phát hiện hắn sắp tới sẽ không kết hôn Kim Bằng Phi cùng Kim Thiền phản ứng lớn nhất Bọn họ đều tức điên Kêu biểu tình như là đến miệng thịt mơ chạy Hi hi Không phải đến miệng thịt mơ chạy Là đến cửa nhà tân lang quan suốt đêm khiêng xe lửa chạy Các ngươi nhìn kỹ thẩm tác Hắn cùng vừa tới thời điểm không giống nhau, vừa tiến đến thời điểm hắn một ngốc ngốc, hiện tại ánh mắt linh hoạt rồi rất nhiều, chẳng lẽ hắn thoát khỏi khống chế. Cho đại gia thông báo mới nhất tin tức, bên ngoài những cái đó bố trí cầu hôn cảnh tượng người đều triệt, đem khí cầu hoa tươi đều lôi đi, thẩm tắc thật sự từ bỏ cầu hôn. Hư, xem, Kim lão Nhân nổi điên. Kim Bằng Phi đã tới rồi thẩm tắc trước mặt, nhìn kỹ xem, xoay người phẫn nộ nhìn về phía Khương Đàm, Khương Đàm, là người làm đúng hay không? Hắn thanh âm rất lớn, khương đàm che che lốt hay gọi là gì? Ngươi là nói áp chế tơ hồng cổ sao? Đối, là ta làm. Làm sao vậy, ngươi có thể khống chế nhân ra, còn không được nhân ra cầu cứu rồi. Là ta làm nàng làm, thẩm tắc ngăn cản Kim Bằng Phi, thanh âm lạnh băng. Kim Bằng Phi, ta và ngươi có cái gì thù hận, vì cái gì nhằm vào ta? Kim Bằng Phi biểu tình dữ thợn, làm ta tôn nữ tế bỉ khuất ngươi không thành. Ra ra. Kim Thiển kêu một tiếng. Nước mắt chảy hào hào xuống dưới, ra ra, chúng ta đi, hắn không đồng ý liền tính. Thẩm tắc lạnh lùng nhìn Kim tiền liếc mắt một cái, trong khoảng thời gian này, ta trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nhớ tới ngươi đã đến đến rồi, ngươi 9 tuổi thời điểm ta đã cứu ngươi một mạng có phải hay không? Là, Kim Thiền nước mắt lương trọng, khóc để để nói, ngươi rốt cuộc nhớ ra rồi sao? Cho nên thẩm tắc trên mặt giống như cháo một tầng sương lạnh, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Thẩm tắc cắn răng, thật mạnh nói, cho nên... Ngươi ra ra để ép đào hoa vận, làm ta cùng ta ý chung nhân lỡ mất gì tốt, cho ta hạ tơ hồng cổ, khống chế ta, còn dùng ta khí vận nuôi nó ngươi, này, chính là ngươi đối ta ân cứu mạng hồi báo sao? Kim Thiện ngây ngẩn cả người, trên mặt nàng nước mắt và nước mũi giàn rủa, ngốc ngốc nhìn thẩm tắc. Phong phát sóng trực tiếp người xem đã sơng khí điên rồi. Tức chết ta, nguyên lai thẩm tắc đã cứu nàng a, này không phải lấy đoán trả ơn sao? Ha ha, Kim Bằng phi tơ hồng cổ bị Khương Đàm ngăn chặn, còn có mặt mũi phát hỏa. Bọn họ tổ tôn hai thật là một mạch tương thừa không biết xấu hổ A Tiết mục tổ khi nào đuổi hắn hai đi à, tức chết rồi. Ta hiện tại không hy vọng tiết mục tổ đuổi bọn hắn đi, làm cho bọn họ lưu lại, làm Khương đàm ngược chết bọn họ. Kim Bằng Phi nhìn kỹ xem thẩm tắc, hắn phát hiện, hắn nhìn không ra Khương đàm rốt cuộc như thế nào áp chế tơ hồng cổ. Phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn, người xem tình cảm quần chúng xúc động phân nộ, tiếng mắng không dứt, Kim Bằng Phi không để bụng, Kim Thiền nhưng chịu không nổi, nước mắt xôn sao đi xu Kim Bằng Phi bất đắc dĩ, lôi kéo Kim Thiền, đi. Bọn họ hai người đi rồi, đạo diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người bọn họ lại không đi, tiết mục cũng vô pháp tiếp tục. Tiếp theo, lại nổi lên vài người, huyền học đại sư nhóm mỗi người tự hiện thần thông. Khương đảm vừa rồi đã lộ một tay, sau lại liền không lại thăm dự, thẩm tắc liền ngồi nàng bên cạnh, không đi rồi, đạo diễn cũng không dám nói cái gì. Liên tục vài người về sau, người chủ trì cười ha hả nói, Hảo, chúng ta muốn tìm cuối cùng một người. Chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Màn ảnh cắt, hai cái nhân viên công tác đang ở trên đường cái, nhiệt tình ngăn lại người đi đường, hỏi bọn hắn có hay không hứng thú tham dự huyền học bật mí tiết mục. Rất nhiều người đều xua tay không để ý tới. Đồng nhiên, một cái mang khẩu trang nam nhân ngừng ở trước mặt hắn, nhân viên công tác theo thường lệ nhiệt tình nói, Ngài Hảo, chúng ta là huyền học bật mí tiết mục tổ, hiện tại có thể cho ngài miễn phí xem tướng, ngài có hứng thú sao? Hắn nhìn kỹ liếc mắt một cái, ngây ngẩn cả người, Nga. Ngựa ngùng, ta đổi cá nhân. Không cần, ta rất có hứng thú. Người nọ ngẩn đầu lên, lộ ra một đôi hàn tinh giống nhau con người. Lập tức, liền có phòng phát sóng trực tiếp vong hữu nhận ra tới, thiên, hắn là Du Minh Cẩn. Nhân viên công tác sửng sốt một chút, gặp gành nói, chúng ta là thẳng. Phát sóng trực tiếp xem tướng, khả năng sẽ đề cập ngài riêng tư. Du Minh Cẩn đôi mắt một loan không quan hệ, đi thôi. Phòng phát sóng trực tiếp mọi người xôi chảo thật là Du Minh Cẩn. Hắn cười rộ lên thời điểm đôi mắt cong cong rất đẹp, chính là hắn. Xem này độc nhất vô nhị thân hình khí chất, đi lên phong lưu tiêu sái bộ dáng, tuyệt đối là hắn. Hắn như thế nào sẽ ở trên đường cái chạy loạn, thiên A, ta đầu đều hôn mê. Ta xem hắn là cố ý tiến đến nhân viên công tác trước mặt, giống như muốn chủ động tham gia cái này tiết mụ. Ở mọi người cái cỏ ẩm ý chung, du minh cẩn cùng nhân viên công tác đã tới rồi hiện trường, hắn đi vào nhà ở liền tháo xuống khẩu trang, trong phòng người phát ra một mảnh kinh hô. Người chủ trì vội vàng nói, hảo, hoang nên du tiên sinh, như vậy hiện tại. Không chờ hắn nói xong, du minh cẩn khẩn đi hai bước tới rồi Khương Đàm trước mặt, ta muốn xem tướng, tìm nàng. Người chủ trì dừng một chút, Nga. Có thể. Khương Đàm ngừng đầu nhìn thoáng qua du minh cẩn, người muốn xem cái gì. Du minh cẩn hơi hơi mỉm cười, ánh mắt chuyên trú mà nhiệt liệt, nhân duyên. chương 77077. Du minh cẩn những lời này vừa ra, phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt. ha ha Du Minh Cẩn đây là tới bước hôn đi. Đúng vậy, liền kém trực tiếp hỏi Khương Đàm chúng ta khi nào kết hôn. Ta cảm thấy có thể là thẩm tắc cho hắn áp lực. Hai người bọn họ đã lâu không hố động, là phát sinh chuyện gì sao? Khương Đàm bất đắc dĩ, nàng chỗ nào nhìn ra được tới a Hiện tại, nàng xem Du Minh Cẩn so xem thẩm tắc còn muốn mơ hồ. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua Du Minh Cẩn bình quán bàn tay nói, người gần nhất yêu cầu chuyên trú sự nghiệp, nhân duyên còn sớm. Du Minh Cẩn ánh mắt chuyên chú Thanh âm mềm nhẹ lưu luyến, như vậy, thỉnh Khương Đại sư Minh Kỳ, ta nên như thế nào làm chính mình hồng loan tinh động nhất động đâu? Ta hiện tại không nghĩ chuyên trú sự nghiệp, chỉ nghĩ cùng người ta thích ở bên nhau. Vê đúc hò, vê đúc. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh hỗn loạn, du Minh cẩn thanh âm lại tô lại ôn còn mang theo điểm điểm ẩn nhận uy khuất, này ai đỉnh được? Cao, ta nghe được chân đều mềm, Khương đàm chạy nhanh đáp ứng rồi đi, ai, nàng không đáp ứng ta đáp ứng tính. Phúc, người tưởng bở. Du Minh Cẩn thanh âm làm Khương Đàm trong lòng nhảy dự, cơ hồ không dám nhìn thẳng Du Minh Cẩn chuyên chú cực nóng đôi mắt, nàng sắc mặt tường đỏ, vừa muốn nói cha mẹ, bên cạnh Thẩm Tắc đột nhiên nói chuyện. "Thẩm Tắc, vậy ngươi cũng đến xem nhân ra thích không thích ngươi đi." Phong phát sóng trực tiếp người xem. Du Minh Cẩn không để ý tới hắn, bướng bỉnh nhìn Khương Đàm. Thẩm Tắc cùng Khương Đàm sự tình hắn đã biết. Đảo không phải hắn cố ý hỏi thăm, mà là Lục Nghiêu cùng Quách Quỳnh nói, Quách Quỳnh lại nói cho hắn. Hắn mới biết được. Thẩm tác nguyên lai cùng Khương Đàm mệnh chung có một đoạn duyên, hẳn là so với hắn còn muốn sớm, chỉ là bị người phá hủy. Hơn nữa, thẩm tác vẫn luôn đối Khương Đàm có hảo cảm. Nghe thế sự kiện, du Minh cẩn trong lòng trôi lòm, hắn cùng Khương Đàm có hay không duyên phận còn không biết đâu, người khác nhưng thật ra cùng Khương Đàm nhắc lên quan hệ. Cho nên, huyền học bật mí bắt đầu đến trên đường tìm kiếm thí nghiệm giả thời điểm, hắn liền tới rồi. Hắn không nghĩ lý thẩm tác, chỉ là nhìn Khương Đàm, ôn nhu nói, Khương Đại Sư, ta thực thích thực thích thực nàng Đời này phi nàng không thể, chỉ nàng có thể, ai đều không thể thay thế, ta muốn hỏi, ta cùng nàng có nhân duyên sao? Phong phát sóng trực tiếp vong hưu càng kích động, hoa hoa hoa, Du Minh cẩn khởi sướng cường công. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, phong phát sóng trực tiếp vẫn luôn ồn ào, từ trước đến nay chấn tĩnh Khương Đàm không khỏi mặt đỏ tim đậm lần đầu tiên ở Du Minh cẩn nhiệt liệt dưới ánh mắt bại hạ trận tới. Hiện trường đạo diễn, người chủ trì, mặt khác huyền học đại sư, giám khảo nhóm đều nhìn chằm chằm nàng cùng du Minh cần đâu Khương Đàm tâm hoảng ý loạn, hai má ứng đỏ, nhẹ nhàng nói câu, đừng náo Nàng thanh âm mềm mại, hơi mang cầu xin, Du Minh cẩn tâm lập tức liền mềm cái rối tinh rối mù. Hắn hiện tại mới phát hiện, nguyên lai hắn yêu cầu như vậy thấp, Khương Đàm chỉ là thanh âm ôn nhu cùng hắn nói một câu, là có thể làm hắn cảm thấy mỹ mãn. Hắn khẽ thở dài một cái, hảo. Phong phát sóng trực tiếp các vong hữu một mảnh ai thán, Du Minh cẩn quá hèn mọn đi, bị Khương Đàm ăn đến gắt gao, ai ra chịu không nổi. Này về sau đến là cái gì cấp bậc sủng thê quần má A, toan chết ta. Khương đàm rất ít loại này tiểu nhi nữ thần thái, nàng đối Du Minh Cẩn cũng có cảm tình đi, chính là bọn họ vì cái gì không ở cùng nhau đâu. Phong phát sóng trực tiếp còn có một đám huyền học đại sư xem náo nhiệt đâu, thật phù môn đại đệ tử thấu lại đây, nhìn nhìn Du Minh Cẩn, cười ha hả nói, các người hai cái giảng buộc quá sâu, nàng thấy không rõ người nhân duyên tuyến, nếu không để cho ta tới. Du Minh Cẩn đại hỉ, hảo. Từ nghe nói thẩm tắc cùng Khương Đàm có một đoạn duyên lúc sau, Du Minh Cẩn vài thiên ngủ không tốt, bởi vì Khương Đàm, hắn vẫn là tin huyền học, sợ chính mình cùng Khương Đàm vô duyên vô phân. Thật Phú môn đại đệ tử nhìn kỹ xem Du Minh Cẩn, vế dâu nói, ngươi không cần lo lắng, thực mau, ngươi là có thể cùng ngươi thích người ở bên nhau. Thật sự? Du Minh Cẩn đại hỉ, hắn quay đầu nhìn về phía Khương Đàm. Thật Phú môn đại đệ tử cười ha ha, không cần xem, chính là nàng. Hắn lại nhìn về phía Khương Đàm. Khương đại sư A, ta kiến nghị ngươi mở rộng cửa lòng, ngàn vạn không cần lại bỏ lỡ một đoạn duyên a." Thẩm tác lập tức nói, "Bỏ lỡ cũng không có gì, còn có ta." Du Minh cần xoay người nhìn hắn, trong mắt sát khí tất lộ. Các vị đại sư lại chậm rãi thỏ qua tới, nhìn không chớp mắt xem, có veo ngón tay, có lầm bẩm, đều ở tính rốt cuộc cái nào mới là Khương Đàm chân mệnh thiên tử. Đại sư 1, Du Minh Cẩn cùng Khương Đàm là duyên trời tác hợp, rất xứng đôi. Đại sư 2, chính là, "Ở ta bấm đốt ngón tay, Thẩm tắc cùng Khương đàm sớm hơn kết duyên. Đại sư ba, kia một đoạn duyên còn không có bắt đầu đã bị khác, không tính toán gì hết, bất quá, du minh cẩn cũng không là con A, con đường phía trước không rõ. Người chủ trì, đại gia đừng nóng nội, lúc này đây bất kể nhập thi đấu, đại gia có thể giữ lại chính mình ý kiến, kỳ thật đại gia có thể có thể đánh cuộc, hắc hắc, liền ta cái này gà mờ đều nhìn ra được Khương đại sư ba năm nội nhất định sẽ kết hôn. Phong phát sóng trực tiếp người xem, vê đút ho vê đút, đánh đố đánh đố. Khương đàm mặt đỏ hồng đứng dậy, người chủ trì, tỉ thí không phải đã kết thúc sao? Có thể tan đi. Phong phát sóng trực tiếp người xem, đừng tán đừng tán, chúng ta không thấy đủ đâu. Thi đấu đã kết thúc, lại đào thải rất hai cái đại sư, kỳ thật đã kết thúc. Đoàn người từng người tan, thẩm tác cùng Du Minh Cẩn đều chờ Khương đàm không đi. Thẩm tác nói, Khương đại sư, ngươi thật sự đem ta tơ hồng cổ ngăn chặn sao? Ta còn là có điểm sợ, ngươi có thể hay không cùng ta trụ gần điểm nhi? Ta phát hiện không thích hợp nhì có thể tùy thời tìm ngươi." Dù mình cẩn sắc mặt biến đổi, đang đằng sát khí nhìn Thẩm Tắc. Thẩm Tắc đỡ đỡ chán đầu, "Không tốt, ta hiện tại liền có điểm hoảng hốt, giống như muốn mất đi thần trí." Khương Đàm như mày, đem ngươi bàn tay ra tới. Thẩm Tắc vươn tay, Khương Đàm vươn tam chỉ đáp ở cổ tay của hắn thượng, theo sau nắm lấy cổ tay hắn hướng lên trên kéo một chút. Dù mình cẩn sắc mặt lại thay đổi, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm Khương Đàm nắm lấy Thẩm Tắc cái tay kia. Sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ. Thẩm tác có chút đắc ý. Chương 708078 Khương đàm thực mau buông lòng tay, ta phủ không thành vấn đề, không có gì bất ngờ xảy ra có thể ngăn chặn nửa tháng, ngươi không cần lo lắng. Thẩm tác không đồng ý, chính là ta còn là bất an, vạn nhất ta tơ hồng cổ phát tác, nghe Kim Thiền nói làm cái gì không tốt sự đâu. Khương đàm, ngươi có thể hay không chủ ta cách vách? du Minh cẩn lạnh lùng nói, ta chủ ngươi cách vách đi, tiền ký quỹ vẹt không dám đi tìm tới. Ha ha, thẩm tổng tự không chế lực kém như vậy sao? bị một tiểu nha đầu sợ tới mức kinh hoàng thất thố. Thẩm Tắc, ân. Khương Đàm minh bạch thẩm tắc mục đích, nàng vô ngữ, "Thẩm tổng, tài kiến. Thật vất vả đem thẩm tắc đuổi đi, Khương Đàm vừa quay đầu lại, phát hiện ở bên cạnh Trầm mặt Du Minh Cẩn. Từ nhìn đến Khương Đàm nắm lấy thẩm tắc thủ đoạn, Du Minh Cẩn mặt liền vẫn luôn rất khó xem, hắn xem tay tương thời điểm, Khương Đàm đều không có chạm qua hắn tay. Hắn mặc danh hủy khuất. Khương Đàm nhìn đến Du Minh Cẩn cô đơn biểu tình, trong lòng thế nhưng có một tia đau lòng. Nhẹ giọng nói, Du Minh Cẩn, ngươi phải về thành phố, ta nói rồi, ngươi gần nhất không cần ra kinh. Du Minh Cẩn bất động, Khương Đàm tâm mềm đún, ta cũng muốn trở về, nếu không chúng ta cùng nhau. Hai người lên xe, tài xế ở hàng phía trước lái xe, Du Minh Cẩn cùng Khương Đàm ngồi ở hàng phía sau. Du Minh Cẩn bỗng nhiên tâm tình hạ xuống, một là bởi vì vừa rồi thẩm tắc cùng Khương Đàm hỗ động, nhị là bởi vì Khương Đàm không rõ nguyên nhân xa cách, kỳ thật, này cùng hắn khi còn nhỏ đôi mắt mù quá một đoạn thời gian có quan hệ. Bởi vì kia đoạn trải qua, hắn thường xuyên cảm giác cái cả an toàn không đủ. Hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Khương Đàm bất đắc dĩ, nàng đành phải một chút tưởng, Du Minh Cẩn là từ khi nào không vui đâu? Chẳng lẽ, liên bởi vì chính mình nắm một chút thẩm tắc thủ đoạn. Nhìn đến Du Minh Cẩn tay đặt ở chân biên, Khương Đàm suy nghĩ một chút, duỗi tay cầm hắn tay. Du Minh Cẩn kinh ngạc quay đầu lại, đôi mắt sáng long lanh, tràn đầy kinh hỉ. Khương Đàm ôn nhu nói, ngươi vì cái gì sinh khí a? Du Minh cẩn nhìn nàng thanh lệ mặt, ủy khuất một chút thăng đi lên, cuối cùng chỉ nói ra một câu, "Ta tưởng ngươi." Lần trước hắn bức cho tàn Nhẫn, Khương Đàm bỗng nhiên té xỉu, hắn sợ hãi, không thể không nghe Khương Đàm nói, trở về bình tĩnh, tạm thời không có liên hệ Khương Đàm. Chính là, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn suy nghĩ nàng, có đôi khi trắng đêm khó miên. Đến bây giờ, hắn trên mặt còn có thật mạnh mỏi mệt. Du Minh cẩn nhẹ nhàng hỏi, "A Đàm, ngươi có cái gì là không thể nói cho ta sao?" Khương Đàm trầm mặc một chút, chờ một chút được chứ? Chờ đến này đoạn nguy cơ qua đi. Du Minh cẩn hơi hơi gật gật đầu, cầm thật chặt Khương Đàm tay, hắn cũng không dám có quá lớn động tác, chỉ là quay đầu tham luyến nhìn kia trương làm hắn thương nhớ ngày đêm mặt. Khương Đàm bị hắn xem đến đỏ mặt, thật sự chịu không nổi, duỗi tay che lại hắn đôi mắt, hơi hơi mang theo bá đạo nói, không được xem lạm. Du Minh cẩn tính toán trước đưa Khương Đàm trở về, đại khái yêu cầu hơn một giờ xe trình. Vốn dĩ không ngắn thời gian giống như nháy mắt liền đi qua. Cương đàm về đến nhà, nàng xuống xe, cùng đồng dạng xuống xe du minh cẩn phất tay từ biệt. Du minh cẩn trong mắt một mảnh quyền luyến, còn có che dấu không được lo lắng. Hắn tâm giống không có phương hướng lục bình giống nhau, không xuống dốc, liền tính mấy cái đại sư đều nói, hắn cùng nàng là có duyên phận, chính là cũng có đại sư nói, hắn cùng nàng con đường phía trước không rõ. Hắn thực lo lắng, lại cái gì đều làm không được. Chỉ biết lần này phân biệt lúc sau, hắn còn muốn tiếp tục lo lắng để phòng chờ. Khương Đàm vốn dĩ đi ra vài bước, quay đầu lại nhìn đến Du Minh Cẩn biểu tình, nhịn không được nổi lên một tiêu đau lòng. Nàng đống nhiên xoay người, chạy chậm vài bước đến Du Minh Cẩn trước mặt, vươn hai tay vây quanh Du Minh Cẩn cổ, nhón chân ở hắn trên môi hôn một chút, nhẹ nhàng nói, ngươi đừng lo lắng, lại cho ta nhiều nhất một tháng thời gian, đến lúc đó ta cái gì đều nói cho ngươi. Du Minh Cẩn ánh mắt sáng lên, vươn hai tay ôm nàng eo. Khương Đàm đã giống con cá giống nhau trượt đi ra ngoài, đặng đặng đặng chạy đi rồi. Ngày hôm sau Khương Đàm liền đi tìm Long Sơn, ở kia ngây người vài thiên, thẳng đến giải trừ tơ hồng cổ yêu cầu dược thảo thành thục mới trở về. Tiếp theo, nàng bắt đầu nghiên cứu tơ hồng cổ giải cổ phương pháp, nàng quá mức đầu nhập, ở không ngủ không nghỉ nghiên cứu 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc, giải dược thành công. Nàng mới phát hiện di động đã sớm không điện, đem điện thoại nạp thảo điện, vừa mới khởi động máy, tiểu lê điện thoại liền đánh lại đây, tỷ ngươi như thế nào lại đi chơi mất tiêu à, ta tìm ngươi vài thiên. Khương Đàm kỳ quái, không phải cùng ngươi đã nói sao, mấy ngày nay không cần quái rời ta, có cái gì khó lường sự sao. Tiểu Lê, ngươi hát hót xệ ập đều treo một ngày. Khương Đàm không để trong lòng, quải liền quải đi, một cái hót xệ ập có cái gì cũng may chăng. Tiểu Lê bất đắc dĩ, ngươi đi trước nhìn xem đi, ta đều mau tức chết rồi. Khương Đàm nhìn nhìn hót xệ ập, tên nàng thực bắt mắt, liền ở đệ nhất vị thượng, Khương Đàm chia rẽ thẩm tắc kim thiền.